lao tiền bối nhưng không có điều động tông môn k h í vận lãng phiên vân vừa cười vừa nói hắn thấy rất rõ ràng vừa rồi một kiếm kia trương tam phong không có điều động võ đạo núi tông môn k h í vận chỉ là dựa vào tự thân lực lượng đối chiến không phải bùi khánh cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy này nhân gian đã không có người là bùi khánh đối thủ triệu ngọc chân thở dài một tiếng trong lòng cảm khái liên tục thật sự là hắn rất mạnh thế nhưng là muốn trèo lên cựu trọng tiên chỉ sợ còn cần lịch luyện đặng thái a trầm mặc một lát nói ra những sự tình này liền từ thế hệ trẻ tuổi đi phiền nao đi chúng ta sống đến từng tuổi này nên về hưu dòi thượng quan tiên miết miệng cười một tiếng lộ ra vui tính hài hước hắn tiếng nói vừa ra thân ảnh biến mất ẩn nấp trong hư không không biết tung tích lãng phiên vân cũng là cười một tiếng lập tức dậm chân mà đi biến mất tại nguyên chỗ chính làm đặng thái a mấy người cũng muốn thối lui thời điểm đột nhiên thiên địa run r à y bắt đầu cựu thiên tri thượng một tòa thiên môn chậm rãi nổi lên thiên môn hiện ra ngân sắc lộ ra khí tức cổ lao tàng thường giống như là từ tuyên cổ mà đến c h ấ n thủ nhân gian đang cùng bùi khánh đối thoại trương tam phòng tiếu dung dần dần cứng ngắc xuống tới hắn thông suốt ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại chỉ gặp thiên môn mở rộng khắp thiên tiên người lâm, bọn hắn đều là người thiên giáp Khí, khí t chương chín mươi ba trận chiến ngày hôm nay quan hệ cựu châu thương sinh an bình chư vị có thể dám ra đây chịu chết ngươi lại xuống tới bần đạo cùng ngươi lý luận lý luận trương tam phong nghe vậy chắp hai tay sau lưng hắn đứng thẳng ở hư không toàn thân tràn ngập ra đạo vận không chút nào sợ thiên môn bên trong tiên liên ra thiên môn c h i đ ỉ n h một tên tiên nhân quan sát xuống tới hắn lạnh hừ một tiếng chấp mê bất ngộ hôm nay định đưa ngươi cầm xuống chu sát cửu tộc chu sát cửu tộc lập tức thiên môn bên trong có vô số tiên nhân tán thành cái tiêu băng lanh thanh n ầ m tựa như muốn tiêu diệt thương hùng chấn n h i ế p chứ thiên trương tam phong nhĩ mày đôi mắt của hắn trở nên lăng lệ bắt đầu giống như như lưỡi đao t h ấ u xương nói bẩn đạo bèn nói môn thủ t o ạ như n thế nào các ngươi có thể cầm xuống hắn giáng người thẳng tắp tay áo phất phới một bộ không thể xâm phạm bộ dáng lớn mật côn vọng thiên môn bên trong chúng tiên giận g ữ mắng họ bọn hắn chưa từng bị một cái nho nhỏ phàm tục tu sĩ như thế quát lón đơn giản tội đáng chết và lần đã ngơi khăng khăng muốn chết như vậy thì trách không được bản tiên thiên môn bên trên tiên nhân lạnh lùng vô tình v ù v ù trong chốc lát có năm tôn tiên nhân xông ra thiên môn hướng phía trương tam phong đánh tới chỉ là còn không có tới gần liền bị bùi khánh một kiếm đặt bỏ còn có ai đến nhân gian chịu chết bùi khánh một bước phóng ra đứng tại trương tam phong phía trước hắn tóc đen tung bay quần áo cổ động cái t i ê bệ ngãi bắt hoang khí thế chấn động lòng người khí chất của hắn thay đổi ánh mắt sắc bén như dao một vị tiên nhân quát lón bùi khánh đây là đạo môn chúng ta ra sự không tới phiên n g ư ơ i đến đ ú n g tay nay thiên đạo môn tiên nhân đều là ở đây chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám cản chúng ta lại là một tên tiên nhân mở miệng thanh âm lạnh lẽo không sai thức thời tranh thủ thời gian tối lui miễn chó mất mạng bất quá là p h à m nhân hạ giới gặp chúng ta tiên nhân vì sao chậm chạp không quỳ thiên môn bên trong q u ầ n tiên tề động thanh âm quần c u ộ n dung khắp bát hoang lục hợp làm thiên địa đều run dày bắt đầu ai nói chỉ có hai người bọn họ đúng lúc này thượng quan tiên trần đạt sóng mà đến hắn đi theo phía sau lãng phiên vân cùng tây môn suy tuyết bọn hắn mỗi trên người một người mang theo kiếm ý đều là kinh người như vậy để thiên môn đều kịch liệt lay động bắt đầu tựa hồ muốn sụp đổ thượng quan tiên trần thần sắc lạnh nhạt đối những cái kia cao ngạo vô cùng tiên nhân mở miệng các ngươi không biết lễ nghi hôm nay liền chạm các ngươi đầu lâu gian đe tiếng nói lạc trường kiếm trong tay của hắn huy động kiếm mang sáng chói trong chớp mắt liền đem mấy cái kia mở miệng trào phúng hắn tiên nhân toàn bộ cho chém giết phù phù máu tươi tại chỗ thi thể nga xuống hắn hành vi r u n động lòng ư ờ i để rất nhiều thiên môn tiên nhân trận mắt hốc mồm Các những g ư i là xem t ư thiên, thiên môn đó tiên nhân nổi giận vô cùng nhao nhao quát lớn bắt đầu nhưng lại cũng không tùy tiện diễn ra bởi vì bọn hắn cảm thấy uy hiếp đó là một loại nguy cơ trí mạng nếu là mạo hiểm hạ giới chỉ sợ thật sẽ gặp bất trắc các ngươi đến tột cùng là ai có người nhịn không được hỏi tây môn suy tuyết lãnh gốc nói kiểu châu thiên hạ kiếm đạo t ô n g sư đừng như vậy ta cũng không có tại các ngươi cái k i ê u bản g danh sách bên trong triệu ngọc trân tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương muốn sinh động một cái bầu không khí bọn hắn bên này đội hình phi thường cường đại hết thể mười một vị mặc dù không tính đặc biệt khoa trường nhưng là mỗi một vị đều đủ để tung hoành thiên hạ khó tìm được kẻ xứng tay càng quan trọng hơn là còn có hai vị khác siêu cấp cao thủ chỉ là trương tam phong cùng thượng quan tiên trần l i ề n có thể ép tiên nhân không dám ra thiên môn trương tam phong chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi bây giờ cầm trong tay thả nho đạo tam giáo thiên thư giết bùi khánh ngươi vẫn là cựu châu đạo môn thủ tọa thiên môn bên trong một tên toàn thân kim quang sáng chói giống như hoàng kim chế tạo nam t ử mở miệng thanh âm rất hùng vĩ như là thiên lôi đồng dạng mơ tưởng trương tam phong lắc đầu căn bản cũng không mua trướng trương tam phong ngươi thật không suy tính một chút thiên môn bên trong lại lần nữa chuyển đến tiên âm trương tam phong âm thanh lạnh lùng nói các ngươi tự khoe là tiên nhân có thể là thật thành tiên bất quá là trốn ở thiên môn bên trong một đám yếu phu cũng dám xưng hô mình là tiên đơn giản làm trò hề cho thiên hạ lời này vừa nói ra triệt để đã dẫn phát manh động toàn bộ thiên môn tất cả mọi người đều nghe được thanh thanh sờ sờ lời này triệt để chọc giận bọn hắn các đại tiên nhân lựa giận ngút trời làm càn chỉ là phạm nhân dám đối tiên bất kính không nên do dự nữa giết bọn hắn a những thiên môn đó bên trong tiên nhân đều tại gầm thét biểu hiện phẫn nộ của mình âm ẩm trong chốc lát các loại thần quang bùng lên ráng lành bốc hơi giữa thiên địa linh lực bành trướng các đại tiên nhân đều thi triển ra mạnh nhất pháp thuật công hướng phía dưới、giới. những công kích này quá mức đáng sọ đánh xuyên qua hư không chấn vỡ tinh thần cảnh tượng dọa người thiên nhân giận dữ máu chạy thành sông một tôn lại một tôn cự đại thần tượng hiện lên ở thiên môn chung quanh chân áp xuống vùng hư không kia đều tại đổ s ụ p cùng chốt vùi hù trương tam phong lạnh h ừ một tiếng đưa tay đánh ra ra ngoài hắn đấm ra một q u y ề n phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích cả phiến thiên địa đều nổ v a n g vô tận đạo văn n ở rộ đem các đại thần tượng đánh cho vỡ nát phanh phanh phanh lập tức chân hắn đạp càng khôn di chuyển nhanh chóng một trưởng g ô g a đem mây vị tiên nhân đánh bay ho ra máu những n à y thiên nhân tại thiên môn bên trong còn có thể cáo mượn lo hùm nhưng là ra thiên môn ở đâu là đối thủ của hắ c ă phong phong trong n chốc n lát thiên môn bên trong tiên huy mãnh liệt hóa thành đại dương minh mông chạy rung manh tiền đến già bao phủ thiên địa quét sạch giữa thiên địa đây là vô tận tiên khí nương g kết hóa thành đáng sợ đến cực điểm tiên minh lít nha lít nhít che đậy toàn bộ thương cung hình ảnh như vậy rất rung động vô cùng rộng lớn cùng bao la hùng vĩ một khi bộc phát đem hủy thiên diệt địa không thể tưởng tượng bùi a thanh tử kim kiếm tranh minh, tản mát ra ba n minh, tàn kinh khủng động, thường khung chỗ sâu rơi xuống. g Một kim kiếm mát tử từ chỗ rơi b sâu khánh ngươi không phải muốn trèo lên cựu trọng thiên sao trương tam phong đối mặt một kiếm này một mặt l ạ n h nhạt đối bùi khánh nói ra hôm nay có dám theo hay không ta nhập một lần tiên môn chúng ta đi sau cựu châu nhân gian làm sao bây giờ bùi khánh n h ú n mày không phải xem thường hắn thượng quan tiên trần bọn hắn chủ yếu là hôm nay khắp thiên tiên người hạ giới một màn này quá rung động tám trăm dặm động đỉnh hồ nước đều bị đánh làm nước hồ chảy ngược sinh linh đồ t h á n nếu là bọn họ rời đi đời này tục chẳng phải là muốn biến thành địa ngục ta đã tới thiên ngoài cửa các ngươi buông tay chém giết chính là đúng lúc này trên chín tầng trời vương tiên chỉ chắp tay sau lưng đứng ở thiên môn bên ngoài nhìn xuống thiên môn bên trong khắp thiên tiên người thản nhiên nói trận chiến ngày hôm nay quan hệ cựu châu thương sinh an bình chư vị có thể dám ra đây chịu chết Trưng ta cầm kiếm thời điểm, liền là kiếm đạo khơi thủ. liền khánh nhìn qua cầm kiếm điểm, kiếm khơi Bùi đạo đ là khí tức minh mông một bước liền bước vào thiên môn nói b ầ n đạo tại c ử u châu đạo môn liền tại b ầ n đạo không tại c ử u châu đạo môn liền không có tồn tại cần thiết ha ha ha khẩu khí thật lớn hôm nay các ngươi hết thể đều phải chết nhìn thấy trương tam phong cùng bùi khánh vậy mà thật dám vào thiên môn các đại thiên môn bên trong tiên nhân lập tức c u ồ n g hỷ bắt đầu đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chấn áp bọn hắn có người hét lớn một tiếng chúng tiên đồng loạt ra tay hướng phía trương tam phong cùng bùi khánh công phạt mà đi kinh thiên động địa vô cùng thảm thiết các loại đáng sợ ký hiệu đang lóe lên chiếu rọi thiên vũ làm cho người rút r ú dày tiền bối n g ư ơ i hướng bên trái ta hướng bên phải bùi khánh cười ngạo nghễ đưa tay vung ra nhân gian ba n g à ì n d à n h kiếm sắp xếp thành kiếm khí trường lòng từ các nơi mà đen hướng phía chúng tiên rào d ế t đi qua d ế t những người khác cũng xuất thủ một cỗ lại một cỗ sát y dâng lên mà ra trương tam phong đứng ở nơi đó trong con ngươi bắn ra chùm sáng rực rõ hắn đưa tay liền làm ộ t quyền quyền ấn t ư ợ n h ư núi cao lớn nhỏ nương theo lấy quần quận dòng lũ đánh tới hướng thiên môn nội bộ đánh ra một cái thông đạo trong nháy mắt liền và vào phốc phốc đi đầu mây vị thiên môn bên trong tiên nhân tại chỗ bị hắn oanh sát huyết dịch ngụm đỏ bầu trời trương tam phong càng đánh càng hăng khí thế kéo lên quét ngang hết thảy không người có thể ngăn cản chỉ gặp hắn bổ nhào hướng một vị tiên nhân tay náo tung bay mang theo vô cùng t h ầ n uy phốc phốc một tiếng máu tươi văng khắp nơi hắn tay không xé rách vị này tiên nhân đem chém giết trên không trung đáng chết ngăn lại hắn hắn quá mạnh hắn mạnh như vậy vì cái gì không phi thăng chấn áp hắn một vị lại một vị tiên nhân vẫn lạc để thiên môn bên trong đông đảo tiên nhân vô cùng phất nộ tam phong ngươi quá mức đứng ốc nhưng vào lúc này một vệ kim quang sáng trói tiên nhân ngăn tại trương tam phong trước mặt quanh người hắn đạo văn lợn lờ khí tức kinh khủng đến c ự c điểm cùng trương tam phong rằng co trương tam phong không có đáp lời đối bên phải chém giết bùi khánh hỏi bùi khánh ngươi còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu s a o một kiếm nơi tay không ai cả nổi n bùi khánh đáp lại cầm trong tay lên h ồ n g kiếm kiếm khí tung hành quét ngang bát hoang lục hợp đã như vậy ngươi g i ế t đi vào ta giúp ngươi ngăn lại hắn trương tam phong sau khi nói xong trực tiếp đón nhận trước mắt kim quang sán lạn tiên nhân có ý tứ bản tọa cũng thật lâu không có đậu thủ hôm nay liền đem ngươi chấn sát tại thiên một chỗ kim s á c tiên nhân lạnh lùng nói ra tay cầm xoay chuyển hóa thành một cái che đậy thương không cự thủ hướng phía trương tam phong vô xuống một chừng này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận phản phất có thể tùy tiện liền có thể hủy diệt một phương tiên đ ị a trương tam phong sau khi nhìn thấy lại không sợ hai chút nào đồng dạng n ô ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía đối phương theo tới bàn tay hai người đụng vào nhau buộc phát ra đinh thái nhức góc nổ vàng cả phiên tiên đ i ệ tự hồ muốn sụp đổ vô số tiên nhân bị liên lụy nhao nhau thổ huyết theo sát lấy hai người lần nữa lại trên ở cùng nhau tịch liệt v ậ lộn kinh tâm động khách thật mạnh bùi khánh mứng m lập tức hướng phía c à n g sâu địa phương đánh tới l ý dương một chỗ trong núi thôn xóm lý thuần cương ngồi tại một t r ư ơ n g trên ghế nằm uống trong tay t r à nóng t h ả n h thơi tự tại hưởng thụ người không đi hỗ trợ lý bạch l ặ n g yên mà tới l ư ờ n lý thuần cương một chút lạnh nhạt hỏi thăm lý thuần cương ha ha cười nói cựu châu thiên hạ có thể đi đều ở trên đường ta cái này đã nhanh muốn xuống mổ tàn phế đi làm gì có một vị lão bằng hữu tính m ộ t quẻ một trận chiến này người đi bùi khánh mới có thể thật vô địch lý bạch thở dài một tiếng nhìn về phía phương xa đó là động đỉnh hồ phương hướng giờ phút này nơi đó đã biến thành c ự u châu thiên hạ hung hiểm nhất địa phương cũng đừng bắt ta nói đùa bùi khánh tiểu tử kia hiện ở nhân gian đã vô địch thủ ta có đi hay không cùng hắn vô địch không phải vô địch có quan hệ gì lý thuần cương lắc đầu vẫn tại thong dong tự tại thưởng thức nước trà tiếp tục nói ra lại nói các ngươi nếu là lo lắng vì cái gì không tự mình ra tay ngươi hẳn phải biết chúng ta không thể ra tay lý bạch lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi nói được rồi dù sao chính ngươi quyết định đi nếu là không muốn đi cũng có thể lý thuần cương nghe vậy đặt chen trả xuống nói không đi sao được lý bạch nghe thấy câu nói này kinh ngạc theo dõi hắn lý thuần cương cười nói tiểu tử này không có ta khả năng đã sớm kiếm tâm bất ổn không gượng dậy nổi hắn nói xong hướng về phía lý bạch đưa tay ra n g ư ờ i muốn làm gì lý bạch hơi kinh ngạc không rõ hắn làm cái gì vậy lý thuần cương ngáp một cái v u ệ phải nói ra thanh l i ê n kiếm cho ta mượn rất lâu không có cầm kiếm muốn một lần nữa cảm thụ một chút kiếm t i ê n cảnh giới lý bạch trên mặt có chút tiếp cận nhưng vẫn là lấy ra thanh l i ê n kiếm đưa cho lý thuần cương dặn dò ngươi nếu là nếu không muốn chết tốt nhất thu liễm một chút ngươi không cần hụ dọa ta, ta biết phải nên làm như thế nào lý thuần cương cười híp mắt tiếp nhận thanh liên kiếm cất tiếng cười to ba tiếng xông lên trời biến mất không thấy gì nữa ra hòa này ai lý bạch lắc đầu cũng không nói thêm gì hắn biết mỗi người đều có lựa chọn của mình c ú n g chỉ lý thuần cương như vậy nhân k i ệ t động đình hồ vương tiên chỉ chiên lập thiên môn bên ngoài khi tức tràn ngập ra quét sạch tứ phương những nơi đi qua những tu sĩ kia nhao nhao n h ư ợ n g bộ lui bình ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình ngắm nhìn bốn phía có trông thấy được không người đi ra n ữ khí bình tĩnh chất vấn làm sao đã không ai dám ra tới rồi sao không ai đi ra vậy ta liền muốn đi vào đúng lúc này lý thuần cương đẫu nhiên xuất hiện tại vương tiên trị bên người toàn thân tản ra kiếm khí b á n nhọn khí tức càng phát ra bành trướng người muốn đi vào vương tiên chi nhìn xem lý thuần cương lộ ra vẻ n g h i hoặc không được sao lý thuần cương cười nói trong giọng nói có một tia khiêu khích dí vị ngón tay g v y nhẹ tranh minh rung động kiếm khí bức người vương tiên chi trầm m ặ t ba giây nói ra ngươi bây giờ trạng thái có thể vào sao ta cầm kiếm thời điểm liền là kiếm đạo khôi thủ lý thuần cương nghe vậy không khỏi cười lớn một tiếng tiện tay liền là một kiếm chém ra một cố bảng bạc kiếm ý phô thiên, cái địa hướng thiên môn bên trong một kiếm chém ra thiên môn bên trong tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh một số người thậm chí cảm giác toàn thân băng hàn dù mình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lý thuần cương một kiếm này thật sự là quá phong mang tất lộ ông thiên môn run run vô tận quang huy nở rộ từng đạo trật tự thần liên rủ xuống đến tạo thành tầng p h o n g ngự ngăn cản một kiếm này nhưng mà một kiếm này trình độ sắc bén siêu việt dự tính của bọn hắn đúng là dễ như t r ở bàn tay phá mất cái này từng đạo trật tự thần liên trực tiếp chém g i t hướng thiên môn bên trong bang, một tiếng kiếm Kiếm tiếng m khí ô lên trời kêu h như là vạch phá há chiếu phiến ô n giống sáng g là cám, cả mù mịt, bổ ra t n n vũ. Thiết g y ê n thảm i ê u k ó i hoạt. không không Trưng kia khác địch. hơn thiết chuyển đến có người bị kiếm khí đánh cho bị thương rơi xuống dưới cao thiên n ệ n xuyên vân sương ngủ lạc ở phía dưới động đình hồ thượng quan tiên trần một bước lên trời đứng tại vương tiên tri cùng lý thuần cương ở giữa nhìn về phía lý thuần cương cười nói lao kiếm thần phong hái vẫn như cụ à. lý thuần cương quét mắt thượng quan tiên trần một chút cười lấy nói ra tiểu tử ngươi hiện tại là kiếm tông tông chủ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đóng cửa không ra chưa từng nghĩ vậy mà chạy đến chịu chết mệnh của ta cứng rắn hưu u ác không chết được thượng quan tiên trần cười nói hắn nhìn xem vương tiên tri nói ba người chúng ta liên thủ chắn ở chỗ này liền tốt hạ giới có đặng thái a bọn hắn không cần lo lắng tiểu tử kia không tại ta không thể làm gì khác hơn là nhân gian vô địch lý thuần cương hỏi một đảng trả lời một cười lớn một tiếng cầm trong tay thanh l i ê n kiếm vậy mà chủ động đi vào bên trong thiên môn quanh thân kiếm ý bắn ra mà ra giống như là ngàn vạn lợi kiếm đang rung động ầm ầm làm lý thuần cương bước vào thiên môn bên trong một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h từ thiên môn chỗ sâu bổ xuống muốn đem hắn triệt để hủy diệt nhưng căn bản không làm gì được lý thuần cương mảy may bị lý thuần cương huy kiếm hoành cản hết thảy đều bị hắn hóa giải thành vô hình tốc độ của hắn nhanh chóng trong chớp mắt liền vào nhập thiên môn bên trong ngươi không đi theo vào sao thượng quan tiên trần đ ố i vương tiên chỉ nói vương、tiên、chỉ nhìn xem lý thuần cương bóng lưng khẽ lắc đầu nói không đổi, đầu tiên chờ chút đã. ta muốn chờ chính là bùi khánh nếu như ngay cả hắn đều bại ta đi vào thì có ý nghĩa gì chứ hắn để thượng quan tiên trần yên lặng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế bùi khánh bây giờ chính là là nhân gian đỉnh phong nhất tồn tại nếu là bùi khánh cũng không là đối thủ mình đi theo vào lại có thể như thế nào đây động đình hồ mặt nước hồ đào lưu một cỗ mùi máu tươi phiêu đ n g trong không khí nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại toàn bộ động đình hồ mười đ ạ i kiếm đạo tông sư từng người tự chiến trấn thủ nhân gian khí vận bọn hắn sừng sững tại động đình hồ nhìn xuống bát hoang n g ộ hợp lãng p i ê n vân thân thể thẳng đứng trong hư không ánh mắt nhìn t r o n chú đỉnh đầu trên trời đã xuống không nổi chúng ta một mực bãi bình đã hạ giới l i ề n tốt thiện tuy tà cốc diệp cô thành tây môn suy tuyết đặng thái a triệu ngọc trân lý hàn ý ỉa tạ h i ể u phong đám người đồng thời gật đầu đáp ứng lúc này bốn phía bát phương lần nữa hiện hiện mấy c h ụ c đạo thân ảnh trong đó một tên dáng người gầy yếu giữ lại sợi dâu nam tử trung niên cao dọ quát chư vị i ể u châu thiên hạ cũng không chỉ là thiên hạ của các ngươi i ể u thiên tri thượng t r ư phủ diêu đạp không mà đến quanh thân bố đầy nhân gian nho ra khí vận giống như thánh hiển g á n g lâm thế gian hắn nhìn phía dưới chúng tiên nhân đôi mắt sắc bén đạc nói ra hôm nay cựu châu tông sư tể tụ trấn thủ nhân gian ta xem ai dám đến người này ở giữa nói ra thiên hạ kinh m ê n mông sóng âm quần c u ộ n mà ra, lệnh tiên không chấn động sông núi non sông đều là trấn trên chín tầng trời tiên nhân nhìn xem trương phủ diêu con ngươi kịch liệt cò rụt lại đây là nho gia chi pháp hạo nhiên chi đạo là trương phủ diêu nho đạo nhân ở giữa khôi thủ đều muốn phản thiên sao cựu tiên tiên mọi người nhìn phía dưới trương phủ diêu cùng chúng tiên nhân trong mắt lóe ra hữu quang mang theo một loại khó nén lựa giận a t i ê n nhân làm việc các ngươi dám n u n g tay nhưng mà vào thời khắc này chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lón ngay sau đó thiên môn bên trong một đạo kim quan lòng á n h bắn ra một tôn kim giáp võ tướng từ thiên môn bên trong cất bước mà ra dưới chân của hắn g i ấ m đạp kim liên mỗi một đoá liên hoa đều tách ra vô tận lực lượng phản phát t ẩ n chứa một loại nào đó quy tắc khiến cho nó uy thế trở nên cực kỳ cường đại để cựu châu các nơi chạy tới các bậc tông sư sắc mặt đột nhiên biến đổi ta đã ở thiên môn a d á m hạ giới vương tiên chỉ lạnh h ừ một tiếng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tên kia k i m giáp võ tướng sắc mặt â m trầm trên thân thể bắn ra khí thế cường hãn cựu tiên chấn động thiên môn lắc lưu từng sợi gọn s ó n g quyết tán tựa hồ có băng liệt dấu hiệu vương tiên chỉ trương p h ủ diêu thượng quan tiên trần ba người toàn bộ tụ tập đến một chỗ triệt để đem thiên môn ngăn trở không người còn dám hạ giới mà tại một bên khác lý thuần cương bước vào thiên môn về sau một đường thông suốt rất nhanh tại hắn phía trước hắn liền gặp trương tam phong lúc này trương tam phong thần sắc lạnh nhạt đối mặt ba tên i tiên nhân vây quét hắn cũng không bối rối hai tay vừa nhấc lập tức thiên địa chi lực p h o n trào đem lý thuần cương ngăn ở sau lưng lý thuần cương nhứng mày hỏi ngươi ngăn đón ta làm gì ta không có cả ngươi trương tam phong nhàn nhạt h ân lý thuần cương nhớ mày lại nhìn chằm chằm trương tam phong nhìn mấy giây sau đó hiểu được thở dài nói cần gì chứ ta chỉ muốn cuối cùng tại làm một chút sự tình bần đạo bể bộn nhiều việc trương tam phong một quyền đánh lui một tên tiên nhân lạnh nhạt nói ra vậy xin đa tạ rồi lý thuần cương nói xong một kiếm đâm ra trong chốc lát giữa thiên địa đen kịt một màu chỉ có kiếm quang sáng chói lý thuần cương một kiếm này rất đơn giản rất phổ thông nhưng là lại có một loại đại xảo nhược c h ế t v ậ t vị loại cảnh giới này tuyệt đối đạt tới phản phát quy chân tình trạng bản thân bị trọng thương trương tam phong c h ắ p hai tay sau lưng nhìn xem lý thuần cương bất đắc dĩ nói ra thiếu l ố t còn sót lại khí huyết đáng ra không lý thuần cương cười cười nói đáng giá tốt ta trương tam phong thở dài nói cùng bẩn đạp đến cùng lúc đó bùi khánh tay nâng kiếm lạc một đường quét ngang không người có thể địch cuối cùng hắn đi tới tiên môn chỗ xấu nhất nơi này không có vật gì chỉ có một tòa càng cho hơi vào hơn phái cửa lớn đứng sừng sững ở chỗ nào tàn mát ra một cỗ thương cổ khí tức phản phất tuyên cổ tồn tại huế nguyện đã lâu cửa lớn đỉnh có một khối bảng hiệu to tướng bảng hiệu bên trên viết ba chữ nhị trọng tiên thật là có cựu trọng tiên bùi khánh hơi kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều một bước bước vào trong đó trong nháy mắt tiến vào đệ nhị trọng tiên bên trong đệ nhị trọng tiên cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt vừa vừa bước vào trong đó bùi khánh cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức đập vào mặt cảm giác gáp lực đột nhiên tăng phảng phất trên thân nhiều hơn một toàn đùi lớn hắn nhìn xem chung quanh mênh mông bắt ngát thổ địa nơi này linh thảo khắp nơi trên đất tiên cầm bay lượn tiên hạ xoay quanh giữa thiên đ i ệ bùi khánh tự lẩm bẩm nói cái này mới là tiên giới a phàm nhân hạ giới dám đến nhị trọng tiên đúng lúc này một giọng nói khinh khỉnh chuyển đến ngay sau đó một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện t r ừ n g ba t r ư ợ n g độ cao hắn người mặc một bộ áo giáp màu bạc trên khải giáp lạc ấn có long văn trong tay dẫn theo một thanh trường đao hạ giới người đến chết đi áo giáp màu bạc nam tử trực tiếp hướng bùi khánh đánh đói trường đao vạch phá bầu trời một đao kia ẩn chứa vô tận huyền diệu mang theo vô tận phong mang chém vào xuống bùi khánh không có mở miệng một chỉ r a một đạo kiếm quang nổ bắn da mà ra trong nháy mắt đem trường đao chém nát dư đi hướng phía áo giáp màu bạc nam tử đánh tới thổi phu một tiếng máu tơi ư phiêu tán r ơ i r ụ n g áo giáp màu bạc nam tử lồng ngực bị x ỏ xuyên thi thể roi xuống phía dưới chương chín mươi sáu một kiếm này t r ợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói lao phu dù chết nhưng kiếm đạo vĩnh t ồ n bùi khánh người hôm nay liền muốn trèo lên cựu trọng tiên h sao bùi khánh vừa định cất bước xâm nhập sau lưng liền truyền đến lý thuần cương thanh âm hắn xoay người nhìn lại chỉ gặp lý thuần cương cùng trương tam phong cùng nhau mà tới hai người đứng ở giữa không t r ú n g lẳng nhìn chăm chú lên hắn bùi khánh khẽ gật đầu không chút do dự nói ra không sai ta hôm nay liền muốn trèo cựu trọng tiên tâm ý của hắn kiên định nếu như đã vào thiên môn, với lại đi tới nhị trọng tiên không bằng liền hôm nay trèo lên cựu trọng tiên hỏi một chút tam giáo tổ sư g ì vì thiên hạ đại đồng lý thuần cương hỏi nhất định là hôm nay bùi khánh nghiêm túc suy từ dưới nói hôm nay ta hiện tại có một kiếm nơi tay lý thuần cương nói nói chuyện công phu bàn tay hắn r ú i ra cả thanh kiếm run dậy bắt đầu từng đ ợ t kinh khủng kiếm ngân vang âm thanh quét sạch mà ra hóa thành gió lốc trúng kích bốn phương thắng hướng trong tay của ta không có kiếm bùi khánh thản nhiên nói ta biết lý thuần cương gật đầu lại bổ sung câu cho nên ta dùng kiếm ẩm ẩm tiếng nói vừa ra lý thuần cương một kiếm đưa ra trực diện bùi khánh hắn một kiếm chém tới vạn ánh kiếm ngưng kết thành dòng thác kiếm khí mang theo phá hủy hết thẻ khí thế hướng phía bùi khánh gào thét mà đi bần đạo tọa chân hai người các ngươi yên tâm v â n kiếm trung t a m phong ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tự tin và bá đạo bùi khánh n g a y vậy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi rội ra một chỉ vung động một cái lập tức khắp thiên hà ánh sáng phun ra ngoài một đầu cầu vồng xuất hiện giống như tấm lụa vượt ngang hư không hướng phía lý thuần cương gào thét mà đi phanh kiếm mang va chạm tại cầu vồng bên trên lập tức nổ tùng hào qu Quét sạch bốn phương tám hướng người đ á m ba người là không đem chúng ta nhị trọng thiên để vào mắt sao một tiếng giận dữ mắng mỏ mà đến một tôn khôi ngô đ ạ i h á n từ đằng xa bôn u tập tới hắn bắp thịt cả người phông lên phản phất một tòa núi nhỏ giống như đứng sừng sức ở trên mặt đất mỗi một khối cơ bắp đều ẩ n chứa bạo phát tính lực lượng giờ phút này giống giận gào thét ở giữa song quyền như là giống như cuồng phong bạo vũ đ ậ p tới mỗi một lần huy động đều có thể đem không khí x é rách khiến người ta cảm thấy làn da đau nhức đối thủ của ngươi là ta trương tam phong bước ra một bước ngăn ở tráng hán trước mặt hai tay tung bay đánh ra một thức thái cực lập tức một cỗ mánh liệt âm dương ba đ ộ n g dập giòn mà ra đem những công kích kia hết thể hóa giải mất tráng hán gầm thét nói ra trương tam phong ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta cũng hay trương tam phong lắc đầu thở dài nói ngươi ngay cả vô địch tâm đều không có làm sao có thể thắng được bần đạo đâu Một Tam một một đem một vật diệt, Trương tam phong thực trường tôn quyền xuống, lui đẩy vạn băng Phong càng hơn ngô hán ra, kia xa mấy chục thước. Tôn này đại bậc, đập cái khôi cho lực sắc mặt hắn vô cùng âm trầm liền muốn tại đập thủ lại bị một đôi tay đè lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên nam tử tháo đen ra hiện bên cạnh hắn nói khẽ a vũ huynh đ ừ n g n ộ i chúng ta quan chiến ở đây liền có thể tiếng nói của hắn vừa dứt nhị trọng thiên thả nho đạo tam giáo môn nhân đều là hiện thân từng cái thần sắc băng lãnh tập trung vào bùi khánh cùng lý thuần cương bùi khánh cùng lý thuần cương đối mặt loại tình huống này không để ý đến như cũng tự mình tiếp tục vẫn kiếm bọn hắn vẫn kiếm rất đơn giản liền là lẫn nhau trò chuyện với nhau lẫn nhau đánh giá một phen hoặc là hỏi thăm đối phương liên quan tới kiếm pháp k i ế n giải bùi khánh la lý thuần cương đình chỉ cùng bùi khánh đối thoại hắn một ngụm máu tơi ư phun ra nguyên bản hồng nhuận thân phất khuôn mặt lập tức trở nên tái nhận vô cùng tiền bối bùi khánh mướn m ẩ y vội vàng nâng lên lý thuần cương lý thuần cương k h o á t khoác tay đắng chát cười nói lão phu thọ nguyên hao hết chống đỡ không được bao lâu bất quá còn xin ngươi đáp ứng lao phu một chuyện cuối cùng chuyện gì bùi khánh nghỉ ngờ hỏi lý thuần cương nhìn về phía thả nho đạo tam giáo môn nhân ngữ khí bình tĩnh nói ra thực hiện lời hứa của ngươi vì thiên hạ người mở thái bình bùi khánh ngữ khí trầm trọng nói vẫn bối đang tại làm chuyện này lý thuần cương vui mừng cười một tiếng, đi tới bùi khánh trước mặt nói ra hảo hai tử c á m con n g ư ơ i hy vọng ngươi nhớ k ỹ lao phu lời nói mới rồi vừa dứt lời hắn đột một cất cao thanh âm quát lão phu lý thuần cường sau khi chết không phi thăng không chuyển thế chỉ vì thiên hạ chính đạo mở vạn thế thái bình hôm nay một kiếm này t r ợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói lao phu dù chết nhưng kiếm đạo vĩnh tồn một kiếm này làm p h á thiên theo thanh âm hắn rơi xuống lý thuần cương trong tay thanh liên kiếm vụ vụ không ngừng tách ra hảo quan trói sáng trên thân kiếm hiện ra một cái huyền diệu phong cách cổ xưa đạo văn vê anh nháy mắt sau đó một kiếm g a trừ tiên lui tán trong chốc lát vô số đạo ánh mắt tập trung tại lý thuần cương trên thân tràn đầy rung động một kiếm này là như thế c h ó i lọi c h ó i mắt phản phất một vòng từ từ bay lên trăng non mỹ lệ vô biên làm cho người say mê trong đó một kiếm ra vô số đạo ánh mắt rơi vào lý thuần cương trên thân tràn đầy hâm mộ và kính nghệ một kiếm này trương tam phong cùng bùi khánh cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng lý thuần cương một kiếm chém ra trên bầu trời mây mù biến mất sạch sẽ vô cùng vô tận thiên địa linh khí hội tụ tới ở tại phía sau ngưng tụ thành một đạo tự đại hư ảnh lão phu lý thuần cương sau khi chết không phi thăng không chuyển thế chỉ vì thiên hạ chính đạo mở vạn thế thái bình hôm nay một kiếm này t r ợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói lao phu dù chết nhưng kiếm đạo vĩnh tồn một kiếm này làm p h á thiên lý thuần cương câu nói này từ nhị trọng thiên thẳng tới nhân gian vang vọng toàn bộ thiên địa giờ khác này mặc kệ là người bình thường vẫn là võ lâm cao thủ cũng hoặc là làm ộ t nước hoàng đế toàn bộ nghe được lý thuần cương trước khi lâm trung lưu lại di ngôn hán di ngôn chuyến khắp các nơi câu nói này nội dung để đông đảo võ giả rung động để tất cả kiếm khách vô cùng kích động đặng tài à triệu ngọc trân tùy ta cốc lý hàn ý đám người ánh mắt đỏ đ ẫ nhìn n chằm chằm thiên môn phương hướng chỉ gặp một đạo kinh thiên kiếm ý từ thiên môn mà ra tràn ngập nhân gian tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này một kiếm này là vì thiên hạ kiếm tu mở vạn thế thái bình một k i ế m đầy nhân gian lý thuần cương chết nhưng kiếm ý của hắn vẫn còn kiếm ý trường tồn một kiếm này đầy đủ để thế nhân ghi khắc bởi vì đây là hắn nguyện vọng bùi khánh lẩm bẩm nói lý t i ê n bối hắn nhìn trước mắt lý thuần cương một kiếm đưa ra thân hình chậm rãi nga xuống bùi khánh nhìn xuống trong lòng bi thương đưa tay thu hồi thanh niên kiếm một sợi lồ giờ k h ắ c này khí chất của hắn thay đổi trở nên kiên cố hơn kiên quyết lý thuần cương chết rồi nhưng hắn ý nhiên duy trì sự kiêu ngạo của chính mình cùng tranh tranh thiết quất hắn không phi thăng không chuyển thế chỉ vì thiên hạ kiếm đạo mở vạn thế thái bình không ai có thể làm đến điểm này người bình thường cũng không làm được đến mức này bùi khánh thấp giọng lẩm bẩm nói lý t i ê n bối v ạ n bối định không phụ ngại kỳ vọng cao nhất định hoàn thành ngươi chưa lại sự nghiệp l ê n k e n khiêu chiến năm đại nhân ở giữa vô địch nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tạo hóa cấp bảo dương k h ê u chiến nhân vật trương tam phong đã thành công k h ê u chiến nhân vật vương tiên tri đã thành công Khiêu chương i ế n nhân Thuần vật, Lý c đã chín mươi bảy nhân gian đạo quân nhân gian nhỏ thánh len keng tạo hóa cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ lấy được thưởng một giáp công lực chúc mừng ký chủ lấy được thưởng phiêu miệu kiếm pháp chúc mừng ký chủ lấy được thưởng võ đạo tổng cương chú ý lập tức hắn cảm giác trong đầu tựa hồ có một loại nào đó tin tức tràn vào trong cơ thể của hắn loại tin tức này đã bao hàm hắn đã thấy mỗi một bộ công pháp cùng mỗi một bộ công pháp tu luyện về sau cả ngộ hắn biết những công pháp này đều là ai sáng tạo ra ngay sau đó bùi khánh trong cơ thể liên tục không ngừng chạy ra quần quận chân khí c ô này chân khí ẩn chứa bàng bạc sinh cơ da thịt của hắn cũng phát sinh biến hóa kỳ dị đây là một loại m ư ờ i phần huyền diệu đồ vật giống như là phản phát quy chân da thịt nội tạng thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu chậm dại thuế biến đây là thoát thai hoàn cốt đấu hiệu một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người bùi khánh bộc phát hắn không khí quanh thân đều bấp méo cỗ khí tức này thật sự là quá mức hùng hồn cho tới hắn không gian chung quanh đều xuất hiện tinh mịn còn sóng hắn tại thuế biến giết hắn hắn tại cảng ộ giết hắn đồng loạt ra tay thả nho đạo tam giáo môn nhân lập tức nhìn ra bùi khánh không thích hợp nhao nhau trương tam phong sắc mặt hơi đổi một chút lạnh hư một tiếng huy động hai tay hướng phía bốn phía vô tới mặc dù khắp thiên tiên người tệ tụ nhưng là hắn có thể tùy ý điều động nhân gian khí vận không ý kỵ tí nào một trường vô gia như là trời long đất nở thiên địa đều bị lần ngược tất cả công kích đều bị t ă n giã liền ngay cả rất nhiều thực lực thu nhỏ thả nho đạo tam giáo môn nhân đều hứng chịu tới dẫn dắt thân thể mãnh liệt run r ậ y bị bức lù mấy bước một tên cao tuổi tóc trắng lao đạo phẫn mộ quát trương tam phong người thân là nhân gian đạo môn khôi thủ thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta tam giáo đạo thống không để ý sao ha, ha. đạo môn khôi thủ trương tam phong ngửa mặt lên trời cười to ngươi cũng đã nói b ầ n đạo là nhân gian đạo môn khôi thủ cùng các ngươi tự xưng là tiên nhân có quan hệ gì trương tam phong đừng quên ngươi là đạo môn đệ tử nếu không phải là chúng ta đạo môn từ đâu tới ngươi hôm nay chi vị lại một tên hát tu láo giả p h ẫ n hận nói ngươi lại vì một cái muốn phá vỡ tam giáo đạo thống p h ả m phu tục tử cùng bọn ta là địch ha ha trương tam phong địa mai lắc đầu thiếu cho b ầ n đạo mang m ũ cao các ngươi tâm hoài quỷ thai đơn giản buồn cười đến cực điểm chúng ta ở giữa khí vận các ngươi tam giáo đều cầm giữ thiên hạ vũ phu không chịu nổi kỳ nhiễu chỉ có thể tam cảnh đồng tu mới vừa có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích bước vào càng mạnh cấp độ các ngươi ba dạy mình bồi dưỡng ngôn nhân lại tước đoạt vô số thiên hạ anh hào tấn thăng hy vọng trương tam phong chỉ trích nói các ngươi tam giáo có tài đức gì làm phương thiên địa này chố tể h làm cản một cái áo b à o đen đạo sĩ nổi giận nói tam giáo c h ấ n thủ nhân gian ngàn năm nhân gian khí vận bản nên từ ta tam giáo cùng hưởng trương tam phong đ ạ m mạc liếp nhìn một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi tính là gì cổ vật cũng xứng tại bẩn đạo trước mặt p h á lối cung à y áo bảo đen đạo sĩ dẫn tí mật hắn còn không có phản bác một vị khắc đạo sĩ áo đen liền bót lên trương tam phòng ngươi tránh ra không để cho mở. hắn sẽ không để cho ta cũng sẽ không để đúng lúc này trương phủ diêu chắp hai tay s à o lưng một bước bước đến bùi khánh trước người c h ặ n lại tầm mắt của mọi người lạnh băng băng nói hôm nay ai dám giết hắn vậy trước tiên dẫm lên thi thể của ta quá khứ hắn ánh mắt â m trầm thân bên trên tán phát ra một sợi l ă n g liệt sắc cơ đạo sĩ áo đen thần sắc nghiêm trọng kiên kỳ nhìn thoáng qua trương phủ diêu cuối cùng lựa chọn tránh lui một tên nho gia đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm trương phủ diêu nói trương phủ diêu người thân là nhân gian nho môn khôi thủ cũng muốn phản thiên không thành trương phủ diêu lạnh hừ một tiếng ta trân thủ nhân gian tám trăm năm vì chính là thủ hộ nhân gian khí vận. Các n g ư ơ i tam giáo ư ớ c hiếp phạm nhân các đoạt khí v ậ n sớm đã vi phạm với nho môn dự tính ban đầu ta như thế nào dễ dàng tha thứ các ngươi tiếp tục làm sàng làm bậy tiếng nói vừa ra trương phủ diêu đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái lập tức một cây thanh trúc bay ra hắn một tay b ố c quyết một trận cồn u g phong phá đến thanh trúc trong nháy mắt dài cao trở nên thẳng cứng cỏi dâng thư hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn đạn g ma b ầ n đạo cũng không thể lạc hậu hơn người a trương tam phong thấy thế cười nhạt một tiếng hắn nhắc tay khẽ vẫy trong hư không hiện hiện một khối ngọc bài ngọc bài này bên trên viết đầy phu văn phía trên khắc họa lấy rất nhiều giường già hoa văn mơ hồ trong đó lộ ra một loại thê lương tuế nguyện vật vị cái này một khối đạo bài ta v ẫ n nuôi ba trăm n ă m hôm nay ban cho các ngươi trương tam phong hất lên tay náo ngọc bài lập tức xông về tam giáo đệ tử ông ngọc bài chấn động lập tức một nguồn sức mạnh minh ngông giáng lầm áp chế thả nho đạo tam giáo đệ tử không được tiến thêm đồng thời bọn hắn cảm giác được thân thể của mình vậy mà không còn linh hoạt có một loại trì trệ cảm giác trần vũ đãng m kiếm trương tam phong cổ tay rung lên trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh đen kịt cự kiếm trọn vẹn dài năm thước ngắn l o ạ ra hà man các ngươi liền không sợ đạo quân cùng nho ra thánh tức đoạt các ngươi nhân gian khôi thủ thân vận sao có người nổi giận gầm lên một tiếng ý đồ dùng cựu thiên c h i thượng đạo quân cùng nho thánh đến uy hiếp hai người ta tức nhân gian đạo quân trương tam phong khách quát một tiếng hắn cánh tay phải giơ lên trong ngư không chân vũ đã ma kiếm đột nhiên đâm ra ngoài phúc thử kiếm khí tung hoành vật trượng tựa như một đầu ngân long gào thét mà ra tại chỗ liền chém d ụ n g g â y vị tiên nhân đầu lâu trong chốc lát cả khu vực t í n h mịch những cái kia tiên nhân một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm trương tam phong cái này còn là người sao ta tức nhân gian nho thánh trương phủ diêu một tay nhấn một cái một tòa sơn nhạc nguy nga phủ hiện ở trên đỉnh đầu hàng không toàn núi cao này cổ lão tăng thương thần thánh phảng phất gánh chịu toàn bộ thiên khung lực lượng、Ấm、ẩm ẩm mênh mông vô cùng khí lãng quét sạch ra đem mặt khác một nhóm tiên nhân toàn bộ đụng bay ra ngoài miệng phun màu tươi chật vật không chịu nổi đáng giận thế gian hai giáo khí vận đều là tại hai người bọn họ trên thân chúng ta căn bản không chống lại được thả nho đạo tam giáo các tiên nhân đều hiểu điểm này giờ này k h ắ c này trừ phi là cựu thiên trị thượng đạo quân hoặc là nho thánh đích thần tới và không bọn hắn đừng muốn ngăn cản hai người này không đội bọn hắn loại trạng thái này chi chống đỡ không được bao lâu bà thi đạo sĩ b ô n g nhiên đứng dậy khoe miệng của hắn phát h ỏ a ra lanh khóc đường cong nói ra trương tam phong các ngươi bất quá là ỷ vào nhân gian khí vật n h ô i nếu không phải là như thế ta trong nháy mắt liền có thể diệt giết các ngươi trương tam phong nghe vậy mỉm cười nói ngươi nói sai cũng không phải là chúng ta ỉ vào nhân gian khí vận mà là nhân gian khổ gì thường nếu không có khí vận t ư ơ n g t r ợ há có thể lên trời nói xong hắn đưa tay vạch một cái âm dương nhị khí hội tụ hóa thành một bộ thái c ự c đồ bao phủ tại bùi khánh trên đỉnh đầu để hắn nhanh chóng từ lĩnh ngộ trạng thái đi ra ngoài trương phủ diêu một tay chỉ hướng tam giáo môn nhân ngự a khí bình tĩnh hỏi các ngươi a i trước chịu chết chương chín mươi tám hai ngón tay phá nhị trọng tiên hừ c u ồ n g vọng một vị t h ả môn tiên nhân g i ậ n quát một tiếng hắn thân ảnh phiêu miểu tay cầm thiền trượng hung hăng đánh tới hướng trương phủ diêu biết tiến tới không biết lui trương phủ diêu vung tay á o khắp thiên vân màu ngưng kết thành một cái lớn chừng bàn tay Hướng phía vị kia vị trương i tới. Thiên ê n nhân hung hăng Phanh. đập t ợ n đánh nát đám mê hình thành nhấn nhưng bản thân hắn cũng g đám đổ chục thước. tỉ, t mê mấy ư lui xa r phủ diêu nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu một tên đạo môn tiên nhân quát lạnh một tiếng tế ra một viên trung đồng ken hướng phía trương tam phong ném bắn đi trương tam phong c o n ngón đúng ra trung đồng ken bị chấn á t thuộc về nhân gian đạo môn khí vận điều động đến thực h ạ lập tức chung quanh hắn khí lưu trở nên quỷ bí khó l ư ợ n g tựa hồ có vô cùng huyễn tượng t u n ra trương phủ diêu thừa cơ truy kích cùng trương tam phong sóng vai đứng thẳng liên thủ ngăn địch hai người bọn họ mặc dù không có đạt tới trong truyền thuyết phá toái hư không nhưng ngượng nhờ nhân gian đạo môn phí vận gia t r ỉ tự thân mấy trăm năm công lực thực lực cũng là kinh khủng t u y ệ t luân đủ rồi dừng tay một đạo quát lạnh âm thanh từ nhị trọng thiên nội bộ truyền đến sau đó một cái màu đen vòng xoáy nổi lên bên trong đi ra một tôn nam tử mặc áo giáp đen hàn toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong thấy không rõ diện mạo chỉ là lộ ra ngoài trong con người bán ra làm người sợ hãi hung mang trương tam phong trương phụ diêu các ngươi khẳng định muốn phản thiên không thành nam tử mặc áo giáp đen trầm thấp hỏi tham hắn chính là tam trọng thiên chiến tướng chúng ta cũng không phản thiên trương tam phong thảm như nói chúng ta làm ra tiến hành đều là thương sinh kế hắn dứt lòi một quyền đánh ra một quyền này oanh sắt trong hư không lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận g ò n sóng giống như là nước biển đang kích động một tầng lại một tầng hướng phía tứ phương lan tràn trương phủ diêu cũng đồng thời một chỉ điểm ra một cỗ vô cùng to lớn lực lượng quét sạch thiên địa giống như là một viên sao băng rơi xuống ở nhân gian oanh minh nổ vang một kích này như thế trực tiếp đem nhị trọng mây trên trời sương mù cho vỡ ra đến một đạo kim sắc vết n ư ớ nối liền trời đất không cách nào khép lại các người lấy nhân gian khí vận cùng chờ ta ra tay còn dám nói là vì thương sinh t a m trọng thiên bên trên chiến tướng lệ xích một tiếng trong tay hiện ra một cây kim sắc trường thường hắn bước ra một bước một cô cường hãn đến cực hạn khí tức tràn ngập ra hắn là tam trọng thiên chiến tướng tu luyện sáu trăm năm mới chứng đạo phi thăng thực lực không thể khinh thường một cây kim sắc trường thường xuyên thủng chân trời mang theo vô tận lôi đỉnh hướng phía trương tam phòng hai người đầm tới thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu ngươi đã nhập đạo hẳn là minh bạch điểm này trương phủ diêu thở dài nói ngươi như chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình vô tình ha ha ha ta nhìn các ngươi là điên rồi đi tam trọng thiên chiến tướng cười lạnh liên tục ánh mắt băng lánh đến cực điểm nhân gian khí vận chúng ta nhất định phải được nói xong hắn đâm ra một thương thiên địa run r u dày kim quang sáng chói chiếu sáng bắt hoang lục hợp bất luận nhìn thế nào hắn đều chiếm cứ lấy chủ động trương tam phong cùng trương lệnh phù riêu hai người lại không né tránh mặc cho từ một thương này bánh sát xuống tới Xoẹt! Phong sát trường thương đâm rách hư không, trực tiếp một trương tay ra, chặn lại một này. Trương Tam、phong、tay Kim không, khắc hai người riêu lại chiêu đâm sau rách đánh ra, hư Nhưng vươn lồng chặn này. n phía phụ lực. là, Cái kia hắc giáp chiến giáp kia trương l tam y phong l cùng trương phủ riêu hai người các hiện thần thống một, một cái thì là diễn luyện nho ra chân ôn ngạnh xinh xinh chặn lại đối phương công kích tốt tốt tốt vậy mà dạng này vậy bản tướng cũng không khắc khí hát giáp chiến tướng ánh mắt càng phát ra lăng lệ trong tay hắn kim thương múa một thương một thương như là màn mưa tập giết ra ngoài mỗi một thương đều ẩn chứa vô biên b ạ khí trong tay hắn kim sắc trường thương càng là nợ rộ ngàn vạn h à o quang phản phất có được hai thiên tích địa s ắ p bén có một không hai hoàng vũ、Ấm、ẩm ẩm t ư ơ n g đạo đáng sợ thương ý vọt lên tận trời đánh tan tầm mây khiến cho toàn bộ nhị trọng thiên đều lâm vào lờ mờ ở trong trương tam phong cùng trương phủ diêu hai người đều bị liên lụy bị ép tách ra trương phủ diêu khẽ cho mày nói ra trương đạo hữu ngươi mang theo đuổi khánh đi trước ta đến ngăn lại hắn bần đạo không đ u i trương tam phong lắc đầu cự tuyển hắp tay sau lưng một phái cao thâm mặt trắc nói chúng ta mặc dù chưa từng đạt tới trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới nhưng những năm này tích xúc cũng coi như hùng hậu trận chiến ngày hôm nay liền làm ma luyện bản thân đột phá cực hạn đã như vậy ta nguyện làm bạn trương đạo h ư u tả h ư u trung độ cửa này trương phủ diêu nghe vậy cười to ba tiếng thân hình loại lên liền hướng phía h ắ c giáp chiến tướng nào tới tay á o vung vậy bắt đầu hóa thành vô tận tấm lụa hướng phía đối phương quốc tới và anh cả hai đụng vào nhau bắt đầu hóa thành vô tận tấm lụa hướng phía đối phương quốc tới lúc này bùi khánh tại trương tam phong khối kia đạo bài trợ giúp dưới khí tức càng phát ra vững chắc thể chất của hắn cũng dần dần thuế biên thể bên trong lận chứa phượng huyết đang từ từ thất tỉnh một sợi lại một sợi kim hà lượn lờ hắn quanh thân để hắn nhìn qua tựa như một tôn thần trị tràn đầy thần tính hào quang bỗng nhiên hắn mở to mắt ánh mắt sắc bén tinh mang phun ra nước vào khí tức của hắn đột nhiên tăng lên vậy mà mơ hồ trong đó đụng chạm đến phá toái hư không cảnh giới trung b i là kém một chút hỏa h ậ u a bùi khánh từ từ mở mắt thở dài một hơi một chỉ điểm ra một mạch một triệu trượng chấn áp cả tòa nhị trọng tiên đem mười mấy tôn thả nho đạo môn tiên nhân toàn bộ b ư ớ c lui ra ngoài hắn nhìn thấy trương tam phong đang cùng hấp i á p chiến tướng đấu kịch liệt không khỏi nhịu nhữ mày lại là một chỉ điểm ra vô tận kiếm quang c h ậ t đức trời cao đem cái kia một phiến khu vực bao phủ hoàn toàn những cái kia một phiến khu vực bao h o à n toàn những cái kia một phiến khu vực bao phủ hoàn toàn những cái kia một phiến trực tiếp đánh nổ một mảnh hư không lưu lại một đầu to lớn vô biên khe ránh vắt ngang rất rất xa mãi cho đến tam trọng thiên thiên một chỗ ta muốn đi trèo lên cựu trọng thiên bùi khánh một bước phóng ra lời nói trên không trúng phiêu đãng sau một khắc hắn đã biến mất không thấy gì nữa hắn dự định trực tiếp từ nhị trọng thiên đánh lên đi trưng ơ phủ d i ê u có chút không dám tin tưởng bùi khánh lại muốn trực tiếp trèo lên cựu trọng thiên đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại cho dù là tám trăm năm trước cùng hắn cùng ở một thời đại lý bạch cũng không có làm đến hắn có thể làm sao chúng ta lặng chờ tin lành trương tam phong không có trả lời chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất hai con ngươi b ớ i h ạ n tựa h ồ tại đầy tính là gì lại có lẽ tại lĩnh hội vật gì đó chương phủ diêu nói ra ta cảm giác hắn sắp thành công rồi chương chín mươi chín hôm nay ta bùi khánh tới đây liền hỏi các ngươi tiên nhân một câu gặp ta quý không tam trọng thiên bùi khánh một bước rào bước tiến lên khắp nơi trên đất kiếm quang trạch hiện kiếm uy minh ngông vô tận kiếm khi tung hoành thiên cung phô thiên cái địa dày đặc cả tòa tam trọng thiên đem tất cả không gian phong tỏa bắt đầu ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể từng bước một đánh lên cựu trọng thiên một tên toàn thân kim quan g sáng chói bao phủ tại hào giáp màu vàng nóng bên trong nam tử lạnh hừ một tiếng ta biết ngươi rất bất p h ả m nhưng ngươi vẫn là đánh giá cao mình bằng thực lực ngươi bây giờ còn muốn xông tới cựu trọng tiên thật sự là si tâm vọng tưởng bùi khánh lười nhác nhiều lời hắn đấm ra một q u y ề n quyền kinh thiên hạ kim sắc quyền mang ngưng tụ tại hắn trên nắm tay giống như là một vòng nắng gắt nổ tung cái này hắc giáp chiến tướng g i ậ n quát một tiếng một trưởng vô r a lập tức long trời lở đất, vô số tinh thần truy lạc hủy diện tính năng lượng sôi trào máy liệt giống là có thể vỡ nát toàn bộ thế giới chỉ là một quyển thật đơn giản một quyền quân ý bắn ra quét sạch bắt phương trong chốc lát liền đèm kim giáp chiến tướng c h ấ n bay rớt ra ngoài lại không cái gì sinh t ứ c một quên tất sát đồ thiên nhân như giết chó còn có lục trọng thiên bùi khánh không để ý đến tên kia kim giáp thần tướng hắn một bước mở ra lập tức cả tòa nhân giàn kiếm khí toàn bộ run d ậ y bắt đầu phảng phất nghe theo cái gì triệu hoán một thanh lại một thanh bảo kiếm phóng lên tận trời s i ê u s i ê u s i ê u một đạo lại một đạo sáng trói vô cùng kiếm quan gạch v phá thượng hùng giống như là từng cây trụ trời xuyền qua trời cao hướng phía thiên môn bay vút đi vào tốc độ nhanh đến mức cực hạn thượng quan tiên trần vùng tay ra bên trong run không ngừng khác biệt về ngự kh cho mượn đầy nhân gian một triệu kiếm ba ba ba vô tận kiếm q u a n g bay vụt xuyên thủng hết thảy trong n g á y mắt liền tiến vào thiên môn thẳng tới tam trọng thiên chỉ là ngắn ngủi bảy tầm g i â y nhân gian một triệu kiếm khí đều là tràn ngập tại tam trọng thiên hôm nay cho người mượn ở giữa một triệu kiếm trèo lên cựu trọng thiên bùi khánh chắp tay sau lưng đứng ở tứ trọng thiên thiên môn bên ngoài hắn ngựa khí n u h ò a không mang theo một chút tình cảm quần áo bay phất phói một đôi kiếm mắt sáng sáng mà kiên nghị có vô cùng kiếm ý quấn q u n h đi hắn lần nữa vung vẩy tay áo lập tức kiếm ảnh đ đâm xuyên hư không xé rách tầng tầng lớp lớp p h á p tắc cùng trật tự phốc phốc phốc một những thanh tiếp lấy một thanh kiếm khí tràn vào tứ trọng tiên thậm chí không có dừng lại một đường quét ngang ngũ trọng tiên thẳng đến bọn chúng đem muốn đi vào lục trọng tiên thời điểm bị một đạo già thiên cự tượng chặn lại xuống tới các ngươi phạm nhân gặp bản đế vì sao không quỷ tôn này cự tượng miệng thổ chân ôn tiếng như hồng trùng chấn động thiên địa hắn khoảng chừng cao mười triệu đỉnh thiên lập địa tàn mát ra ngập trời kinh khủng lực áp bách tựa hồ có thể nghiền ép vạn cổ thanh thiên quỷ hắn đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm sóng âm quần quận u y ệ n như lôi đỉnh nổ vàng, đỉnh vi áp giống như là biển gầm nhào về phía bùi khánh để bùi khánh cũng nhịn không được lui lại mấy bước ta chính là nhân gian kiếm đạo khôi thủ các ngươi tiên nhân gặp ta vì sao không quỳ bùi khánh cũng không cam chịu yếu thế hắn một bước tiến lên trước hai mắt nở rộ vô tận kiếm mang cả n g ư ờ i sắc bén tới cực điểm tựa hồ có ngàn vạn kiếm quang hội tụ ở trong cơ thể của hắn hai người cây kim so với cọt dâu không ai n h ư ờ n g a i thật can đảm cái t h i ê u cự tượng nổi giận đưa tay đột nhiên nô ra đấm ra một quyển h ư không nổ tùng một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng bộ phát như là sơn hà sụp đổ giang hà n g ự dòng tựa hồ muốn vỡ nát hết thẻ sinh linh ngươi cho rằng ngươi là chân vũ sao bùi khánh cười lạnh hắn toàn thân kiếm minh không ngừng mỗi một tấc da thịt đều biên thành kế i quang hắn nhấc tay vỗ một cái lập tức khắp thiên kiếm khi đều ngưng kết ở trước mặt hắn hóa thành một thanh thông thiên triệt để cự kiếm ba n làm một q u y ề n kia cùng c h ô i này cự kiếm đụng vào nhau lập tức lục trọng thiên thiên môn đều lại lay động một từng cơn sóng gọn k h u y ế t tán ra đến g i a n giác g g i a n g g i á c cự tượng thân thể thế mà không chịu nổi xuất hiện từng đầu vết rách vậy mà bắt đầu sụp đổ tan giã thân thể của hắn càng ngày càng ảm đạo thế nhưng một đạo thần hoa nhưng từ cự tượng bên trong dân lên đến đó là một đ đầu đội ngọc quan nam tử, ráng người hùng bùi khánh không sợ hai chút nào giơ cánh tay lên đôi cứng một chữ n kia một kiếm chém ra sắt na phương hoa một kiếm này hư vô phiểu miếu như ảo không phải huyễn lại tựa hồ i chân thực tồn tại để cho người ta nhìn không thâu phanh phanh phanh cả hai kịch liệt đụng vào nhau thiên địa hỗn loạn tư ơ n g mừng các loại thần quang xét lẫn kiếm quang tung hoành tựa hồ một cái liền sẽ rách ra từng đạo dữ t ậ n đáng sợ vết rách điều đó không có khả năng những một kẻ p h à m nhân sao có thể có được bực này khí v ậ n hạo thiên thượng đế trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc càng là khó có thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là một kẻ p h à m nhân vậy mà có thể cùng mình chấm giết đồng thời còn chiếm tự phong mặc dù vẹn vẹn chỉ là hơi ở vào hạ phong nhưng cũng đã mười phần dọn người hắn con đường tu luyện chạy tới đình phong cùng chân vũ đại đế đang trên trời đế thương thiên thượng đế nổi danh thủ vệ lục trọng thiên thiên quan cho dù là cái khác hai vị đế quân cũng chưa chắc làm gì được hắn mảy may nhưng bây giờ bùi khánh lại cho hắn một câu nguy cơ ta vì thiên hạ vũ phu mở vạn thế thái bình lấy nhân gian khí vận ra chỉ bản thân qua thiên môn mà vào kiểu châu kiếm đạo tu sĩ gặp ta đều là muốn bái ta ba bái bùi khánh âm thanh truyền vạn dặm lại vạn dặm chấn động kiểu trọng tiên h quyết chúng ta ở giữa tu hành dựa vào trời tranh bệnh tranh phong với trời chúng ta không cầu trường sinh bất tử chỉ cầu tiêu dao khoái hoạt không nhận câu thúc hôm nay ta bùi khánh tới đây liền hỏi các ng g ặ p ta q u ý không bùi khánh trên thân đột ngột hiện ra từng đạo nhân gian kiếm ý đều là là nhân gian cực hạn kiếm ý một kiếm đâm ra phảng phất trời đất sụp đổ vũ trụ sụp đổ n h ậ t nguyện không ánh sáng vạn vật chấm luân đây là một c ố cường đại tới cực điểm tinh thần dung hợp nhân gian kiếm đạo người người đều có kiếm ý còn hắn thì kiếm đạo đỉnh cao nhất kiếm đạo trí cảnh kiếm đạo đ ỉ n h phong tốt tốt rất tốt hạo thiên thượng đế cười ha hà trong tiếng cười mang theo điên ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao tam giáo mấy ngàn năm khí vận há lại ngươi nhân gian khí vận có thể dung chuyển s o t sau một khắc hạo thiên thượng đế biên mất tại nguyên chỗ. k h í tức của hắn đột nhiên một cái c ấ t cao phảng phất bước vào đến một cái tiệm lĩnh vực mới đây là khác thuận theo thiên địa một loại mênh mông đến vô biên vô tận uy áp quét sạch mà ra phô thiên cái địa bao phủ lại bùi khánh chỗ phương viên trăm dặm đây là một cỗ siêu cấp đại thế tam giáo khí vận ra chỉ ở hắn một thân để hắn có vô tận uy nghiêm tựa như cao cao tại thượng đạo quân nhất nghiệm liền có thể áp thiên hạ t r ư n g một trăm thiên b i n h bại thiên con chết để quân chuyển thế chúng ta đều là tự do thân không cần tuân theo ngươi tam giáo quy củ hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta ở giữa kiếm tiên bước chân bùi khánh trong lòng chiến ý xôi trào hắn bước ra một bước toàn thân trên dưới kiếm ý bắn ra mà ra thân thể của hắn tại thời biến đang phát sáng kiếm ý tại thời biến hóa thành một đạo đạo nhân hình phu văn lít nha lít nhít giờ khác này phảng phất nhân gian ngàn vạn kiếm tu đều là tại ở đây nhất cử nhất động chớ không mang theo nhân gian kiếm đạo khí tước hắn như kiếm t i ê n giáng lâm bang bùi khánh một kiếm chém vào mà xuống một kiếm này đơn giản ngay thẳng tới cực điểm giản dị tự nhiên nhưng là trong tay hắn thi triển mà ra lại có một loại quỷ phủ thần công hương vị một kiếm này tựa hồ có thể đem hết thẻ trở ngại hết h một h i n chỉ này g bên trong lần chứa phật đà ý chí đạo quân ý chí nho thánh ý chí đây là ba đạo đại thế trồng chất lên nhau liền là một cô long trời lở đất lực lượng một chỉ điểm ra thiên địa biến sắc bấp bên đại đạo gạo thét giữa thiên địa đều xuất hiện một lớp bùi mịt mở nhan sắc phàm nhân thiên mệnh tại ta hạo thiên thượng đế con h ngươi kịch liệt có vào tại cái này trong điện quan hỏa thạch lại sinh ra mấy phần khủng hoảng trước mắt một kiểm này quá mức đột ngột căn bản không có để hắn kịp phản ứng khi hắn phát giác thời điểm kiếm kia đã tới trước mặt cho tán át hạo thiên thượng đế nổi giận gầm lên một tiếng nắm đấm của hắn hướng phía hư không đánh tới có thể rõ ràng nghe được một trận lốp bốp xương cốt đút gây âm thanh hắn toàn bộ cánh tay phải trong phút chốc nổ tung thành huyết vụ một cách này đơn giản ngay thẳng nhưng là bá đạo tuyệt luân hạo thiên thượng đế kêu thảm một tiếng liền lùi lại mấy c h ụ c trợ ư n g mới đứng vững thân hình vừa mới một kiếm kia đã đả thương nặng hắn nếu không phải là hắn thể p h á c h cường hành nhục thân kiên cố đổi lại những người khác sớm đã bị một kiếm chém giết nhưng dù vậy hạo thiên thượng đế cũng cảm giác được vai phải truyền lại ra toàn tâm đau đớn hắn xương cốt tựa hồ hoàn toàn đứt gãy bốn đại đế quân lại như thế nào chỉ thường thôi bùi khánh đạo mạc phun ra một thanh ni lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước kiếm của hắn bình thản không có gì lạ hắn người cũng bình thản không có gì lạ hắn ngồi đi một bước trên kiếm phong chỗ tản ra hàn mang đều sẽ tăng thêm một vòng kiếm còn chưa ra cũng đã dẫn tới thiên môn run r à y một màn này rung động lòng người cái này là như thế nào kiếm vật vẹn vẹn đứng đứng ở đó cũng đủ để cho người ta vô cùng to lớn cảm giác c ác bách gặp ta q u ỳ không bùi khánh ánh mắt bẫy n g hở ô ế liếc nhìn bà phương cái kia tư thái cao cao tại thượng quan sát chúng sinh hắn một bộ đồ đen cầm trong tay thanh l i ê n kiếm khí vòn quanh quanh thân người sau lưng ở giữa một triệu kiếm khí huyền không tất nhiên là vô địch tồn tại mỗi tiếng nói c ử động hiển thị rõ kiếm tu uy nghiêm bá đạo bùi khánh chính là kiếm đạo trí tôn làm càn hạo thiên thượng đế gào thét hai con ngươi xích h ồ n g giống như điên đồng d ạ n g một tên tiểu bối một tên tiểu bối cũng dám như thế khiêu khích mình quả thực là tội đáng chết và lần bắt lại cho ta hắn hắn nổi giận gầm lên một tiên lập tức ở tại lục trọng thiên, thiên môn về sau mấy ngàn tiên nhân hạ xuống từ trên trời nhao nhao xông ra thiên môn hướng phía bùi khánh đánh tới mỗi một vị tiên nhân trên thân đều tách ra sang trói quang huy trói mắt những cái kia quang huy ngưng tụ rõ ràng là tiên quang hết thể mấy ngàn trùng sáng đồng thời thẳng hướng bùi khánh đây là tiên quang ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt cho dù là một kia đều đủ để đem phổ thông lục địa thần tiên ép thành bụi phấn đáng tiếc bùi khánh không phải lục địa thần tiên càng thêm không phải phổ thông lục địa thần tiên hắn khuôn mặt băng lãnh không chút do dự vung vẩy trong tay thanh liên kiếm chỉ thấy từng đạo kiếm quang lấp lóe kiếm mang hoành không kiếm khí gào thét kiếm khí tung h à n h những cái kia tiên quang đụng chạm lấy kiếm qu máu, từ người người máu. t bởi vì cái kia khắp thiên kiếm ánh sáng của tới đem hắn ba khỏa hắn thậm chí thấy được tử vong loại kia tử vong gần trong căng tấc nhưng là bùi khánh cũng không có giết hắn chỉ là loại dùng nhân gian một triệu kiếm ý hung hăng ép ở trên người hắn muốn đem hắn chấn áp trên mặt đất không thể động đậy ai hạo thiên thượng đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương những cái k i ê u kiếm ý quá phong duệ không chỉ có đâm xuyên huyết nhục của hắn vân mạch càng là phá hủy trên người hắn pháp bảo cùng tiên bảo bùi khánh chắp hai tay sau lưng ánh mắt có chút lấp lóe trong miệng lẩm bẩm nói lý lao kìm i thận ngươi nhưng nhìn đạp một kiếm này học được từ xuân thu kiếm giáp lý thuần cương tên là một kiếm tiên người quỳ khu, khu bùi khánh ngươi không có khả năng thành công. ngươi cảnh giới thủy t r u n g không pháp viên này coi như đến cựu trọng tiên vẫn như c ũ không cách nào vượt qua cái kia một bước cuối cùng khúc cụ tam g i á o khôi thủ không phải ngươi có thể dung chuyển hạo thiên thượng đế khỏe miệng chảy máu gian nan mở miệng thanh âm thỉnh thoảng nhưng lại lộ ra không cam l ò n g hắn là tiên nhân cao cao tại thượng là bốn đại đế quân cho tới bây giờ chỉ có hắn miệt thị người khác không người nào dám dạng này khiêu khích hắn nhưng là hiện tại lại bị người làm nhục như vậy loại này p h ấ n hận đã xâm nhập linh hồn nhưng là hắn biết trước mắt một kiếm này quả cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài hắn không phải là đối thủ của bùi khánh thậm chí hai người t r ê n l ệ n h phi thường lớn cho dù trên người hắn ra chỉ tam giáo khí vận không phải là đối thủ hắn không thể nào hiểu được rõ ràng chỉ là một cái thế gian kiếm tu lại có được so sánh tiên cung đế quân chiến lực loại này chiến lực đơn giản chưa từng nghe thấy hắn thậm chí hoài nghi người trước mắt đến cùng có phải hay không một tên phạm nhân bùi khánh c h ô n g đáp xoay người hướng phía lục trọng tiên thiên môn bên trong đi đến hắn một bước bước vào hạo thiên thượng đế đạo thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán hóa thành từng hạt bụi bặm cuối cùng triệt để biến mất sạch sẽ thiên binh bại tiên con chết để quân chuyển thế cả tòa cự trọng tiên loạn cả một đoàn trước kia v ù i khánh thực lực mặc dù cường hãn nhưng là đối với toàn bộ mênh mông tiên cung mà nói như cũ có hạn nhưng là hiện tại một kiếm chỉ huy để hạo thiên thượng để đạo tràng tổn thương thảm trọng thiên quan vất lạc thiên binh hao tổn đế quân luân hồi đây đối với tiên cung mà nói chính là tổn thất khổng lồ đây là x ì nhục là không thể xóa n h ò a ẩ n ký x ì nhục này nhất định phải rửa sạch chỉ có như vậy tiên cung mới có thể cứu danh dự mới có thể trọng chấn có trống đây hết thạy đều nguồn gốc từ tại một phạm nhân c h ư một trăm linh một thất trọng tiên kiếm chỉ đàn trên trời đế một tiên sứ lên la mở tôn ông khánh này trùng thân kiếm lui bùi tiên thể những khỏi được bán à o dưới một cỡ kia về cỗ sau mét n h ậ n hướng rút có mấy khủng phía tại cái thể không kích cái mà đạo kinh kia ó hở cờ lại không còn đế ngăn bản ra lại tiên người trên lỗ lao khổng trên phủ kiếm trung cái tại bên nháy khí mắt phong truyền một hiện hình xuất cất trong bao trời võng phương kiếm răng thân lập đáng trong thành thủ đa nơi kiếm đám tại t ỏ a khí quanh đế trung thể sợ tứ chư b á c vị bố đầu cương đồng trận thiên lại phát tiếp nó đã xoắn bùi khắc mặt rào liên thanh thành muốn đưa thực hiện tôn p ấ n tiên chạy hình trốn xoay như nhầm chậm dạng một tròn tiến chậm rất phất bùi đường nhưng hắn hắn đồng của thuấn nhược nhanh dâm phẳng một của đến là tốc bước mà dạng di độ cực tư thể vòng từng p h ả n ra trong tại thể vờn bốn từng cơ vòng tôn u hắn văn phía hàn quanh cung nhân muốn tiên d á m chết chân đảm đ ặ t phang can cái trung quang đồng bắn người khiếp to tinh la ra đồng như tiếng mắt nam ở nhân trên trời coi t r ờ vẫn hai sắc kỳ lạc khó đế cực tiên tồn mặt nên nay tiểu chết lợi khí dùng chúng gian muốn tử vây v ậ n nhân ô ạ p khí kếp q ẽ đụng tia lửa nhau tiếng trời đan đế một cách trên tạo những cái kích tu tin Liền liền hư gia đồng đạo này một thời đạo nốt trong phốc phốc mách khí kiếm khốn da khiêu la nay một quỳ trong tọa từ các không hôn bản cái nga môn thể là đi sâu đùi giám cũng tôn đệ chiến thả rỡ chút chỉ càng không một cho kiến phàm này nhưng tiên hư vào cao ngươi nhìn xuống lúc hắn được giới nhân nhân hắn phải liền có ngươi tôn h tiên đức đầu bị nhân lúc lâu này một x o á t khi kiếm một bao tiến võng chúng phủ phía trời khoảnh kiếm triệu hướng khắc thành trên đan một hóa đế liền trong mảnh thương thương nhưng chút thưởng hoành hề nào tôn đợt một một ngạnh không kháng lực mà này phi hán cường thực đ ộ n g la liền ngắn vào thời bên trong trong hắn gian thất bất ngủi chỗ kinh đây là t ổ i mũi sát khủng công tiên kích động thương không chỉ ý đạo điện phá kinh thiên người đó đứng còn ngây cắt làm m c bạo một chấn muốn thô bụi da quyền khánh ném m ư n la nhân lợi thất hại mũi tận thanh một một hắn đế hiện kéo trời thân b ư ớ c bước viên hóa đan rộ tay quàng bắn trong tên nợ trên tiên tụ quang trên hội một suất cùng hạ tên c u n g tiên thành tiên vô liên phía hiệu vậy trên vung đan hắn tay giấu tiếp trời đế gn ứ hở nở bùi đánh có mà m thanh dừng tục tới không hướng thanh thanh như điểm tôn rộ ra mập trường thứ kiếm tay hướng phía không kiếm một nợ tựa đó ra la kích thiên tập làng một lòng h ã n kiếm qua phía liên hàn khí khắp đâm này sau b ớ t ta giận cho yên tới để thượng bùi khánh nhưng y d ỉ như là sợ các động này động đế quang từng tiến cho h n g cầm nhân là bóng đại lây lưu bên đầu quân tụ người người người phút tại thiên đế giờ đ a n từng là đây tiên trời chính đại trên người tiên người bao làm ở bốn ở hội h ắ thì bên thân nhất mặc t r ọ n g thứ ẩm ẩm trong hắn lên kiếm tay vung thanh d i ệ t kiếm bốn kiếm bùi câu trận khánh mũi chữ r a khải mũi kiếm quang l o i lên một phật tụ nói muốn hai lá cố đồng không a thân liên l à của hôn ngưng hắn gì mà quyết ra phảng tôn hình chúng đảo pháp diệu bước t h ừ a thủ độ ta nay huyền toàn chức thân ấn tay xem này dạng quăng toàn kim phất hắn vàng tầng bộ đế thành k í c trừ thiên ta trợ chương một trăm linh hai bụi về với bụi đất về với đất ngươi nên vào luân hồi kiếm bốn diệt bùi khánh ánh mắt bình tĩnh trong tay thanh l i ê n kiếm vạch ra một đạo kiếm quang kiếm quang này như hồng thẳng tiến không l ù i Phúc. kiếm quang nhoáng một cái liền xé rách la hán nụ thân một đạo huyết vụ bộc phát tôn này kim thân la hán đầu bị trực tiếp gọt sạch máu tươi phun ra la hán chết mang làm sao lại nhanh như vậy ngay cả phản ứng đều không có làm đến liền đã chết cái này phạm nhân quá mạnh chúng tiên nhân trông thấy một màn này trong lòng âm thầm giật mình sắc mặt tại chỗ liền thay đổi cái kêu la hán thế nhưng là bắt trọng tiến tới vậy mà ngăn không được bùi khánh một kiếm phải biết mỗi lần nhất trọng thiên tiên nhân chiến lược đều là một cái thăng hoa bắt trọng thiên tới la hán khẳng định là so với bọn hắn thật trọng thiên tiên nhân lợi hại nhưng ở bùi khánh trước mặt lại có vẻ yếu hót như vậy cảm ứng được thiên cương bắt đầu trận có chút không ổn định đ a n trên trời để lạnh hừ một tiếng nói làm bản để lời nói là nói n h ả m sao tất cả tiên nhân lập tức em m ở miệng toàn bộ vứt bỏ tạp nghiệm lần nữa tiến vào cảnh giới vong ngã bên trong bắt đầu diễn dịch ra các loại tinh thần chỉ lực tinh thần chỉ lực sao bùi khánh trong mắt tràn đầy bình tĩnh đ ạ m mạc nói ra liền ngay cả các ngươi tam giáo khí v ậ n cũng bại b ở i ta chỉ là một chút tinh thần chỉ lực lại tính là cái gì Pham phun nhân, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta tam giáo chân chính tình. hắn quanh thân, thình linh hiện ra một tòa tinh hà thế、giới. tinh hà trong thế giới, ước vạn tinh thần chuyện, khí tức. Đột nhiên, hắn thiên khai. dịch Chỉ thấy, tại thiên mang ta tam Đan ra ra tòa ra ra tay la la mở một Đạm Mạc một một mát một Dầm mờ. liền ngươi kiến nội trên tiếng nói. trong vạn toàn tàn bảng trong tán trong tán lúc giáo trời Tại giới, giới, triệt giờ tại để để đạo Đột đó ước tước. bước bước, bạc theo triển khai tinh thần lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó trong nháy mắt cả thanh thiên la tán tựa hồ hóa thành một mảnh tình không vũ trụ Bá. bàn búc bước, bùi Bùi Ánh khánh khánh Đan đế động. đầy động đầu Đầu động đi. đó đâm tay sao ngao nanh phía tay thanh ra. trên lớn thành tinh、hà、trường long.、Đầu、này tinh、hà、trường long sinh động như huyển như vật sống, tại hư không ngao du bước lên, dương muốn hướng chín luân hồi. Bùi khánh lẩm bẩm một tiếng, trong tay thanh liên kiếm trong nh trời trời tụ, một thật, vật tại quét một Một hội Kiếm hồi. kiếm hà hà mà huy lầm lúc hư sạch du cô bầm rất đầu kia tỉnh hà trường long trong chớp mắt liền phá vỡ đi ra hoàn toàn biên mất ở vô hình bùi khánh một kiếm đâm xuyên tỉnh hà trường long không ngừng chút nào nghỉ tiếp tục hướng phía đan trên trời để đâm rết đi qua một kiếm này mang theo tuyệt đối bao trùm lực lượng cùng phong mang một khi chúng đích nhất định có thể đầm chúng đan trên trời đế đem hắn đánh chết tại chỗ thật can đảm đan trên trời để nổi giận gầm lên một tiếng hai con mắt của hắn đột nhiên tách ra vô tận ánh sáng thần thánh và nóng quanh thân tinh thần quang hoàn kịch liệt chập tròn tựa hồ không chịu nổi cô áp b ư ớ c này bàn tay hắn lắc một cái thiên la tan chấn động mạnh lập tức nan rủ run lên một đạo bạc màu trắng tỉnh thần trị quang từ mặt dù bên trong bắn ra đến hướng phía bùi khánh trắm tới ẩm ẩm hai người công kích va chạm sinh ra vô tận còn sóng kiếm mười thiên táng bùi khánh mặc không đổi sắc vẫn như cũng là một kiếm đầm nhưng một kiếm này lại tràn ngập một cỗ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng lực lượng hủy diệt một kiếm r a thương không biến nhật mệ không ánh sáng tự sinh m à vì chôn vùi kiếm này vừa ra liền đại biểu lấy bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn bất luận cái gì tồn tại đều không thể ngăn cản kiếm quan g của hắn phanh thiên la tan chấn động mạnh mặc dù bên trên xuất hiện vô số dạng nước vết tích không có khả năng đang trên trời đế lộ ra kinh sợ cầm trong tay thiên la tán đột nhiên lưu lại phun ra một mụt máu tươi ánh mắt kinh nghi bất định thiên la tán thế mà đã n ư ớ ra cái này tiết bảo chính là đạo quân tốn hao to lớn đại giới luyện chế mà thành là cấp cao nhất t i ê n tiên linh bảo dù là là chính hắn cũng chỉ có thể thôi động ba phần uy năng nhưng bùi khánh lại có thể đem tiên la tán đánh phá thành mà nhỏ chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm kia hắn tự hỏi căn bản không phải đối thủ điểm này đ a n trên trời để phi thường rõ ràng người là ai đ a n trên trời để nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh hắn cảm giác được bùi khánh tuyệt không tầm thường phạm nhân nếu không không có khả năng có được bực này lịch tiên tu vi càng thêm không dám cùng mình tranh phong cựu châu thiên hạ kiếm đạo khơi thủ nhân gian vũ phu bùi khánh hôm nay kiểm gó cựu trọng tiên bùi khánh n h ạ t cười một tiếng cầm trong tay thanh l i ê n kiếm đứng ngạo nghễ hư không quần áo tung bay tóc đen múa thân thể vĩnh ạ n vô biên đây chính là nhân gian vũ phu nhân gian kiểm chủ bản đế thế gian tu luyện tám trăm n ă m phi thăng về sau nhất trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m nhị trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m tam trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m tứ trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m ngũ trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m lục trọng tiên tu luyện ba trăm n ă m mới vừa có thành tiệu ngày hôm nay làm sao có thể thua với ngươi đang trên trời đế trên mặt lộ g a điên cuồng hơn ba nghìn năm khổ tu hắn mới có thành t i u ngày hôm nay hả có thể dung nhẫn người khác đánh tăn mình bùi khánh không để ý đến đ a n trên trời đế đi ê n cùng ngự a khí đ ạ m m ạ c nỉ nó nói kiếm mười một niết bàn bá một kiếm đâm ra chỉ thấy bùi khánh đỉnh đầu hiện ra một cơn lốc xoáy cái kia vòng xoáy là niết bàn hỏa diễm tổ kiến mà thành tại vòng xoáy chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa đang nhảy vọt cái kia ngọn lửa tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng cái kia một kiếm đâm ra lập tức đ a n trên trời đế cảm giác được toàn thân trên giới truyền lại ra một loại khó mà kháng cự trói buộc phản phất muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu không đ a n trên trời đế phát ra gà thét liều mạng g i y r u ộ muốn thoát khỏi loại chói buộc này. nhưng căn bản vô dụng cái tia niết bản chi hỏa bùng nổ trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thất trọng tiên niết bản vừa ra vạn vật c h ầ m luân đ a n trên trời đế cũng đồng dạng chạy không khỏi ngủ say kết cục bị giam ở trong đó không cách nào đi ra p h ố c xích bùi khánh thu hồi trường kiếm trên lưới kiếm nhiễm một giọt máu tươi thuận thế rơi trên mặt đất đây là đan trên trời để máu tươi n g ư ơ i ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn về phía bùi khánh miệng bên trong nói không nên lời nửa câu một kiếm này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ loại này kiếm không nên xuất hiện trên thế gian bất kể là ai gặp được loại kiểm pháp này chỉ cần hơi sờ sờ một chút ngay lập tức sẽ mê say ở trong đó không thể tỉnh lại trực tiếp vẫn lạc bụi về với bụi đất về với đất ngươi nên vào luân hồi bùi khánh không có liếc hắn một cái bước chân hướng phía bắt trọng tiên đi đến thôi sớm nên dặn này đ a n trên trời đế thở dài một tiếng thân hình chậm d à i hóa thành một trận sương mù tiêu tán ở trong thiên địa bốn đại đế quân đ a n trên trời đế vẫn lạc chương một trăm lẻ ba đường trách ngã phật từ bi để thí chủ tan thành mây khói bắt trọng tiên bùi khánh vừa xài bước đi vào vê Và anh hắn vừa bước vào toàn bộ b ắ t trọng thiên bên trong đột nhiên truyền lại ra từng đợt mênh mông vô cùng tiếng tụng kinh cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy toàn bộ b ắ t trọng thiên bên trong thình lình đứng vững vàng từng tôn thân ảnh mỗi một vị đều là đỉnh thiên lập địa vĩ nạn g dáng người những n à y thân ảnh toàn bộ đều là từng người từng người thả môn la hán những n à y la hán người khoác cả xa miệng n i ệ m kinh văn đọc v ã n g sinh chú một chữ một â m đều ẩn chứa vô cùng vĩ lực a di đ ạ phật thí chủ xin dừng bước đột nhiên một thanh em vang lên chỉ thấy một tên thân mặc áo bảo đỏ la hán đứng thân đứng lên khỏi ghế một đôi tròng mắt mang theo từ bi chi quang xuất hiện tại bùi k h n h phía、trước. hắn dội ra cánh tay phải chặn đường tại trước mặt ngươi giết chóc quá nhiều nghiệp lực quân thân không bằng quy ý ngã phật còn kịp cứu vãn đừng lại chấp nhất xuống dưới nếu không x a đọa ma đạo ngươi sẽ hối hận cả đời áo b à o đỏ la hán m ỏ miệng nói ra nôn từ bên trong tràn đầy thiện ý khuyên nhủ bùi khánh tựa hồ thực tình h ờ vọng có thể đem hắn độ hóa bùi khánh lạnh nhạt liếc nhìn một chút mở miệng nói ra ta s á t nhiệt g quá nặng không muốn làm mắt tăng ngươi tránh ra à như bẩn tăng ngươi nhất định phải lưu lại đâu áo bảo đỏ la hán nghe được ngược lại là lắc đầu cũng không có chuyển động bước chân dự định mà là tiếp tục nói ra qua bắt trọng tiên ngươi nhưng liền không có cơ hội quay đầu lại bùi khánh bình tĩnh nói ra kiếm của ta nói cho ta biết chuyện thiên hạ chớ cơ cầu kiếm tâm của ta nói cho ta biết đường trong tay ta x o á t tiếng nói vừa ra hắn phất tay liền làm ộ t kiếm một kiếm này không có cái ý c h ó i lọi c h ó i mắt chiêu thức chỉ là phổ thông vô cùng tiện tay một bồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo thậm chí ngay cả kiếm thuật chiêu thức đều không có sử dụng nhưng một kiếm này lại mang theo đặc thù nào đó vật luật đây là kiếm đạo u y tích a di đ ạ phật áo bào đỏ la hắn trên mặt toát ra một tia tiếp hận lắc đầu nói đã ngơi chấp mê bất ngộ l i n từ bẩn tăng tự bẩn n m ì h đưa n g ư ơ i x u ố ngày địa ngục n Những h đi. la hán thực lực cao thấp không đồng nhất nhưng lại có một cái điểm giống nhau cái kia chính là nhục thân cường hãn vô cùng các loại p h ậ t da bí điện nhao n h a u hiện hiện bùi khánh cũng không để ý tới chỉ là nhẹ nhàng mở ra một cước trong chốc lát khắp thiên kiếm khí đều là từ bên cạnh xẻ qua hướng phía bọn này la hán sát phạt mà đi hắn từng bước một đang lâm mỗi bước ra một bước đều có một sợi kiếm khí từ trong cơ thể dâng lên mà ra kiếm khí sắc bén vô cùng xuyên thủng hư không những kim thân la hán đó căn bản vốn không đủ để ngăn chặn ở tại chỗ liền bị xé nứt kiếm khí hoành hành dễ như t r ở bàn tay đem tất cả la hán chém giết bọn hắn căn bản liền không cách nào ngăn cản đùi khánh bước chân tiến tới cho dù là có bồ t á t liên hợp xuất thủ cũng làm theo không làm nên chuyện gì cái này sao có thể từng tôn kim thân la hán phát ra hoảng sọ g ầ m thét lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo liên hợp lại cùng nhau cơ hồ có thể nói là không gì không phá nhưng giờ phút này lại bị trong chớp mắt chu sát một màn này t h ư n h ư ác mộng để người không thể tin được đây là kiếm tiên một tôn la hán ánh mắt lộ ra vẻ chấn động bùi khánh triển lộ ra công phạt thủ đoạn quá mức cường thế để bọn hắn không khỏi nhớ tới năm đó tam đại kiểm tiên sông c ự u trọng thiên bạo loạn đúng lúc này một tôn chứng được bù t á t chính quả thả môn tu sĩ xuất thủ trong tay cầm hàng ma sử như thiểm điện đánh tới hướng bùi khánh đầu tốc độ của hắn rất nhanh hàng ma sử phá không g à o thét kiếm mười thiên táng bùi khánh lẩm bẩm một tiếng cổ tay rung lên kiếm khí bắn ra mà ra tôn này bù t á t lập tức cũng cảm giác được một cố lăng lệ đến cực hạn phong man đập vào mặt phản tất cả cái linh hồn đều muốn sụp đổ tại loại này phong man trước mặt căn bản là hào không chút sức chống c ự nào một đầu vết máu hiện hiện ngay sau đó hắn nhìn thấy tại bộ ngực của mình chỗ mọc ra một đoá kiếm liên hoa tách ra sáng trói t h ầ n hoa tản mát ra khí tức tử vong giờ k h ắ c này tôn này bồ tát mới hoàn toàn minh bạch bùi khánh công phạt thủ đoạn đến tuột cùng đến cỡ nào bá đạo a di đà phật sai lầm sai lầm lão nạp biết sai tên kia bồ tát bên khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở chậm rãi phun ra một câu về sau thân hình hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy bồ tát luân hồi cái này sao có thể cái này phạm nhân quá kinh khủng hắn thật chăng lẽ có thể trèo lên cựu trọng thiên hắn mới chỉ ra một kiếm a trong ừ n g lúc a nhất thời bùi khánh thật giống như lâm vào trong biệt cảnh nhưng là hắn cũng không có chút nào bối rối vẫn là nhẹ nhàng nện bước chân mình bước từng bước một hướng phía trước môi đi một bước đều có một tôn kim thân la hán ngược lại dưới trần hắn hắn không có xuất kiếm bởi vì chung quanh tràn ngập một triệu kiếm khí kiếm tùy tâm động một kiếm một la hán một bước một giết chóc thằng đến chậm rãi tới gần cựu trọng thiên thiên môn quanh thân đã không có vật gì không có người tại dám tới gần những kim thân la hán đó toàn bộ vẫn diệt a di đ ã phật báo đột ngột ở giữa một đạo phật hiệu âm thanh truyền ra liền thấy tại cựu trọng thiên thiên môn chỗ một tôn người mặc cả xa hòa thượng khoanh chân ngồi tại trên bảo tọa hắn nhìn về phía bùi khánh hai mắt khép hở miệm thổ chân n ô n ông tại hắn mở miệm trong nháy mắt bốn vương tám hướng vô số phạm âm vang lên tại bên cạnh hắn vô tận phạn văn ngưng tụ thành một bộ cổ lao đồ đằng đồ đằng bên trên điêu khắc đủ loại phật đà bồ tát la hán sinh động như thật mỗi một vị đều mang khác biệt thần s á c tựa hồ sống lại hướng phía bùi khánh c h ấ n áp tới ẩm ẩm cùng lúc đó bùi khánh chỉ cảm thấy mình toàn thân chấm xuống giống như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng bước đi liên tục khó khăn a di đạo phật thí chủ đường này không thông hòa thượng k i a m ở miệng lần nữa nói ra hắn mở hai mắt ra hai đạo chùm sáng màu vàng óng nổ bắn ra mà ra trừng trừng tiếp cận bùi khánh cúc cho ta bùi khánh quất lạnh toàn thân kiếm khí ngốt trời phía sau tràn ngập một triệu kiếm khí trong nháy mắt xuất động hướng phía hòa thượng của tới hòa thượng này đối diện với mấy cái này kiếm khí không né tránh cũng không ngăn cản cứ như vậy an t o à n ở tại chỗ mặc cho bằng những cái tiêu kiếm khí đánh tói thân thể của hắn bồ đề vốn không c â y minh kính cũng không phải đài lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm hòa thượng một bên nghiệm tụng mặt ngoài thân thể hiện ra vô tận p h ù văn khí chất của hắn trở nên phiếu miệu bắt đầu phảng phất không tồn tại ở thế gian ở giữa đồng dạng bang bang bang vô luận nhiều thiếu kiếm khí đánh tới trên người hắn đều sẽ trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài a di đà phật thí chủ vẫn là rời đi đi nếu không đừng trách ngã phật từ bi để thí chủ tan thành m â y khói hòa thượng đứng đứng ở đó đang khi nói chuyện một cỗ mênh mông vô cùng phật môn lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra một đạo cự đại phật ấn từ trên trời g ra xuống hướng phía bùi khánh áp bách xuống một bên khuyên người rời đi một bên thống hạ sát thủ chương một trăm linh bốn lấy thiên địa làm bàn cờ lấy tam giáo khí vận làm quân cờ a di đà phật a di đà phật a di đà phật từng đợt phật hiệu âm thanh tại bát trọng tiên trùng trùng địa biệt truyền ra tại cùng còn một phía từng đạo phật quang lấp lóe cái này phật quang bên trong từng tôn phật đà thân ảnh hiện hiện hoặc mặt mũi hiền lành hoặc g i ữ tợn hướng lệ hoặc trang nghiêm bảo tướng mỗi một vị phật đà thân ảnh đều lại biểu cho một loại khác biệt phật môn lực lượng phật đà càng ngày càng nhiều hòa thượng trên thân phật q u ò n g càng thêm đồng đọng như là một tôn phật tổ m u ố n đ ộ hóa thế gian hết thảy cỗ này phật lực vừa ra hư không đều đang run sợ mơ hồ trong đó có phật quốc ở trong đó sinh ra phật quốc chỗ sâu càng là có từng tôn cổ l ã o phật đà thân ảnh tại ngồi xếp bằng ngâm tụng kinh văn cái này phật môn chúng sinh lực lượng phật quốc giáng lâm muốn chấn áp bùi khánh từng đạo phật hiệu tại hư không vang vọng bùi khánh bên thai tràn ngập vô tận phật tâm đây là một trận nhằm vào vô địch tâm cảnh khảo nghiệm ha ha ha chỉ là đường nhỏ làm sao có thể làm khó ta nhưng ngay lúc này bùi khánh ngựa mặt lên trời c ư ờ i to trong tay thanh l i ê n kiếm vùng đấy một giây sau chỉ gặp một c ô đáng sợ đến cực điểm khí tức đột nhiên bộc phát một c ô hủy thiên d i ệ t địa kiếm khí bỗng nhiên q h u ế t tán sắc mặt của hắn bình tĩnh một triệu kiếm khí lần nữa tệ tụ lấy hắn làm trung tâm hóa thành một đạo cự đại kiếm hạ kiềm này trong sông từng trôi kiếm khí kịch liệt va chạm phát ra như kinh lôi tiếng nổ tung đây là v Bùi phía n lón, trên, trên h hét sau hắn từng tôn vật đà thân ảnh trở nên mơ hồ lập tức lại trở nên rõ ràng hắn khe vươn tay liền tóm lấy cái t i a đạo kiếm hà đột nhiên dùng sức xé ra kéo tại chỗ kiếm hà vỡ nát hóa thành một phấn sau đó bàn tay của hắn đập đánh đi ra trưởng trung phật quốc hiển hóa hướng phía bùi khánh chấn áp xuống dưới bùi khánh không sợ hai chút nào trên thân thể cái kia từng tôn kiếm khách hư ảnh xông ra trong chốc lát kiếm quan g c u ầ n c u ộ n kiếm khí như rồng cái kia trưởng trung phật quốc bị trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng sợi kim biên tan biến tại vô hình ở giữa nhân gian kiếm khách đều ở đ â y chỗ tụ tập sau lưng bùi khánh giết bùi khánh quát lạnh một tiếng cái kia từng tôn nhân gian kiếm khách hư ảnh cùng nhau dậm chân mà ra kiếm quan g đầy trời lần nữa hướng phía hòa thượng tập sát mà đi nhân gian khí vận sao thật sự là sáng chói a di đ ạ phật hòa thượng đối mặt một cách này không có hoàn thủ chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ làm tôn này tăng nhân biến mất thời điểm vừa tiên ô n nhân g vào cựu trọng tiên h bùi khánh cũng cảm giác được khác biệt nơi này thứ gì đều không có chống g i n g ngoại trừ chính hắn ngoài ra không vật gì khác nơi này hẳn là cựu trọng tiên làm sao không có vật gì bùi khánh nhìn quanh tư phương không có phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ hắn ngâm đầu nhìn về phía trên không lại phát hiện cái kia vô biên vô tận thương không cuối cùng tựa hồ có một phiến đại môn h i ệ n hiện, hiện. toa này cửa đá cao tới văn trượng nguy nga b ằ n g bạc để lộ ra một tia tăng thương khí thức phảng phất tồn tại trăm ngàn năm t u y ế nguyệt tại cái này cửa đá đỉnh thình lình có hai cái chữ to thiên cung ngay tại bùi khánh chuẩn bị đăng đỉnh thời điểm một đạo thanh âm đạ m m ạ c từ sau lưng của hắn vang lên nếu biết mình đã đến cựu trọng tiên h vì sao còn không rời đi đâu ai bùi khánh nhún g mày xoay người nhìn lại tại cách hắn mười m bên ngoài vị trí đứng vững một tên thanh y thiếu niên một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngợi mang theo vài phần vẻ bằng lãnh nhìn về phía h để cho người ta toàn thân lông tóc dựng đứng bốn đại đế quân thứ nhất thương tiên h thượng đế thương tiên h thượng đế chắp hai tay sau lưng thần thái bệ nghễ nhìn về phía bùi khánh thản nhiên nói cựu trọng thiên vốn là c h â n vũ đạo tràng hắn vào luân hồi về sau nơi này chính là đạo trưởng của ta bùi khánh trầm mặc nửa n g à y hỏi n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i bây giờ rời đi còn k ị p thiên cung mở ra một khắc này ngươi liền nhất định phải thua thương tiên h thượng đế trầm g ã i phun ra một câu tam giáo tổ sư cũng không phải là dễ trêu như vậy ngươi như chấp mê bất ngộ chờ đợi ngươi chỉ có tử vong a bùi khánh cười xem ra ngươi tựa hồ rất có lòng tin không bùi ằ khánh c ự âm thanh g t lạnh lùng nói chó giữ nhà chỉ còn lại ngươi ngay vậy thương thiên thượng đế sắc mặt lập tức che lấp súng đói tức giận hứ nói ngươi dám vũ nhục ta bùi khánh không để ý đến thương thiên thượng đế phẫn nộ tiếp tục nói ta có thể cảm giác được mỗi lần nhất trọng tiên tất cả mọi người thực lực đều là một cái khác độ cao xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đi không phải ngươi liền l u i xuống đi thương thiên thượng đế ánh mắt có chút lấp lóe nhìn chằm chằm bùi khánh nhìn mây dây thời gian chọc hắn m i ế t miệng cười nói lạc tử vô hối trong chốc lát cả tòa cựu trọng tiên biến thành một tòa bàn cờ tại trên bàn cờ tam giáo khí vận răng khắp nơi mỗi một quân cờ đều đại biểu cho một đầu đại lộ đủ loại đại lộ mỗi một đầu đều đều đại biểu một con đường ông long long thương thiên thượng đế bóp chỉ vung mỗi một con cỏ đại biểu một con đường vô cùng huyền ảo tại thương thiên thượng đế điều khiển phía dưới những con cờ kia cấp tốc sắp xếp hóa thành một đạo v ắ n cờ cái này là một bộ không trọn vẹn v ắ n cờ mặc dù chưa hoàn toàn hiện ra nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được cẩn chứa trong đó vô tận luy năng thậm chí có thể cho người mang đến một loại cảm giác hít thở không thông thấy thiên địa làm bàn cỏ lấy tam giáo khí vận làm c o n cỏ thương thiên thượng đế lạnh lùng nói hiện tại liền do bản để tới làm đối thủ của ngươi hắn một tay chấp từ rơi xuống lập tức một con cờ tách ra quang mang trói mắt ngay sau đó tam g i o khí vẫn tuân ra hóa thành một tôn cự đại thần tượng sâu thông thiên địa trực tiếp thẳng hướng bùi khánh một đứa con rơi xuống thiên địa run r à y một đạo đáng sợ khí thế quét sạch toàn bộ cựu trọng tiên h hết thẻ quy tắc đều trở nên vô hình c ó l ư ợ n g vô luận là pháp tướng thần thông cũng hoặc là là đạo vận đều tại thời khắc này ngừng vận chuyển Trước tháng thiên thiên ta tòa thiên mắt trong toát ra không có gì sánh kịp tự tin. Một rể. ra không vài đạo kiếm khí bắn ra đưa con cờ. chém có Khánh ánh không sánh liền này bên gì Bùi kiếm Lấy làm Vậy địa địa. kịp Dịch b i n h có này g điểm, động hắc bạch động càng khôn. thương thiên thượng đế thấy thế một tay mắt trở trước trọng, định của chính mình, ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa nay ngay của của sau đè đó, xuống, ổn bàn nên ngưng cờ có lạc i là một o n xuống. cờ rơi m ộ thử đứa con n hạ, nhị t phong h n ậ tốc nguyệt, tam tử định càng khôn. Lần này, thương thiên thượng tam tử từ đế lạc từ tốc độ chậm đi rất nhiều ngón tay của hắn đang r u n dậy phảng phất thừa nhận một loại nào đó to lớn áp bách mỗi một hạt quân cờ rơi xuống đều giống như hao phí cực lớn t i n h lực quân cờ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng tinh mịn đây là một loại tuyệt thế đại trận Quân、cờ mỗi m ộ từ b chân vũ vòng về sau này bản đế đã thật lâu không có đánh cờ người hôm nay làm bốn không máu thương thiên thượng đế cởi ha ha hai tay liên tục bấm nghiệm pháp quyết trong chốc lát từng đạo hát quăng n ở rộ ra bao phủ tại trung quanh hắn cái k i a cổ áp lực cảm giác càng tăng kinh khủng giết y nương theo lấy thương thiên thượng để trong miệng một chữ một thanh trường m u từ hát từ bên trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra lao thẳng tới bùi khánh nhanh đến mức cực hạn sắc bén mùi thương phá vỡ không khí lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích chỉ bằng vào cái này chút thủ đoạn liền muốn chấn á p ta bùi khánh cười lạnh một tiếng chân tay hắn dẫn một cái kiếm minh tranh tranh từng đạo kiếm khí gào thét mà ra đón lấy cái tia cắn màu đen trường mô băng diệt ra vô tận kiếm khí hướng thương thiên thượng để buôn t làm bình l ạ n g yên sẽ các loại quyết vạn pháp trước mấy một cố bên trong thương thiên thượng đế mặt không đ ổ i sắc một trưởng vô r a đầy trời h ắ t vân hội tụ tại bên cạnh hắn ngăn cản những cái k i a kiếm khí trúng kích cùng lúc đó thương thiên thượng đế lần nữa cầm b ư ớ c lên quân cờ lần này hắn rơi xuống quân cờ càng nhiều khoảng chừng mười cái thương thiên thượng đế q u á t lên bùi khánh ngươi ngay cả bản đế đô không cách nào thủ thắng lấy cái gì phá vỡ tam giáo đạo thống đang khi nói chuyện mười cái quân cờ cùng nhau rơi xuống mỗi một mai đều mang theo ngập trời khí thế, thế công trở nên mãnh liệt vô cùng phản phất muốn nghiền nát thương không đồng dạng để người nhìn mà phát khiếp. Phá. bùi khánh âm thanh lạnh lùng nói kiếm mang sáng chói chói mắt giống như sao trổi tập tháng thẳng bức cái kia mười cái quân cờ mà đi phanh phanh phanh quân cờ va chạm một s á t na thiên địa cũng vì đó chấn động kiếm mang và quân cờ va chạm chỗ phát ra kịch liệt hòa h ò a bàn cờ này trong cục thiên địa tức là ta ta tức là thiên địa ngươi lấy cái gì thắng ta thương thiên thượng đế hét lớn một tiếng hai cánh tay hằn chấn động mười cái quân cờ đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là mười đạo đen k ị x i n xích cái này mười đạo đen k ị x i n xích xuyên qua hư không đổi sát bùi khánh mà đi bùi khánh ngẩng đầu nhìn một chút t h ầ n s ắ c của hắn dần dần trở nên băng lãnh một bước phóng ra toàn thân trên giới tản mát ra một cỗ vô biên lăng lệ k i ế m khí xoét chỉ gặp những cái tia đen kỵ xiềng xích vậy mà tại không trung đức thành t ừ n g khúc hóa thành khắp thiên quang mưa v y r a ân thương thiên thượng đế hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc bất quá chợt khôi phục bình thường hắn trong hai con ngươi lòng lánh ra kinh diễm quan mang trầm giọng nói thật là lợi hạ i kiếm cái này mới là ngươi thực lực chân chính sao ngươi còn không có tư cách biết hiu hiu hiu bùi khánh thân thể bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang phô thiên cái đ ị a cái k i ê u một triệu k i ế m khách hư ảnh cũng là hóa thành một triệu k i ế m ảnh không khác biệt thẳng hướng thương tiên thượng đế tức là thiên đ ị a ngươi như thế nào thắng bản đế thương tiên thượng đế khoe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong sau m ộ t khắc thân thể của hắn bỗng nhiên tiêu t á n ra hóa thành khắp thiên quang mưa phiêu tán vào hư không bên trong ngươi cho rằng bản đế sẽ chỉ một chiêu này à. thương tiên thượng đế thanh âm truyền khắp bắt phương sau m ộ t khắc toàn bộ bản cờ đều sáng lên từng đầu xiềng xích từ trong bản cờ lan tràn đi ra mỗi một cây xiềng xích đều ẩn chứa vô cùng cường đại khí tức ba động Với anh. Với anh. Với anh. cả hai vừa giao thủ một cái thiên địa đều vì đó run g d ậ y trên bàn cờ xuất hiện từng đạo đáng sợ với dạng thiên địa lại như thế nào ta kiếm nơi tay thiên địa này liền có thể chạm bùi khánh ngựa mặt lên trời thét dài một cỗ mênh mông bàng bạc kiểm ý quét ngang hư không tựa hầu ngay cả thương khung đều có thể chém nát rơi đến ngươi trung quy là phạm nhân cần gì chứ thương thiên thượng đế than nhẹ một tiếng trong tay hắn quân cỏ lại một lần nữa bay múa mỗi một quân cờ đều tản mát ra vô cùng sáng trói kim hoàng trị sắc giống như mặt trời đồng dạng trói mắt lần này quân cờ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt bọn chúng phẳng phất có được linh tính đồng dạng không chỉ có cứng rắn vô cùng. hơn nữa còn mang theo phong rệ chi khí một khi đụng chạm lấy vật thể lập tức sẽ đem hắn rào thành bụi phấn đây chính là thương thiên thượng đế nhất nghiệm thành trận hắn tại cờ giữa đường trôn giấu xuống các loại sắc cơ để cho người ta khó lòng phòng bị đã ngươi muốn đánh cờ vậy ta liền bồi ngơi ư hạ bùi khánh cười lạnh một tiếng bước ra một bước lập tức thiên địa run dày kịch liệt hắn quanh thân kiếm khí v ầ n quanh tạo thành một viên to lớn quân cờ con cờ này khoảng chừng chín cao trăm trượng lớn lơ lửng tại giữa không trung bình m ộ thương tiên thượng, thượng đế thân thể đột nhiên tán loạn hóa thành một đoàn khói xanh nhưng vẫn như cũ có thanh em chuyển đến bùi khánh tam giáo đạo thống không phải dễ dàng như vậy phá vỡ thiên cung mở rộng liền là ngươi vào luân hồi thời điểm trong ư hư không i tường đạo gợn sóng không gian xuất hiện tại hư không ngay sau đó hơn mười vị lao nhân đi ra bọn hắn người mặc ba loại khác biệt phúc sức khí tức thâm thúy xa xăm mỗi một vị trên thân đều mang nồng đậm đến cực điểm uy nghiêm khí thế nhất là đi đầu tên những kia áo bảo trắng huyền ý lao nhân mặc dù mặt lộ vẻ hiền lành thái độ nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tia âm vụ lộ ra cực kỳ đáng sợ nhìn thấy đám người này xuất hiện bùi khánh trên mặt cũng không t o á t ra bất kỳ biểu lộ gì ngược lại là có một tia đạ mạc m bình t ĩ n h hỏi ba vị đạo quân bốn vị nho thánh ba vị phật đà thật sự là tốt phô trường a bùi khánh chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ chuyên tới để tiếp ngươi và ở thiên cung từ đó ngươi chính là tam giáo đệ tử cái tia cầm đầu lão giả áo bào trắng cười h i ế p mắt nói ra ngữ ký ôn hòa ta cự tuyệt bùi khánh không chậm trễ chút nào lắc đầu ân nghe nói như thế lão giả kia trong mắt lóe lên một sợi hàn ý nói ngươi không cần rượu mời không uống uống rượu phạt một cái ngu ngốc vô đạo thiên quân có năng lực gì để cho ta nghe lệnh bùi khánh hỏi ngược lại ánh mắt hùng hổ dò người không nhượng bộ chút nào hừ lao giả áo bào trắng lạnh hư một tiếng hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc đã như vậy vậy liền không phải do ngươi tiếng nói vừa ra chỉ gặp lao giả áo bào trắng tay háo huy động trong chốc lát vô tận chân nguyên quét sạch ra điên cuồng tàn phá hư không bao phủ lại bùi khánh thân thể khiến cho bùi khánh thân thể có chút cứng đỏ bước chân hắn chậm chạp di động tới giống như là thụ người chế trụ lao da hỏa này tu vi quả nhiên kinh khủng bùi khánh trong lòng thất kinh, trong chốc hắn cảm giác mình bị giam cầm ở động liên tục đánh một điểm cũng khó khăn lão giả áo bào trắng ánh mắt nhìn chăm chú bùi khánh nói hiện tại ngươi còn có tư cách kia sao ngươi ngay cả b ẩ n đạo đều không chấn áp được như thế nào chấn áp chúng ta mười người dựa vào chúng ta quát l ệ n h một tiếng vang vọng hư không đột nhiên ở giữa bùi khánh sau、so、lưng chậm r ã i hiện hiện bảy đạo thân ảnh thiên địa đồng tức tiêu thu thủy long trời lở đất vi thanh thanh thanh kiếm ma độc cô cầu bại vô thượng tông sư lệnh đông lai thanh niên kiếm tiên lý thái bạch việt nữ a thanh bộ ý thần tướng lý bố ý h ể tiêu thu thủy vi thanh thanh thanh đ ộ c cô cầu bại lệnh đông lai lý thái bạch a thanh l ý bô ý ý lại là các ngươi một tên láo giả áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng thần sắc dữ tợn vô cùng không sai chúng ta lại tụ lại kiếm ma đ ộ c cô cầu bại ánh mắt nhìn về phía lao giả áo bào trắng đám người trong mắt tràn ngập ngập trời chiến ý các ngươi sẽ không coi là dựa vào t i ể u t ử này liền có thể phản t i ê n thành công a thật sự là si tâm vọng tưởng tên tiêu láo giả áo bào trắng hừ lạnh nói bọn hắn mười người là thiên cung mạnh nhất một nhóm chiến lực mỗi một người đều có thể sưng yêu n h i ệ t cấp bậc tồn tại các ngươi bọn này lao ngăn cố luôn cho là các ngươi còn thủ được mảnh này thiên sao kiếm ma độc cô cầu bại m i a mai cười nói trong mắt đều là vẻ vừa cận đối với thiên c u n g thống trị bọn hắn đã sớm thấy mứa mắt độc cô cầu bại đối thủ của ngươi là ta một chỗ khác phương hướng chuyển đến vô cùng băng l ạ n h thanh â m nơi đó mấy tôn vĩ nạn thân ảnh đứng sừng sững ở đó toàn thân tản mát ra lăng lệ đến cực điểm kiếm ý giống như tuyệt thế thần b i n h đồng dạng sắc bén vô cùng không cách nào dung chuyển bùi khánh nhìn xem lại thêm ra tới mấy người không hỏi nguyên do đối lý bạch đám người nói ra chính các ngươi chọn đúng tay đi mấy cái này lao đầu ta có lòng tin quảng thanh tử cùng ta thiên ngoại thiên một trận chiến tiêu thu thủy dẫn đầu cất bước mà ra hướng phía xa xa một vị lão giả áo bào trắng phóng đi hai người rất nhanh liền kịch liệt triển khai va chạm thư không chân động không ngót bay thẳng thiên ngoại thiên vệ buồn bể, một trận chiến lệnh đông lai bước chân hướng phía trước đặt mạnh thư không mánh liệt run r u y hơi vung tay phá vỡ cựu trọng tiên hướng phía thiên ngoại thiên bay đi cùng lúc đó a thành đám người riêng phần mình chọn đối thủ tốt đều là tiên vào thiên ngoại thiên nơi đó là hư không vô tận không có giới hạn ai cũng không biết sẽ d á n g lâm ở nơi nào chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất kết cục bùi khánh ngươi sẽ không thật nghĩ lấy một địch mười a lão giả áo bào trắng mày nhăn lại nhìn xem bình tĩnh như trước bùi khánh trong lòng sinh ra một cỗ cổ q u á i suy nghĩ bùi khánh không để ý đến lão giả áo bào trắng tiếp tục hướng phía hư không đi đến lão giả áo bào trắng khỏe miệng phát họa lên một vòng t à dị độ cong m u ố n chết cánh tay hắn v u n g khẽ lập tức thiên khung phong vân biến sắc vô tận lôi đỉnh tụ đến hóa thành ngàn vạn lôi điện trường màu bắn về phía bùi khánh chỗ khu vực mỗi một chôi t r ư n g đ khí chất. Khí chất càng càng ngươi thật sự so trước kia cường rất nhiều nhưng vẫn như cũng không đủ lão giả áo bào trắng thản nhiên nói hôm nay ngươi nhất định phải vào luân hội hắn chắp tay trước ngực trong miệng mặc nghiệm lấy tối nghĩa khó hiệu kinh văn còn lại chín người đồng thời kết tấn mênh ngông v â u ngẩn bên trong hư không mơ hồ có phạm âm trận trận lan truyền ra giống như chư tiên ngâm sướng thần bí kinh văn tại chín người giữa ngón tay nở rộ sáng chói chói mắt lộng lây loa mắt cuối cùng một tòa rộng lớn hùng vi kim sắc tượng thần hư ảnh xuất hiện trong hư không toàn thân mạ vàng t à n mát r a to lớn thần thánh tam giáo khí t ứ c làm cho lòng người bận nhảy lên kịch liệt lấy chúng ta mười người ngưng tụ ra tam giáo khí vận chấn áp ngươi lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng chín người đồng thời bấm n i ệ m pháp quyết đánh ra chỉ gặp trong hư không kim sắc tượng thần mở mắt cặp kia con ngươi phóng xuất ra vô tận kim mang chi ầm ầm tiếng nổ lớn liên tiếp ánh sáng màu vàng nóng vầy khắp thương hùng bùi khánh n g n g đầu chỉ gặp kim sắc tượng thần rủ xuống từng đầu trùng sáng phong tỏa hết t h ể đường lui muốn đem hắn giam ở trong đó thân hình hắn nhanh lùi lại nhưng mà những n à y tia sáng tựa hồ có cực kỳ quỷ dị quy tắc càng đem thân hình của hắn khóa lại vô luận hắn dây r ủ i như thế nào đều chạy không thoát loại này gông cùng x i n g xích đây chính là các ngươi tam giáo đạo thống thủ đoạn sao bùi khánh thì thào nói nhỏ cái này kim sắc tượng thần cho hắn uy hiếp lớn lao để hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm m ã n liệt hiển nhiên tam giáo đạo đạo đạo bùi khánh trong cơ thể đột ngột ở giữa bục phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên hắn đôi mắt nhìn lướt qua cái kia có sáng ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết bước ra một bước thân thể lại chủ động nền kích đi lên chỉ n g h e q a n h một tiếng nổ v a n g một triệu kiếm khí đủ bay ra ngoài h ư ớ n g cái kia tượng thần c h ạ m tới làm kiếm khí cùng tượng thần va chạm một khắc này cả phiến thiên địa phản phất đều n g ừ n g xoay trở lại thiên địa phản phất t i ê n tính lại duy có từng đạo tiếng kiếm gieo trên không trung vang trở lại Trước nâ chỉ gặp cái tia ba tôn phật đà tay cầm rối ra trong khoảnh khắc ba đạo sáng trói kim cương trưởng ấn từ trên trời giang xuống che khuất bầu trời b a phủ vô tận khu vực phảng phất có thể chấn sát hết thảy t ắ t ngốc con lửa cung hay bùi khánh hô to một tiếng đầu ngón tay kiếm khí bắn ra x é t qua trời cao đâm vào kim cương trưởng ấn phía trên ẩm ẩm kiếm khí cùng phật trưởng hành cùng một chỗ trong chốc lát kiếm khí băng d i ệ t phật trưởng cũng vỡ vụn nhưng mà lại gặp ba tôn phật đà bước chân chưa từng dừng lại lại l ầ n nữa dầm chân lại một lần đập ra đáng sợ trưởng ấn muốn chấn áp bùi thánh cùng lúc đó ba vị đạo tiếp tục chấn áp xuống ta bước ra một bước tức là vĩnh h ẳ n g ta một q u y ề n có thể trời long đất lở bùi khánh ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét thanh thế dọa người hai tay của hắn nắm giơ lên trời khung thân thể không người xuống giống như một tôn tuyệt đại chiến thần hắn hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trên không thập thần mắt lộ ra vẻ đến cuồng nắm đấm của hắn đột nhiên đánh phía trên không một cô kinh khủng hủy diệt chi huy bộc phát ra phá hủy hết thảy còn biết q u y ề n pháp nhìn bần tăng dùng phật môn đại kim vừa chấn áp ngươi một tôn p ậ t đã quá to tay cầm đánh ra chỉ gặp giữa thiên địa vô số kim s ắ c phạm chữ chạy xuôi mà ra trong nháy mắt hóa thành nước vạn kim cương p h ủ văn lóe ra hảo quang trói mắt hướng phía bùi khánh công kích bao phủ mà đi trong nháy mắt p h ủ văn m à u vàng đem vùng không gian hướng kia bao trùm quyền mang trưởng ấn toàn bộ bị thôn phệ hết đến không có nhấc lên máy may vào sóng bùi khánh ngươi một kẻ phạm nhân bằng vào ngươi lực lượng một người như thế nào chống cự ta mười người kim s ắ c phật đà cười to một tiếng chỉ gặp bước chân hắn bỗng nhiên một bước một quyền đánh tới hướng bùi khánh đầu lâu một quyền này lôi cuốn lấy vô tận lực lượng phật pháp vô biên chân diệt hết tạy tạ ác bùi khánh thần sắc không thay đổi khuôn mặt trang nghiêm trang nghiêm cánh tay hắn chậm rãi nâng lên hướng phía trước đ ẩ y r a một sợi kiếm sáng l o n g lánh mà ra mang theo ngập trời kiếm ý đi ngang qua hư không vây một tiếng tiếng vang hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau tôn này phật đà thần sắc đột nhiên biến đổi chỉ gặp n ă m đấm của hắn bị cái kia một sợi kiếm ý xé rách ra vô số khẽ họ đạo kiếm quăng kia tốc độ trong lúc đó tăng lên mấy lần giống như một đạo kiếm khí chém g i ế t mà ra khiến cho cái kia phật đà thân thể b ỗ n nhiên run rẩy ánh mắt của hắn dần, dần ngưng kết con ngư thu nhỏ một tấp một lồng ngực xuất hiện một cái lô máu máu tươi thuận vết thương phun ra ngoài cái này sao có thể tôn này phật đà ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc thân thể rơi xuống phía dưới hắn nhưng là phật môn tổ sư phật tử truyền thế tu luyện phật môn thần thông lại bị một tên phạm phu tục tử một chiêu mị lều h i sát mặt khác chín bóng người sắc mặt cũng đều rung động bọn hắn chín người chiến l ự c cờ c h ố n g tương đương nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó đ ù i khánh biểu hiện ra sức chiến đấu quá yêu nghiệt viễn siêu cùng cảnh vó giả đơn giản không thuộc về này cấp độ ngay cả tôn à y phật đà đều không chặt được hắn một chiêu thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh một vị đạo quân trầm giọng nói câu, bọn hắn chín người đã đầy đủ cẩn thận không nghĩ tới vẫn là có một người địch bất q u a đối phương bùi khánh lạnh lùng nói ra nhân gian khí vận đều là ở chỗ ta thần thế gian vũ phu ngày sau gặp ta đều là muôn bái bên trên ba bái các người bằng cái gọi là tam giáo đạo thống liền có thể cả ta tam giáo đạo thống là thiên quân khâm định ngươi một kẻ p h à m nhân làm sao có thể hiểu một vị khác đạo quân cao giọng mở miệng tiếng như hồng trung truyền v a n g ở trong thiên địa lập tức chỉ gặp hắn huy động p h ấ t trần trong chốc lát ngàn vạn tơ bạc hướng bùi khánh vào tới mỗi một cây tơ bạc chất chứa vô cùng sắc bén kiếm chỉ quy tắc không gì không phá một kiếm vượng cầu hoàng bùi khánh tại tiện tay v y ê n hồng kiếm trôi nội tại không tranh tranh tranh tiếng kiếm gieo truyền ra t ừ n g đạo kiếm khí quét sạch mà ra hội tụ thành một thanh kiếm khí phong bạo tàn phá hư không kiếm khí phong bạo cùng đẩy trời tơ bạc đụng vào nhau phát ra âm vang hỏa hoa thanh âm vô cùng vô tận kiếm khí t r ô n vùi biến mất nhưng mà tơ bạc đồng dạng hóa thành cho t à n hai kiếm nhân gian phong n g u y ệ t bùi khánh lại lần nữa phun ra một đạo tiếng nói chỉ gặp tiếng kiếm gieo càng thêm hơn giữa thiên địa sinh ra hứa cỡ nào kỳ d i ệ bức tranh lộng lẫy giống như chân chính tồn tại bức tranh đẹp đến làm lòng người say mà ở cái kia trong bức tranh nhưng lại thống t khổ các loại â một, không không một đám tam giáo tổ sư nhìn thấy trước mắt một màn này t h ầ n s ắ c đều là cũng khó khăn có thể đến cực điểm nhao n h a u thôi động thần thông chi thuật chống đỡ ngự thiên k h u n g bên trên rủ xuống cực hàn khí tức cái này cực hàn khí tức quá mạnh để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong không dám có chút chủ quan bốn kiếm thương cung loạn bùi khánh nói nhỏ một tiếng chỉ gặp kiếm khí phong bạo đột ngột ở giữa biến đổi vị trí vô tận đáng sợ kiếm ý càn quét ra kiếm khí tàn phá bừa bãi xoắn nát hết thảy đem từng đạo thần thông công kích c h n bụi phật pháp vô cùng c à n k h ô n đã thành thiên hạ thái bình thả nho đạo tam giáo tổ sư đồng thời quát tháo một tiếng chung quanh bọn họ nở rộ từng đạo lộng lây vô cùng hào quang mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa minh mông phật đạo quy tắc dung hợp bọn hắn thần thông trị thật u làm cho này hào quang nhan sắc đều trở nên phá lệ thâm thúy giống như lưu ly bảo châu đồng dạng tản mát ra chói mắt quan huy chiếu sáng cả tòa cựu trọng tiên keng keng keng Ken. một trận thanh thúy êm tại tiếng vang truyền ra hào quang cùng kiếm khí đụng vào nhau lại bất phân cao thấp hào quang không ngừng đẩy về phía trước tiến đem những cái kia kiếm khí xoát nát không ngừng tới gần bùi khánh bản mặc cho từ những hào quang này lạc trên người mình hào quang rơi vào bùi khánh trên thân nhục thể của hắn lại nổi lên một vòng n h ạ t hào quang màu tím giống như là tắm dựa tại lôi đ ỉ n h quang mang phía dưới đồng dạng sáng trói vô cùng khiến cho thả nho đạo tam giáo tổ sư thần sắc đọc lại trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc đa tạ các ngươi để cho ta nâng cao một bước bùi khánh bỗng nhiên mở to mắt con ngươi đen nhánh phản g phân hóa thành tình thần thế giới đồng dạng thâm thúy vô ngẩn ẩn chứa một cỗ cường thịnh vô cùng vô địch chỉ khí khái chân hắn đạp hư không toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ kiếm khí vô hình trong chốc lát d á n g lâm tại tam giáo tổ sư trước mặt một chỉ điểm ra lập tức một đạo không có gì sánh kiệm kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra p h á thoái hư không kiếm quan gào g thét muốn đem thiên địa chém thành hai nửa đồng dạng giờ khắc này hắn rốt c ụ c đột phá p h á thoái hư không cảnh cảnh giới viên mãn tâm cảnh viên mãn nhân gian vô địch cửu thiên cũng không địch về phần đến tiếp sau vấn đề khẳng định là mở mới phó bản ý nghĩ là p h á thoái hư không sau này sẽ là tổng hợp tiên võ có trần bình an lý tiêu giao vũ văn thắc những nhân vật này về phần loại hình có phải hay không vẫn như cũ văn kiếm ta còn đang suy nghĩ mặt khác cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương một trăm linh tám hôm nay ta liền thay thiên hạ lê dân đưa các ngươi vào đường hắn phá cảnh một tên đạo quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nội tâm hung hăng co cấp dưới lúc đầu đùi khánh bằng vào nhân gian khí vận vô địch tâm cảnh bọn hắn sẽ rất khó đối phó hắn nhưng là bây giờ hắn thế mà lại tăng lên kẻ này nhất định phải diệt trừ mấy người ánh mắt lộ ra một đạo quyết tuyệt c h i sắc vê a n g vê a n g vê a n g kinh khủng tiếng nổ mạnh vang không ngừng truyền ra kiếm khí răng khắp nơi h ủ y thiên diệt đ i ệ hư không điên còn sụp đổ vỡ nát t h n g đạo đáng sợ vết kiếm xuyên qua hư không đem không gian xe dứt đến đạo giáo n tổ sư hét lớn một tiếng hai tay mở ra trong khoảnh khắc trên trời cao sinh ra từng đạo trói lóa mắt ký hiệu những ký hiệu này không chỉ có lấy người nào khó lường đồ án còn có được cường hãm chấn áp lực lượng nhất nghiệm sinh liền khiến cho không gian tĩnh t h ị xuống tới phật nói hết thể hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ một tên khác thích giáo tổ sư cũng phun ra một đạo chữ trong thiên địa mơ hồ hiện hiện một đạo cự đại cổ lao thân thể cái này cổ tăng ngồi xếp bằng ở giữa thiên địa mặt mũi hiền lành người khoác cà xa chấp tay hành lễ đọc phạm âm một cỗ vô cùng mánh liệt nguyện lực giáng lâm ở trong thiên địa này phật nói chúng sinh bình đẳng nhất nhậm sinh cuối cùng một tôn thích giáo tổ sư hét lớn một tiếng giữa thiên địa có vô số phật đà h i ể n hiện bọn hắn toàn bộ đều là kim thân cự tượng từng sợi phật quang v y xuống thân thể dắt lên một tầng hào quang màu và nóng lộ ra thần bí phật đạo vật vị biết mà đi chỉ đi mà biết dùng lấy cử chỉ d ừ n g lấy nói d ừ n g nói vô số tiếng tụng kinh ở trong thiên địa vang trở lại phản phất muốn gột giữa tâm hồn người ta đồng dạng bốn tôn nho thánh trăm miệng một lời miệng thổ chân ôn phía sau bọn họ xuất hiện một vài bức bức tranh trên bức họa lưu chuyển lên kinh người ẩm ẩm sóng dậy cảnh tượng mỗi một bức tranh bên trong đều có vô tận vĩ nạn thân ảnh đứng sừng sững quan sát mặt đất bao la có nguy nga đê vương có cái thế hào hùng còn có từng tôn tiên t h ầ n đều tản mát ra ngập trời uy nghiêm một màn này cực kỳ hùng vĩ so với thích giáo tổ sư chỉ có hơn chứ không kém vê anh ẩm ẩm thiên địa dị tượng nhiều lần ra những này thân ảnh cùng nhau phóng ra một bước theo sau chính là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên chỉ gặp cái kia một vài bức vô cùng to lớn trong bức h ọ bắn ra vô tận hào quang từ h â tiếng ầm ầm tiếng nổ lón chuyền ra những cái tia hào quang cùng lợi kiếm va chạm không ngừng trôn vùi biến mất nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hào quang xông phá phòng tuyến giáng lâm tại bùi khánh trên thân đáng tiếc bùi khánh đang hấp thu phượng hết về sau một h â n đạo ã s ớ phiếu miệng lời nói từ bốn tôn nho thánh trong miệng quốc gia giống là một loại thiện sướng tại trong cơ thể của bọn họ vang vọng ra hình như có một loại nào đó kỳ diệu âm luật vang lên bọn hắn cả người đều đắm chìm trong đặc thù nào đó trạng thái ở trong ầm ầm ba tôn phật đà hỗ trợ lẫn nhau một tôn to lớn tượng thần lần nữa ngưng tụ tay của hắn cầm kim bát b ả o bình hàng long một các loại bảo v ậ t hướng phía bùi khánh oanh sát mà xuống kim bát rủ xuống ức vạn thần quang bao phủ hư không tượng thần giơ lên trong tay b ả o bình một cỗ mạnh mẽ vô cùng sức cắn n u ố t quét sạch mà ra muốn đem bùi khánh lôi kéo tiến vào b ả o bình bên trong luyện hóa hóa thành phân bón tẩm bổ bát ả n thân. Một bên Một h k c ba ô n đạo giáo thân ổ sư cầm trong tay t đạo ba phiên đánh tới, mỗi một đạo thần phiên bên trên đôi mắt sắc bén phong mang phanh tốc độ của hắn đột nhiên tăng trong chớp mắt lướt đi vài dặm một quyền đột nhiên anh ra quyền ý bành trướng sụp sôi mênh ngông như thủy triều nằm đấm t r u n g quanh vô tận kiếm quang c u n t quấn kiếm quang nhói nhói lấy ba tôn đạo giáo tổ sư đôi mắt chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch â m truyền ra ngay sau đó ba người kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy trượng xa mới đứng vững ba đạo thần phiên bị quyền phong quật vào cuốn vào bùi khánh q u a n thân vậy mà cùng bùi khánh tạo thành một loại đặc biệt và vị lẫn nhau liên hệ hỗ trợ lẫn nhau bùi khánh lạnh lạnh lùng liế bùi ư khánh ắ n miệt thị nói ra hắn đưa tay tìm tòi đối một tên khác đạo giáo tổ sư cầm ra vị này đạo giáo tổ sư sắc mặt chắn bệnh hắn tay giơ lên thôi động đạo gia công pháp từng mai từng mai cổ truyện văn chữ trôi nổi mà ra ngưng kết thành một tòa trận pháp đem bùi khánh giam ở trong đó ông trận pháp khởi động từng sợi đường vân lưu động hội tụ ra một tòa đại đ ỉ n h bộ g á n g đại đ ỉ n h toàn thân đen k ị t phía trên có từng đạo thần văn điều khắc ở phía trên nhìn như bình thường nhưng lại có thể chấn áp hết thảy hôm nay bùi khánh không sợ chút nào đấm ra một quyền quyền ý tăng vọt trực tiếp đem đại đ ỉ n h đánh vò nát lập tức một đạo sáng trói vô cùng kiếm quang chạm tại tên kia đạo giáo tổ sư trên thân phốc phốc một kiếm này chém ra một đầu vết thương sâu tới xương nhưng là cũng không đối tên này đạo giáo tổ sư tạo thành trí mạng tính tổ、thương. rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu đáng chết vị tiêu đạo giáo tổ sư g i ậ n mắng một tiếng kẻ này nục thân cùng sức chiến đấu thật là đáng sợ đơn giản không có kẽ hở ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu tên t i a thích giáo tổ sư lạnh như băng nói hai tay bót ấ n quyết một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra trong chốc lát vô số thần sáng l o n g lánh mà ra trong hư không sen lẫn mà thành một tòa khổng lồ liên hoa đài liên hoa đài phía trên khắc họa vô số p h ù văn thần bí kim thần cự tượng ngồi xếp bằng trong đó một trưởng nô g a kinh khủng trưởng phong quét trong hư không khiến cho không gian run dậy kịch liệt còn như sóng lớn quần quận đồng dạng đông đông đông một đ ạ lại một đạo một ngạt o một nột â m âm thanh vang là nho ra trấn ộ đ giáo kỹ năng lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ các ngươi không hiểu thiên hạ đại nghĩa hà có thể ngộ đạo pháp tự nhiên chân lý hôm nay ta liền thay thiên hạ bình minh mách tính đ hà ba tôn phật đà đồng thời mở miệng bọn hắn quanh thân lượn lờ ngàn vạn phật đạo t h i quang phật môn đại pháp diễn dịch mà ra từng tòa kim cương tự miếu lộ ra hiện ra mỗi một vị phật tượng bên trên đều để lộ ra một cỗ uy nghiêm túc mục khí chất cho người ta một loại trang trọng cảm giác những n à y phật tượng đứng sừng sững ở hắn tư phương tạo thành một tòa phật trận đem bùi khánh bao phủ ở bên trong phật quan g phổ chiếu một cô đáng sợ phạm âm lượn lờ ở bên hai chấn nhiếp tâm thần phật ra c h ấ n giáo đại pháp quả nhiên huyền ảo khó lường không biết có thể hay không chống đỡ được ta bùi khánh thì thào nói nhỏ bước chân hắn hướng phía trước bước ra một bước quanh thân tinh quang vẩy xuống nương theo lấy hắn thân thể xoay chầm chậm, chậm phảng phất cùng cái tia phiến vũ trụ câu thông cùng một chỗ từng khỏa tinh thần trong hư không xẹt qua vết tích l ộ n lẫy một đạo kiếm ý từ trên người hắn lan tràn mà ra kiếm ý hoành không từng sợi nh mỗi một sợi kiếm khí đều cực kỳ sắc bén ẩn chứa khó mà nói rõ khí tức hủy diệt bùi khánh ánh mắt bình tĩnh ngón tay của hắn chậm rãi s ẹ t qua hư không một vòng rực rỡ kiếm nát ánh sáng nở rộ bàn tay hắn nhẹ nhàng v ố t ve trên hư không giống như là đăng câu là ta t ừ n g đạo phức tạp đồ án xuất hiện trong hư không khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười yếu đớt phản phất là tại tự rêu đồng dạng ầm ầm một trận tiếng oanh minh vang vọng v â n tiêu chỉ gặp đùi khánh tay cầm theo trên hư không lập tức trong hư không hiện hiện vô tận hình tượng có núi non sông n g i hiện, hiện. còn có từng cây cổ thụ che trời đứng vững tại giữa rừng núi càng có một đầu con hung thú gào thét ở giữa thiên địa có phượng hoàng dương cánh dục hòa đốt cháy khổng tước bay múa thụy thú nhảy lên trời cao tiên cầm bay lượn hư không còn có một vài b ứ c mỹ lệ vô cùng cảnh tượng xuất hiện trong hư không làm người ta nhìn mà than thở càng k h ô n bắt quái ấm dương ngũ hành vạn tượng biến nào ba vị đạo giáo tổ sư thấy thế cũng không cam chịu yêu thế nhao nhao xuất thủ một đạo thần lôi nổ vang thiên k u n g phía trên hữu thần hoa vương vãi xuống rơi vào ba trên thân người hóa thành từng nét bội chú đem bọn hắn thủ hộ ở trong đó bọn hắn toàn thân tắm rửa thần quang. từng nét đùa chú t ử trong cơ thể trôi ra đem bọn hắn thủ hộ ở trung ương lúc này bọn hắn hai tay bắt tân quyết trong hư không hiện ra rất nhiều đạo văn hóa thành các loại cường đại vô cùng công phạt chỉ thuật trong lúc nhất thời trong hư không thần hoa đại thả các loại đáng sợ thần quang ngút trời má lên che mất cựu trọng tiên một cố dọa người ba động tràn ngập ra loạn thiên hạ bình thiên hạ u n g dung thương thiên tội g á i bốn tôn nho thánh lòng có cảm giác ngưỡng vọng thương thiên lẩm bẩm nói bọn hắn con mắt đẩn dần khép kín giống như là tiến vào một loại nào đó cảnh giới văng ngã thân thể của bọn hắn trôi nổi tại trong trời cao trên người có quần c u ộ n thánh hiện chỉ quang nợ rộ mà ra vô số đạo văn hiện lên hóa thành các loại thần binh sát phạt xuống mười đạo giữa thiên địa mạnh nhất sát phạt chỉ thuật tất cả đều hướng phía bùi khánh oanh sát mà xuống trong hư không phát ra tiếng vang đỉnh thái như góc bùi khánh con n g ư ơ i vẫn như cũ thanh tịnh thân thể của hắn phiêu nhiên lưu lại tránh né bốn đạo công phạt tốc độ của hắn nhanh vô cùng liền ngay cả ba vị thích giáo tổ sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt hắn tàn ảnh bỗng nhiên trong hư không truyền ra một đạo tiếng gen gì chỉ nghe từng đạo t i ế n kêu gen truyền ra đến bùi khánh một chỉ xuyên thủ một tên nho thánh máu tươi vẩy ra mà ra khiến thân hình lảo đảo hướng về sau rút lui sắc mặt tái n h ọ t đến cực điểm trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c làm sao có thế một giây sau lại là một đạo kiếm quang xẻ qua cái này nho thánh lồng ngực bị xé nước mở một đạo cự đại vết thương kém chút bị chấn ngang lưng trong miệng hắn phun ra ra màu tươi thần hồn bị trọng thương mặt khác một tôn nho thánh ngữ k h í rung động nói này sao lại thế này vì cái gì hắn có thể bài trừ phòng ngự của chúng ta hắn là kiếm tu với lại đã lĩnh ngộ đạo pháp cái kia bị xé n ư ớ thân thể nho thánh cắn răng nói ra không sai hắn đối lực lượng không chế đạt tới một cái trình độ khủng bố hắn hiện tại không chỉ có cùng chúng ta cùng một cảnh giới hơn nữa còn chiếm hết nhân gian khí vận thực lực đã là thiên quân lấy hạ người thứ nhất cầm đầu tên kia đạo giáo tổ sư ngự khí khô khốc nói sắc mặt khó xử tới cực điểm vốn định bằng vào lưỡng nghi vi trần trận chấn áp bùi khánh nhưng không nghĩ tới sẽ bại thê thảm như thế lời này rơi xuống còn lại hai vị nho thánh tâm bên trong sinh ra một tia sợ hãi bọn hắn mặc dù tự nhận là chiến lược ngọc trời nhưng nếu thật đối mặt một vị thiên quân cấp bậc kiếm tu tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng chuyện này quá đáng sợ lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày bùi khánh vậy mà tăng lên khủi bố như thế sức chiến、đấu. hoàn trong vượt chốc i sự lát thần hoa phun trào địa dũng kim liên hai cố khác biệt đặc thù năng lượng cùng nho ra chân ngôn hình thành đạo văn dung hợp lẫn nhau hóa thành từng đầu trật tự liên khóa chặt bùi khánh trong chốc lát một cố minh mông đạo pháp lực lượng trực tiếp đem bùi khánh bao trùm khiến cho tốc độ của hắn nhận cực lớn hạn chế phản phất lâm vào bùn trong đàm nhìn xem cái tia đạo c h ó i buộc mình thiên địa thần liên bùi khánh trong mắt lóe lên một tia lanh mang nói các ngươi cái này là muốn chết mặc cho các ngươi đủ kiểu biến hóa ta từ một kiếm chẳng chi hắn cười lạnh một tiếng một chỉ vung ra một triệu kiếm ý quét sạch hư không điên cùng rảo sát tại cái tia thần liên phía trên giang giác tiếng vỡ vụn vàng truyền ra chỉ gặp cái tia thần liên đứt đoạn thành từng t h ớ không còn tồn tại một màn này để thích giáo tổ sư con ngươi bỗng nhiên hơi co g ụ c lại bọn hắn liên thủ thi triển ra thần liên vậy mà bị phá giải rơi tới thích giáo tổ sư nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh tay hắn vươn lên ra giống như chống lên thiên địa đồng dạng cả người đều trở nên bảng lớn hơn rất nhiều toàn thân tản mát ra mánh liệt thánh khiết q u a n huy hắn s o n g quyền hung hăng ném ra giống như từng c h u i c á i bữa hướng phía bùi khánh nghiền ép mà đi mỗi một lần nện đánh rơi xuống không gian phảng phất đều muốn bị rung s ụ t vỡ ra đến nhưng mà bùi khánh lại lạnh nhạt chỗ chỉ lại là một chỉ đưa ra một kiếm đâm ra thư không bị xé nước mở một vết nước cái này vết nước càng kéo càng rộng giống như là một đạo lô đen vực sâu trong nháy mắt liền thôn phê thích giáo tổ sư thân thể chỉ nghe phốc thử một bị cắt chém thành hai nửa máu tơi ư bao tác n h u ộ n đỏ toàn bộ hư không cái thứ nhất bùi khánh ngữ khí bình tĩnh phun ra một đạo băng lê nhâm hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác chín vị tam giáo tổ sư nói còn có các ngươi chín cái chúng ta tiếp tục hắn dứt lời lại lần nữa vung chỉ một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quan g xuyên qua hư không sát phạt mà ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm quan g này bên trong phảng p h ấ t sen lẫn c h ư thiên tinh thần lực lượng tinh quan g sáng chói kiếm u y huy hoàng giờ khác này kiếm quan so vừa rồi càng thêm trói loa mắt c h ư một trăm mười một kiếm giết một người không tốt c á、so、đạo đạo đạo nhưng g n mà bùi khánh căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào kiếm quan gào đáng thét mà tới một đường dễ như chở bàn tay đem cái kia đại dương mênh mông xe rách sau đó kia kiếm quan thẳng tắp bắn về phía cái kia phía trước nhất một tôn nho thánh đạo kiếm ý này bã đạo tuyệt luân sắc bén đến thực hạng dù cho cách thật xa đều có thể cảm nhận được nó sắc bén khí tức tựa hồ có thể chạm diệt thế gian hết thảy làm kiếm ý kia g á n g lâm tại nho thánh thân thân thể bên trên lập tức hắn cảm giác có một cô đáng sợ đến cực điểm kiếm khí chạy vào đến trong thân thể phá hủy hết thảy thậm chí ngay cả linh hồn đều bị xé nước hết thảy đều tại hủy diệt a một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào t h é t chuyển ra nho thánh thống khổ không chịu nổi thân thể trực tiếp bị xé thành bụi phấn biến mất ở giữa phiến thiên địa này cái thứ hai bùi khánh ánh mắc quét về phía còn lại tám người bình tĩnh phun ra một câu thích giáo tổ sư đám người sắc mặt âm bùi khánh biểu hiện quá làm bọn hắn rung động rõ ràng là cùng một cảnh giới nhưng mà lại cường đại đến như vậy trong một ý niệm chém giết hai vị nho thánh bực này chiến tích đủ để ghi vào sử sách nhất định tên lưu truyền thiên cổ còn có tam cái bùi khánh h ò hứng nhìn chằm chằm thích giáo tổ sư đám người thân hình hắn tang vọt khi thế nhảy lên tới đ ỉ n h phong bước chân phong ra thiên địa phảng phất muốn sụp đổ ra vô tận lôi đỉnh tại chân tay hắn ở giữa lưu truyền lên hóa thành một đầu lôi l o n g gào thét mà ra nào về phía thích giáo tổ sư đám người thích giáo tổ sư đôi mắt xích hồng giận g ữ hét thiên điệm m lại chúng ta thả nho đạo tam ngươi một kẻ p h à m nhân dám n g ỗ nghịch thiên đạo tiếng nói vừa ra tôn này thích giáo tổ sư thân hình trong lúc đó b ả n h trướng mấy lần giống như sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở cái kia hai tay đột nhiên hướng hư không oanh ra một cỗ vô thượng thánh khiết quang mang n ở rộ ra chiếu sáng thương cung mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa vĩ nạn vâu ngần báo tháp hư ảnh bao phụ tại thích giáo tổ sư trên thân khiến cho hắn khí chất lộ ra phá lệ phiếu miếu chấn ma tháp thích giáo tổ sư hét lộ ra phá i ế u m i ế ấ n ma tháp đột nhiên ở giữa biến đến vô cùng cao lớn che khuất bầu trời phóng xuất g a vô cùng tinh khùng ba động phản phất có thể nương theo lấy một tiếng nổ van g rung trời âm thanh cái kia vô kiên bất tội lôi long đụng vào c h ấ n ma tháp bên trên chỉ gặp cái kia trong tháp tách ra sáng trói quan g hoa lôi quan g lấp lóe lại nạnh g sinh sinh ngăn trở lôi long mà thích giáo tổ sư thân hình cũng bị đẩy lui mấy chục trượng khoảng cách khoe miệng thẩm thấu ra m u tươi đến h i ệ n nhiên thụ thương chân một tên k h á c thích giáo tổ sư thấy thế lập tức tiến lên hỗ trọ duy trì c h ấ n ma tháp khiến cho c h ấ n ma tháp thả ra quan g hoa càng thêm vừng h ự c từng tầng từng tầng mạn sáng từ trên trời giáng xuống muốn đem đầu kia lôi long triệt để chấn áp lại nhưng mà lôi long n ử a mặt lên trời thét dài trong miệ càng đem những cái kia màn sáng tất cả đều xuyên thủng đến vọt thẳng hướng chấn ma tháp ông chấn ma tháp run r à y lên nho đạo hai giáo tổ sư lập tức hỗ trợ duy trì đây là bọn hắn duy nhất có thể phòng ngự ở bùi khánh công kích biện pháp một khi c h ấ n ma tháp bị hủy bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết cái này bùi khánh quá h u n g tản đơn giản liền là cái quét v ậ t bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người giết bùi khánh một chỉ điểm ra cái kia ba bức đạo cờ từ từ bay ra hướng ba vị tổ sư đánh tới ba bức đạo cờ lơ lửng ở giữa thiên đ i ệ một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức lan tràn ra từng sợi tiên quang v thích giáo tổ sư hét lớn một tiếng chấn ma tháp m á n h liệt xoay tròn bắt đầu một cỗ chấn diệt thiên địa đại đạo khí tức lan tràn hẳn ra cái k i a chấn ma tháp phóng xuất ra ngập trời ánh sáng t hướng ba bức đạo cờ ép tới muốn đem đạo cờ triệt để chấn áp xuống đạo cờ điên cuồng đong đưa vô tận tiên quang b u n g xuống thả môn thần t h ô n g chấn ma tháp tuy mạnh nhưng cuối cùng không cách nào đem tất cả lực lượng toàn bộ chống đỡ đ ỡ được vẫn như cũng bị từng sợi tiên quang đánh tan đến chỉ gặp cái k i a đạo cờ tiếp tục hướng phía trước lao đi phía trước nhất thôi động chấn ma tháp thích g i o tổ sư đã lộ ra tuyệt vọng thần thân xác huyết nục văng tung tóe chết không có lực phản kháng chút nào một màn này khiến cho thích giáo tổ sư đạo giáo tổ sư cùng hai vị khác nho môn tổ sư trái tim co cấp dưới trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hai vị tổ sư lần lượt v ỡ lạc đối bọn hắn mà nói là một loại tổn thất khổng lồ lúc đầu mười người liền đã ngăn không được đối phương hiện tại mất đi một cái tình huống càng h ỏ n g b é t cơ hội không có phần thắng rồi tại sao có thể như vậy còn lại bảy người khắp khuôn mặt là không cam lòng thân sắc nguyên bản lời thề son sắc tới rết bụi khánh kết quả hiện thực hung hăng đánh mặt của bọn hắn bọn hắn tự xưng là tu hành nhiều năm chính là tam giáo đạo thống đỉnh tiêm tổ sư mà ở bùi khánh trước mặt thế mà yếu đuối như thế cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này phúc thử chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng vang bùi khánh lại lần nữa vung ra một đạo kiếm quang kiếm quang xuyên qua hư không nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền xuất hiện tại đạo giáo tổ sư trước mặt tên k i a đạo giáo tổ sư trong lòng khẽ run giơ tay lên bên trong phất trần muốn ngăn cản nhưng mà hắn phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp kiếm tốc độ ánh sáng suy kiếm quang đâm vào đạo giáo tổ sư, lát, giáo tổ sư toàn thân cứng ngắc tại cái kia ánh mắt đờ lẫn đầu chậm dãi thấp sau đó thân thể mềm nhũng trượt xuống mà xuống rơi rơi xuống một kiếm một người cái thứ tư bùi khánh nhàn nhạt một giọng nói giống là nói một kiện rất bình thường sự tình ngự khi mây trôi nước chảy quanh người hắn kiếm quang l ự i lò áo bào đen bay phất phói cả người tắm dựa tại kiếm đạo quang huy bên trong giống như kiếm thần đồng dạng khinh thường văn vật bệ nghệ thiên hạ đáng chết hỗn đản thích giáo tổ sư tức giận mắng gia hỏa này căn bản cũng không phải là người nơi nào sẽ có đáng sợ như vậy kiếm thu chúng ta đã thua thiên quân không xuất thủ chúng ta căn bản tốt không phần thắng có thể nói đạo giáo tổ sư thở dài nói cái này bùi khánh quá yêu nghiệt bọn hắn không phải hắn đối thủ như thiên quân không xuất thủ bọn hắn hôm nay sợ rằng đều sẽ t r ô n vùi ở đây thiên quân bế quan chúng ta không thể tự tiện quái giày nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng một bên thả môn tổ sư lắc đầu nói sắp mặt có chút n vững trọng thiên quân đang lúc bế quan đột phá toàn lĩnh vực mới không d u n g bất kỳ quái giày nào nếu không sẽ lọt vào phản vệ kẻ nhẹ tu vi giảm lớn nghiêm trọng người sẽ tẩu hỏa nhập ma bởi vậy trừ phi đến sống còn thời khác không phải thiên quân là sẽ không dễ dàng bước ra bế quan chỉ điện quanh thân đạo v ậ n tràn ngập áo quần hắn phiêu động đứng trên hư không làm cho người ta cảm thấy siêu thoát thế tục cảm giác giống như trích tiên lâm trần đồng dạng a di đà phật thí chủ tự giải quyết cho tôi ta trầm mặc hồi lâu cận tồn xuống tên i kia thích giáo tổ sư bỗng nhiên chắp tay trước ngực nghiệm tụng một tiếng nhật phật lập tức thân hình dần dần mơ hồ cuối cùng tiêu tán người trẻ tuổi người thành công đạo giáo tổ sư bất đắc dĩ nói ra hướng phía bùi khánh trầm dại mái sau đó cùng thích giáo tổ sư cũng lựa chọn l u n hồi bọn hắn đã biết được bất lực cứ van cục diện đã như vậy còn không bàn ằ n n g g sớm y đi đ ầ tay h i c h u ể n hắn m i huy động cái kêu ba bức đạo cờ lại lần nữa gào thét lên hướng nho môn tổ sư sát phạt mà già uy thế ngập trời ba đạo thần hà xuyên qua thư cung đồng thời hướng nho môn tổ sư chân áp xuống bọn hắn nhìn qua ba đạo thần hà thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó đôi mắt hóa thành đũ ám thân ảnh dần dần trở nên phiêu m i ệ n lên giống như là dung nhập vào trong hư không nho môn tổ sư toàn bộ ngã xuống len keng hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tạo hóa c à n khôn cấp bảo dương phải t r ă n g mở ra rẽ no đối mặt hệ thống nhiệm vụ hoàn thành bùi khánh lần thứ nhất chần chờ nếu như cùng hai lần trước để cho mình lâm vào đỗ ngộ vạn nhất trong thiên cung thiên quân đ ố n g nhiên đánh lén vậy thì phiền thoái bất quá loại này bó tay bó chân cuối cùng không phải bùi khánh vô địch đường chỉ là trận chờ ba giây đồng hồ hắn liền đã xác định đáp án nói mở ra len k e n tạo hóa cản khôn bảo dương đang tại mở ra hệ thống nhắc nhở vừa mới kết thúc bùi khánh liền cảm nhận được trong đầu thêm ra có quan hệ với thần tiêu ngự lôi trần quyết tin tức đồng thời trong cơ thể cũng nhiều ra một cỗ bàng bạc đến cực điểm năng lượng đây là công lực tinh thần cùng minh ông so với lúc trước tu luyện võ học cường lớn hơn nhiều lắm kim linh căn đây là muốn ta tu tiên bùi khánh cảm ứng được trong cơ thể vận nuôi biến hóa nhịn không được kinh ngạc gào thét một tiếng Có l i ngay can, con n đ ư ờ tu tiên mới có thể thuận xuôi gió, thêm thượng thần tiêu ngự lôi chân quyết thần diệu khó lượng, thực suối diệu mới gió, lôi ngự chân lượng, bùm có lực c khó ủ mình mạnh. nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới ngươi thể lại tới có đột v ậ mà thành công. Ngay lúc này đ ù i khánh đỉnh đầu vang lên một thanh âm để trong lòng hắn khẽ run lên ngầm đầu lên chỉ gặp trong thiên cung đi ra một bóng người chính là khống chế cựu thiên t h i ê n quân hắn một thân màu tím long bảo khuôn mặt anh tuân vô cùng toàn thân đều để lộ ra để vương chỉ tư trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ khó tả mị lực để cho người ta không tự chủ được sinh ra thần phục chỉ ý ngươi chính là thiên quân bùi khánh nhàn n h ạ t hỏi mặc dù đối mặt thiên quân có chút khẩn trương nhưng nhưng như cũng hiện ra ung dung t ư thái không kiêu ngạo không tự tỷ không chút nào bị thiên quân uy nghiêm ảnh hưởng thiên quân cật gật đầu khoe miệng phát họa ra một vòng tiêu d u n g ta vốn cho là ngươi là hắn nhưng là khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm mới phát hiện ngươi căn bản không phải hắn mặc dù hắn kỳ tài n g ú t trời ý nhiên cùng ngươi không pháp tướng sách so sánh nhau mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì nhưng là ngươi nói nhảm rất nhiều a bùi khánh thần sắc không thay đổi thản như nói nếu như ngươi chỉ muốn nói cái này chút xin cứ tự nhiên ta rất thưởng thức ngươi cho nên không nguyện ý g i ngươi thiên quân nao tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n tiếp tục mở miệng nói ngươi bây giờ lui về nhân gian ta cho ngươi một cái phi thăng cựu trọng tiên h cơ hội về sau ngươi ở trên trời cung dưới một người trên vàng người ha ha bùi khánh nghe xong ngựa đầu cười lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm thiên quân nói thiên quân á thiên quân uống cho ngươi vẫn là cao cao tại thượng tiên h quân thế mà dùng bực này ngây thơ hoan g hôn ngươi cảm thấy ta từ nhất trọng tiên h giết tới cựu trọng tiên h chỉ là vì phi thăng sao ngươi sai ta muốn là một người, người như rồng thiên hạ đại đồng thế giới mà không phải một cái tam giáo đạo thống hưởng hết nhân gian khí vận thế giới đ a như nhưng g k vào lúc này trong thiên cung bỗng nhiên nổi lên một trận kinh khủng cương phong cuốn lên tầng tầng các vàng thường bốn phía quét sạch mà ra bao phủ thiên địa che đậy hết thẻ ánh mắt giờ khác này trong thiên cung có một cỗ cực kỳ ba động khủng bố lan tràn mà ra len k e n hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đánh bại cựu trọng thiên trưởng khống giả thiên quân nhiệm vụ yêu cầu lấy nhân gian vũ lực đánh tan thiên quân nhiệm vụ ban thưởng phi thăng bảo dương có tiếp nhận hay không nhiệm vụ rẽ no vâng bùi khánh trong lòng không có bất kỳ cái gì t ạ c nghiệm trong nháy mắt làm ra quyết đoán len k e n nhiệm vụ tiếp nhận thành công sau một khắc bùi khánh quả quyết xuất thủ tay phải hắn nắm tay một đạo sáng chói kiểm mang nợ rộ chiếu dọi chư thiên giống như một vòng rượu nhật treo ở giữa không trùng kiếm ra huy hoàng chỉ uy quét ngang bắt hoàng lục họp dễ như t r ở bàn tay đồng dạng đem hư không xuyên thủng ra một cái sơn lô t h ủ n g đen một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời mang theo vô cùng uy thế hung hăng chém giết tại thiên quân trên người buộc phát ra chói lọi quang hoa thiên quân bị đánh bay ra ngoài hắn rút lui vài trăm mét mới dừng lại ánh mắt hắn mở ra trong con mắt bắn ra chói mắt hàng quang áo bào phất phói bay phất phới lúc này thiên quân đã đổi một bộ mặt khác tràn n g ậ p lửa giận lạnh lùng vô tình muốn chết hắn lạnh hư một tiếng bước ra một bước lập tức một cố cảng hung hiểm hơn khí tức bắn ra cả tòa thiên cung kịch liệt lay động bắt đầu bùi khánh nh nhưng lại cũng không sợ hãi mặc dù hắn không thể sử dụng thần tiêu ngự lôi chân quyết cùng kim linh tàn nhưng là nương tựa theo trong cơ thể cái kia minh mông công lực cho dù thiên quân đích t h â n tới hắn vẫn như cũ có thể một trận chiến giết thiên quân gầm nhẹ một tiếng hai tay dơm ra lập tức trong thiên cung phong vân r ũ n g động một cố minh mông lực lượng bộc phát hóa thành một thanh tuyệt thế t h i ê n đ a o chém vỡ hết thảy oong oong cái này chém ra một đao không gian kịch liệt chấn động một đạo mắt t r ầ n có thể thấy vết đao lan tràn hướng bụi khánh nếu như ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy vậy liền vào luân hội a Bùi trong n từng từng chốc lát thiên cung băng liệt từng đạo thanh niên nở rộ kiếm quang khuấy động chém chết hết thảy trong nháy mắt đem vết đao ma diện đồng thời còn dư thế không giảm thẳng hướng thiên quân ta chính là thiên quân thiên uy đều là ở chỗ ta thiên quân giọng bình tĩnh nói sau đó hai con ngươi đột nhiên vừa mở lập tức vô tận thiên uy bộc phát hóa thành sóng lớn ngập trời phô thiên cái địa trấn áp mà đến đây là một cỗ phá thoái hư không cảnh giới không cách nào chạm đến lực lượng đã vượt ra chúng sinh đây là thuộc về t h i ê n quân vĩ ngạn khí tràng thiên quân chi uy thiên uy lại như thế nào bùi khánh không sợ chút nào l ạ n h giọng q u á t lớn cầm trong tay trường kiếm trực tiếp xông tới cùng t r ờ i uy đối kháng kiếm mang tàn phá b ử a bãi thiên địa ấm vang hai đạo kinh khủng kiếm khí đan vào một chỗ trên bầu trời chuyển đến sắt thép va chạm thanh âm giống như thiên lôi c u ộ n cuộn rung động thương cung làm cho toàn bộ cựu trọng thiên đều chấn động bắt đầu Nhân gian. Động đình hồ. cựu trọng i đại t n là tiên ắ chuyển n trương ngần đ bọn hắn t h n đến lãng phiên vân vẻ mặt nghiêm túc nói xem ra bùi khánh hắn đã đến cựu trọng tiên h chỉ là không biết đối thủ đến tột cùng là ai vậy mà lại như thế mạnh ba động xuất hiện đây là thiên quân thiên môn chỗ trương tam phong cùng trương phủ diêu mây người cũng là một mặt hoảng sợ mặc dù bọn hắn muốn muốn lật đổ tam giáo đạo thống nhưng là cho tới nay không nghĩ tới đối mặt thiên quân bởi vì đó là một đạo không thể đụng vào danh trời căn bản là không có cách vượt qua nhưng là hiện tại bùi khánh lại dự định vượt qua đạo này danh trời cái này để bọn hắn cảm thấy giật mình thiên quân cuối cùng vẫn là xuất thủ không hổ là cựu trọng thiên đ ỉ n h phong tồn tại thực lực thông tin h ê triệt đề bùi khánh có thể thắng sao hắn chưa từng bại thượng quan tiên trần đám người t h ầ n sắc nghiêm túc nhìn qua trên chín tầng trời phương trong lòng yên lặng cầu nguyện mặc dù hiện thực rất xa vời nhưng là bọn hắng đều hy vọng giờ này khắp này cựu trọng tiên người q u á tự phụ nếu như đã đạt tới trình độ này liền nên ẩn giấu tu vi cần gì phải đem mình bức bách đến tuyệt lộ đâu thiên quân toàn thân tắm rửa hà o quang gánh vác cổ lao chiến ý ỉ trong đôi mắt l ó e ra sáng trói tinh mang tiếp cận bùi khánh ầm ầm màn trời đang g ầ m thét phản phất không chịu nổi thiên quân áp lực bắt đầu đổ sụt bắt đầu hắn bước ra một bước dưới chân hiện hiện một mảnh sơn hà đại địa thể phách của hắn phát ra vạn trượng quan huy quanh thân đạo vận lưu chuyển bắt đầu mỗi đi ra một bước trên người đạo ý liền nồng đầm một điểm đến cuối cùng đã tới cực hạn thậm chí ng bùi khánh thân thể run rẩy cảm giác được một cỗ mênh mông khó l ư ờ n g khí tức nghiền ép mà xuống hắn cảm giác mình tốt như sa vào trong vũng bùn nửa bước khó đi bùi khánh coi như đến phá toái hư không cảnh giói nhưng là ngươi không có phi thăng cuối cùng chỉ là phạm nhân một cái thiên quân ánh mắt băng h à n lạnh lùng nói ra cho nên ngươi nhất định bại va ong hắn một quyền vung vẩy ra ngoài thiên địa đều đi theo quyền của hắn thế lắc lư bắt đầu từng tôn cổ lão hư ảnh hiện hiện tựa hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh hướng phía bùi khánh quét sạch mà đi mỗi một cái bóng mợ đều có được phá toái hư không lực lượng thiên địa lực lượng lại như thế nào ta đại biểu toàn bộ nhân gian. bùi khánh hét lớn một tiếng trong thân thể huyết dịch sôi trào bắt đầu hắn thân thể chấn động vô tận khí kình phun ra đến hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo phanh phanh phanh từng đạo cổ láo hư ảnh toàn bộ nổ nát vụn thiên quân thần sắc trầm xuống lộ ra vài phần kinh ngạc nhân g i a n một triệu kiếm khí quý vị bùi khánh lần nữa vừa quát lập tức c ử u thiên chấn động vô tận quan g mang n ở rộ từng trôi lợi kiếm v ư n quanh tại bùi khánh b ù n phía khí tức kinh khủng vô tận lợi kiếm đồng loạt chỉ hướng thiên quân sắp bén vô cùng khí tức tung hoành thiên quân đồng tử mãnh liệt co vào một cỗ cảm giác nguy hiểm xông Ta c h í n một triệu i t kiếm khí trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ hóa thành khắp thiên quang mưa thiên quân khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hắn thân thể rút lui mấy c h ụ c mét thần sắc tràn đầy cuồng ngạo ngươi coi như có thể khống chế nhân gian một triệu kiếm khí lại như thế nào y nhiên bị bùn quân cho phá ngươi đã không có cái khác chiêu số a cái tiêu bản quân chỉ có đưa ngươi vào luân hồi thiên quân cuồng tiếu bắt đầu hắn xoể bàn tay ra trong lòng bàn tay một hạt trâu xoay tròn bắn ra sáng trói quang huy trói mắt phía trên điêu khắc huyền ảo phù văn khi hắn thôi động về sau toàn bộ cựu trọng tiên h linh khí đều điên cuồng hội tụ hóa thành kinh khủng hưng thủy bao phủ hết thảy phong ma ân thiên quân k h á quát một tiếng trong một chiếm ắ t trên chín tầng trời xuất hiện một viên to lớn đại ấn màu đen, trọn vẹn bao trọn phía h trên k ắ chương rõ vô tận ký i ệ u n hung chân áp xuống. Nhân gian một trăm i i ệ u k mười ba loan loan ta còn kém một thanh kiếm cùng lúc đó đất tủ tòa kia quen thuộc trong s n gốc loan loan l ư n g tựa thoát nước hết sức chuyên chú luyện tập bùi khánh chuyển thụ cho kiếm pháp đối với cựu trọng thiên sự tỉnh nàng hoàn toàn không biết gì cả bất quá khi nghe thấy cái k i a đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt trong nội tâm nàng khẽ nhúc đ í c h đình chỉ tu luyện dung nhan xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì nàng tự l ầ m bẩm trong lòng đống nhiên có một loại bất an dự cảm phảng phất có đồ vật gì muốn phát sinh đồng dạng trong tay đại m ì n h chu tức kiếm cũng đang không ngừng n g ả y lên phát ra trận trận nấm g khẽ điểm này biến hóa đưa tới chú ý của nàng thanh kiếm này có chút khác thường chẳng lẽ là bùi khánh gặp được nguy hiểm nàng nhũ mày trong lòng có chút bất an ngay sau đó chỉ nghe thấy bên t a i chuyển đến một tiếng thanh âm quen thuộc loan vung tay đó là bùi khánh thanh âm lần này ôn nu đến thực h ạ bá nghe vậy thân thể mềm mại của nàng đột nhiên t ứ n g đ ờ trong mắt hiện ra vẻ không thể t i n được nàng chậm rãi nghiêng đầu lại đập vào mi mắt là một bộ khuôn mặt quen thuộc cái kêu một khuôn mặt quen thuộc bên trên treo một vòng nụ cười ấm áp để cho người ta như gió xuân ấm áp ngươi trở về loan loan lộ ra vẻ mặt kinh hi không có chỉ là ta còn kém một thanh kiếm cẩn trong tay ngươi đại minh chu tước bùi khánh nói nghiêm túc hắn nhìn trước mắt loan loan trong đôi mắt mang theo một tia nhu tình nghe thấy hắn nguyên bản vô cùng kích động loan loan mặt bên trên lập tức hiện ra ảm đạm con mang chọc, lại cười lấy nói ra phản chính là kiếm ngươi cầm đi đi không nó là kiếm của ngươi bùi khánh tiếng nói nói xong thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại loan loan trước mặt phản phất chưa từng có xuất hiện chỉ để lại đ ầ y trời quang mang cùng vết kiếm đây là nguyên thần xuất khiếu sao loan loan nhìn thấy một mặt này không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ sau đó bung l ỏ n g tay ra bên trong đại minh chu tước một giây sau đại minh chu tước phóng lên tận trời vạch phá bầu trời hướng phía nơi xa bỏ chạy trước mắt biến mất không thấy gì nữa loan loan nhìn xem đại minh chu tước biến mất phương hướng tự lẩm bẩm bùi khánh ngươi nhất định phải bình an trở về ta còn đang chờ ngươi cựu trọng tiên nhân dân một triệu kiếm kh người sai nhân gian một triệu kiếm khí còn kém cuối cùng một thanh viên mãn bùi khánh đối mặt thiên quân cái này giật mình t i ê n k í c h thần sắc không thay đổi chắp hai tay sau lưng hơi khẽ nâng lên đầu ngựa khí bình tĩnh nói ra mà ta cũng chỉ cần cái k i a một thanh là đủ rồi ầm ầm trong chốc lát bùi khánh m i tâm phát sáng một đạo sáng trói thần hồng bọt lên tận trời xé rách thiên địa xuyên qua cựu trọng tiên từng đạo kinh khủng kiếm khí bông u xuống đó là một thanh xích hồng sắc lợi kiếm thân kiếm trong suốt sáng long lanh tản mát ra vô cùng ngọn lửa nóng bỏng từ nhất trọng tiên giết tới nhị trọng tiên một mực đi lên đem thiên khung nhiều một thanh kiếm lại như thế nào thiên uy hạo đảng ngươi dựa vào cái gì thắng b ộ t quân thiên quân lạnh hư một tiếng ngón tay một điểm lập tức đẩy trời phủ văn bộc phát ngưng kết thành một thanh to lớn thiên đ a o hướng phía trôi này lợi kiếm bổ c h ẹ m tới v i anh cả hai tương giao thiên đao sụp đổ hóa thành vô tận lưu quang trôi này xích hồng sắc lợi kiếm tiếp tục đi lên đánh tới càng khôn một mạch thiên uy hạo đảng cho ta c h â n áp thiên quân nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đạp mạnh mặt đất lập tức toàn bộ thiên cung đều chập tròn đòn dưới một cái khổng cấm chế bao phụ tại cựu trọng thiên phía trên phong tỏa thiên điện điện thiên uy không thể n ị c h ngươi chỉ là phạm phu tục tử sao có thể dung chuyển thiên uy thiên quân cười ha ha trân trọng nói hôm nay liền để ngươi biết được cái gì mới gọi là cường đại cái gì mới là vô địch tồn tại dứt lời bàn tay hắn vung lên một tôn cổ đỉnh bay ra toàn thân kim hoàng tràn ngập ra vô tận thần hà miệng đỉnh hướng xuống hướng phía bùi khánh t r ụ n đi qua đông cổ đỉnh rơi xuống h ư k h ô n g r u n g đ ộ n g một c ố bảng bạc đến cực điểm khí tức giáng lầm tựa hổ toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ ở trong đó từng đạo ký hiệu quân quanh mỗi một sợi đều ẩn chứa hủy diệt tính ba động bùi khánh vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc mặc cho từ chiếc đỉnh cổ kia rơi xuống lại căn bản không làm gì được mảy may hắn đưa tay nô ra cái kêu ba bức từ đạo giáo tổ sư đoạt lại đạo c ò lại lần nữa hiện hiện ra lo l ư n g tại sau lưng phía trên đạo đồ đang không ngừng lưu chuyển phun ra nuốt vào d a huyện ảo khó lường ba động hình thành một cái t ầ n g phòng ngự ngăn cản được cổ đ ỉ n h công kích ngươi cảm thấy đạo cờ đối bản quân hữu dụng không thiên quân cười ha ha vừa x à i bước ra xuất hiện tại bùi khánh trước mặt tay cầm lăng không đập xuống một vệ thần quang lấp l ó lại huyễn hóa ra một cái bàn tay lớn hung hang chụt vào bùi khánh lan bùi khánh hét lớn một quyền đánh ra. quyền kinh quét ngang bát hoang lục hợp cứng đôi cứng cùng cái kia thiên quân ngạnh hãn cùng một chỗ g i a n g d á c một tiếng thiên quân thần quang từng khúc dạn nước cái kia bàn tay lớn cũng theo đó vỡ nát rơi làm sao lại thiên quân con người đột nhiên rụt lại lộ ra vẻ g i ậ n mình hắn vừa mới mặc dù cũng không toàn bộ thi triển toàn lực nhưng là tốt xấu cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này thực lực có thể xưng cường đại tuyệt không phải p h á toái hư không cảnh giới liền có thể đ ị c h nổi nhưng là trước mắt bùi khánh lại có thể cùng hắn chống lại thậm chí mơ hồ chiếm cứ thờ phong cái này khiến hắn tâm thần trầm xuống có chút kiên kỵ đúng lúc này bùi khánh lại lần nữa ra tay tay áo phất phới một đạo kiếm mang hành o không mà ra đâm xuyên thiên vũ chém về phía thiên quân đạo kiếm mang này rất nhanh cấp tốc vô cùng trong một c h ư ớ c mắt liền đến đến thiên quân trước mặt làm hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có nghiên chiến keng thiên quân thôi động cổ đ ị n h ngăn cản ở trước ngực thần hà lưu chuyển ngăn trở cái kia đạo sắc bén kiếm mang nhưng là sau m ộ t k h ắ c đạo kiếm quăng kia bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần biến thành dài vạn trượng ngắn như cùng một cái chân long đánh g i ế t mà đến ầm ầm trời đất sụp đổ toàn bộ cựu trọng tiên đều vì thế mà chấn động vô tận vợn sóng tứ tán đi ra thiên băng địa liệt phất phất đột nhiên chiếc đỉnh cổ kia kịch liệt lắc lư phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh bị kiếm mang xuyên thủng một đạo giữ tọn vết thương hiện lên hiện ở bên trên máu me đầm địa nhuộm đỏ cổ đỉnh dưới đáy thiên quân rút lui mấy bước khoe miệng tràn ra máu tươi ánh mắt nhìn chằm chằm bùi khánh trên mặt viết đầy kinh hãi vừa rồi một kiếm kia uy thế đơn giản quá kinh khủng rõ ràng rất phổ thông quản trị nhân gian nhất bình thường kiếm tu đều có thể chém ra nhưng là kiếm y kia lại cao thâm như vậy đủ để dễ như chở bàn tay chém ra hết thảy nếu không phải hắn tế luyện cổ đình chỉ sợ hiện tại đã bị thương nặng bùi khánh thần sắc bình tĩnh ngữ khí hời hợt kiếm thứ hai、soạt. bùi khánh lại lần nữa giơ cánh tay lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại xa xa một hộp dẫn phóng ánh khắp nơi tinh hà hiện hiện tinh thần trải rộng như cùng một cái ngân hà đồng dạng tại chỗ liền hướng phía thiên quân rơi đập mà đi phanh tinh hà nổ tung thiên quân thân hình thoát một cái lại lần nữa lui lại trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lồng ngực có một đạo nhìn thấy mà g i ậ t mình vết thương máu tơi cốt cốt tuân ra nhỏ xuống ở trên mặt đất、sắc、mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt kiếm thứ ba bùi khánh thăm nhẹ trước người lượn lờ đại minh chu tức kiếm đột nhiên kiếm khí tung hoành thiên địa hóa thành một đạo màu đỏ dòng lũ hướng phía thiên quân của tới thiên nhân hộ giá thiên quân giống to lập tức tại chung quanh hắn hư không và mẹo lít nha lít nhít thiên nhân nổi lên cầm trong tay đủ loại vũ khí có trường thương đại kích bảo đao cùng tiễn các loại lít nha lít nhít phô thiên cái đ ị a đây là cựu trọng thiên phía dưới chạy đến chợ giúp thiên nhân lúc này nghe nói kêu gọi nhao nhao hiện thân thẳng hướng bùi khánh muốn đem bùi khánh chém giết nơi này ẩm ẩm trong một chóc mắt đại chiên bộc phát bùi khánh thần sắc lạnh lùng đứng thẳng trên bầu trời áo bào bay phất phói chắp tay sau lưng. nhìn xuống phía dưới trong đôi mắt mang theo vẻ khinh thường chỉ gặp hai tay của hắn liên tục bắc ân khắp thiên kiếm mưa bắn ra mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa ngập trời uy lực những cái kia chạy đến chợ giúp thiên nhân dù là có trận kỳ gia trì nhưng là tại mưa k i ế m xâm nhập dưới như c ũ khó mà chống đỡ từng cái chết thảm vẽn vẹn chỉ là nửa nén hương công phu tất cả tới cứu trợ thiên quân thiên nhân thiên tướng đều bỏ mình thi cốt trồng chất thành núi nhưng là bùi khánh trên người nhân gian khí vận cũng đang chậm rãi tiêu tán không còn lúc trước như vậy nồng nặc phạm nhân không có nhân gian khí vận ngươi như thế nào thắng một quân thiên cùng nạo đi vào đ ù i khánh bên người toàn thân tách ra khí thế kinh khủng như là một tòa nguy nga thần nhạc đứng vững ở đó cho chúng sinh uy nghiêm vô thượng một trường vô dưới che khuất bầu trời mang theo uy lực vô thượng ép áp xuống tới đối mặt cái này kinh tiên nhất kích đ ù i khánh thân ảnh có chút còn xuống nhưng là hắn không có chút nào ý sợ hãi trong đôi mắt tinh quang lóe lên một viên thuốc bay ra lạc trong cửa vào lập tức hắn toàn thân tản mát ra một cỗ kinh người ba đậu đây là cái gì đan dược thiên quân giật này cả mình hắn có thể cảm giác được viên đan dược này phi phạm chỗ phạm phất tùng có vô cùng vô tận linh vận để trong lòng hắn run sợ một hồi ngươi lập t bùi khánh đạm mặt nói thân hình bỗng nhiên xông tới cùng thiên quân vật lộn bắt đầu vùng hư không này trong nháy mắt bạo tạc thiên điệu thất xác ầm ầm bọn hắn kịch liệt chém giết đánh nát hết thảy thiên băng địa liệt h ư không vỡ vụn bọn hắn từ cựu trọng tiên h đánh tới bắt trọng tiên h lại từ bắt trọng tiên h đánh tới thiên ngoại tiên h lại từ thiên ngoại tiên h đánh tới nhân gian sơn hà chảy ngược nước s ô n g ngược dòng thực lực của hai người quá mạnh đã hoàn toàn không nhận phương thiên đ i ệ này quy tắc bọn hắn có thể tùy ý thi triển lực lượng của mình tàn phá bừa bãi khắp nơi nhận nguyện như n o càn k ô n treo ngược nhân gian võ học đều là thoát th Thiên quân một tiếng gầm thét, trướng, kinh bành quân quyền gầm chân ấ n động hư không, như là một tôn tuyệt thế chủ, muốn một hư thế chủ, h là tuyệt bá c diệt ngàn vật đ ị c hắn Chân h giống huyền diệu bộ pháp thân thể phiêu m i ể u vô t u n g theo gió đong đưa lo l ử n g không cố định cả người như đồng hóa là một sợi thanh phong đồng dạng khi thì hóa rồng khi thì hóa phượng khi thì hóa r ù a vạn vật đều là ở chỗ hắn một ý niệm đây cũng không phải là võ học mà là chân chính pháp thuật siêu thoát thiên địa trói buộc bùi khánh đôi mắt n g ư n g trọng không dám k i n h h ư ờ n g hắn cũng có thần tiêu ngự lôi trần quyết kim linh căn chỉ là hệ thống hạn chế hắn sử dụng mặc dù không biết vì cái gì nhưng là hắn lại tin tưởng mình có thể làm nên ba ba ba. hắn ngón tay về gậy từng đạo kiếm quang gào thét mà qua như là tấm lụa xé rách hư không xuyên thủng thiên vũ vạch phá bầu trời mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo hủy thiên diệt địa vi lực hừ đ i ề u trùng tiểu kỹ thiên quân khỏe miệng nổi lên cười lạnh ngón tay điểm nhẹ hư không run lên một tôn đại nhật như lai pháp tướng hiển hiện tôn này như lai có chút khác biệt nó cao tới v ạ n trượng đầu đội liên hoa quan người khoác cả xa tay cầm hàng ma sử toàn thân đều bao phủ tại phật quang bên trong mặt mũi hiền lành ẩm ẩm cả hai va chạm kiếm mang vỡ nát pháp tướng bị phá bùi khánh thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau và tràn c h ả y máu tươi con mắt tiếp cận thiên quân đây là không thuộc về phương tiên h địa này võ học b ù n quân cho tới bây giờ chưa nói qua thế gian chỉ có phương tiên h địa này thiên quân cất tiếng cười to vung tay áo bảo trong một chớp mắt thiên k h u n g chấn động hữu trọng thiên lay động từng đạo thần hà rủ xuống đến t ụ đến dung nhập thiên quân trong cơ thể trong khoảnh khắc hắn thân thể tăng g ọ n hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân toàn thân trong suốt sáng long lanh giống như lưu ly ngọc thạch đổ bê tông mà thành đột phá bùi khánh vẻ mặt nghiêm túc thiên quân thực lực đột nhiên tăng mạnh đã triệt để bao trùm ở trên hắn nhân gian khí vẫn không ngừng tiêu tán tức liền ăn vào bồi nguyên、đan. vẫn không có khắc địch chế thắng thủ đoạn chém ngươi thiên quân cười ha ha một tiếng tay áo hất lên một tôn to lớn thần vòng vắt ngang giữa thiên địa phóng xuất ra c h ó i mắt thần h ò a thần vòng bên trong một tôn to lớn phật đà đừng sừng sững ở giữa chắp tay trước ngực đọc lấy phản âm thần thánh minh n g ông phật quang phổ chiếu tựa hồ có thể t ị n h hóa trong nhân thế tà ma tôn này phật đà hiện hiện ra cựu trọng thiên triệt để ngăn cản không nổi bắt đầu sụp đổ thiên cung đổ sụp linh thú gào thét rất nhiều còn sống sót thiên nhân rơi xuống bụi bặm rơi xuống thế gian thiên cung kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòi vụn quần quận bụi mùi thân i ê n q u á n hình mắt Thân băng lánh. h hắn đột một từ mặt đất mọc lên một trưởng đè xuống tôn này cao vạn trượng phật đà cũng lập tức k ì m xuống giống như một tòa thái cổ sơn phong đấu đá mà tới một trưởng này uy đủ sức để chấn sát phương thiên địa này tất cả c ứ n g giả phải thua sao bùi khánh thấy cảnh này đôi mắt t ảm đ ạ o tràn đầy vẻ ảm đạm hắn vẫn chưa được r a nhưng vào lúc này đột nhiên thiên không k ị c biến vô tận mây đen tụ đến sấm xét văng r ộ i một mảnh đen như mực phảng phất ngày tận thế tới lòng dạng dắt từng đạo thiểm điện đánh rót xe rách đi ra từng đạo đáng sợ khe ránh tiêu thu thủy phá thiên mà đến hắn đi theo phía sau độc cô cầu bại vi thanh thanh thanh lệnh đông lai lý thái bạch a thanh lý bồ ý ỉa cùng trương tam phong trương phủ diêu đám người bọn hắn cùng nhau mà t ố i chỉ vì ngăn cản thiên quân đánh giết bụi khánh một màn này rất hùng vĩ thiên quân ngật đứng ở trong hư không thần thông phép thuật không ngừng hành kích mà xuống tiêu thu thủy đám người nên chiên đi lên bọn hắn mỗi một lần quyết đấu đều dẫn động thiên tượng b i ế n hóa thiên hôn địa ám quỷ khóc sói gạo giữa thiên địa tràn ngập vô tận sát khí hôm nay có chút bận điệu chỉ có hai canh không có ý tứ ngày mai sẽ là quyển thứ ba tiên hiệp tiên chương một trăm mười lăm nhân gian võ học đều là tại Thiên từ quân, quân. quân k lúc này lệnh đông lai một cất bước ra thư không đều bị dâm đến băng vỡ đi ra một đạo nằm đấm hướng phía thiên quân doanh sát mà đi ẩm ẩm trên bầu trời vang lên một trận sấm đệm thiên quân thần sắc hơi động đưa tay oanh kích mà ra cùng lệnh đông lai nắm đấm đụng vào nhau cả hai đồng thời rút lui tiêu thu thủy cùng vi thanh thanh thanh song liên hợp b ích kiếm quang tung hành đem thiên quân bức bách liên tục bại lui hôm nay ai đều đừng muốn ngăn trở bột quân thiên quân gầm thét lên trên thân buộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng k i n h khủng hai cánh tay hắn vung lên từng đạo thần quang bắn ra mà ra hướng về tiêu thu thủy đám người h à n h sát mà đi hai tay của hắn cùng chấn động đánh ra một đạo thần phủ t h ầ n văn x e lẫn thả nho đạo tam giáo đạo thống lực lượng bị phát huy đến cực hạn trong chốc lát liền có vô tận dị tượng xuất hiện long phi phượng vũ thụy thải rực rỡ hào quang lợ từng từng tôn Phật p h ả n p h ấ t muốn ma diện chúng sinh đ ồ n g dạng thiên quân thần lực ngập trời đơn giản không cách nào tưởng tượng thiên quân thần lực như thế nào tăng trưởng nhiều như thế hẳn là hắn đã đột phá đ ộ c cô cầu bại cao mày trong lòng của hắn suy đoán chọc nói với bùi khánh bùi khánh lấy thiên phú của ngươi còn không có tính ngộ sau cùng một kiếm sao cuối cùng một kiếm bùi khánh ngay vậy trong lòng chấn động dữ dội một phen hắn rõ ràng đã l ĩ n h ngộ nhân gian tất cả kiếm đạo cựu châu mạnh nhất kiếm thuật đều là thu nhận sử dụng tại vạn kiếm tổng cương có thể nói thiên hạ chỗ có vó công hắn cơ hồ đều học xong nhưng là đọc cô cầu bại vậy mà hỏi hắn có hay không lĩnh nộ cuối cùng một kiếm vấn đề này để hắn lâm vào trầm tư cuối cùng một kiếm cái từ ngữ này quá xa vời xa xôi ngay cả hắn đều không để ý giải hàng nghĩa bởi vì hắn cảm thấy hắn đã lĩnh nộ g nhân gian mạnh nhất kiếm không cảm thấy lại cần gì nhưng là hiện tại nghe được đọc cô cầu bại hắn lập tức cảm nhận được mình tựa hồ còn kém chút cái gì cuối cùng một kiếm đến t ộ n cùng là cái ý bùi khánh hỏi nghe đồn k i ế m tiên mạnh nhất một kiếm là phá vỡ thiên ngoại tiền phi thăng lên giới qua nhiều năm như vậy không người có thể làm đến có lẽ chỉ có ngươi có thể làm đến đọc cô cầu bại hít sâu mờ hơi Chậm dãi nói ra. Phá võ thiên ngoại thiền, phi thăng dãi nói ngoại ra. võ lúc ê kiên n khánh lầm bầm nói, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, câu nói này đưa cho hắn vô tận tín nghiệm cùng động、lực. Vâng. dưới. Bùi bầm phát cho lầm lực. l mắt của câu ra đưa vô này thiên quân thần lực đã quét sạch bắt hoang thiên quân thần quang rạng rỡ thần quang cọ rửa mà ra xuyên qua hết thảy hắn thần thông phép thuật sao mà kinh người trong chớp mắt liền c h e mất tiêu thu thủy cùng vi thanh thanh thanh đám người không chịu nổi một kích thiên quân cùng ngạo vô biên thanh âm quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa hắn phá cảnh về sau trong thông thông thông thông thấy một màn này đám người lắc đầu thở dài khắc khuôn mặt là tiếp nối thậm chí đã nhắm mắt không dám quan sát chuyện phát sinh kế tiếp xem ra chúng ta cuối cùng rồi sẽ thất bại trong căng tức tiêu thu thủy bất đắc dĩ thở dài khoe miệng của hắn chảy máu thương thế trên người nghiêm trọng vô cùng toàn thân nhuộm đỏ áo quần rách nát máu me đầm địa hiển nhiên tao nộ to lớn thương tích chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này vì thanh thanh thanh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nàng nắm chặt ngọc kiếm lại đã không có nửa phần chiến ý trong đôi mắt đẹp hiện lên ảm đạm chi xác cái này hoàn toàn đã vượt qua võ đạo lúc này đám người chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt vô biên kiếm ý loại này kiếm ý rất tùy ý tùy ý giống như là nhàn nhã tàn bộ lại như là h ứ n g hở nhưng là lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung sắc bén khí tước loại này kiếm khí tràn đầy lăng vân đỉnh cao nhất khí khái ầm ầm kiếm khí tàn phá bờ bãi từng đạo kiếm quan sẽ rách trời cao chặt đứt sân hạ một cỗ bàng bạc vô cùng kiế lý bạch nghẹn nào kêu lên bùi khánh chỉ gặp tại trước người hắn bùi khánh toàn thân kiếm ý ngút trời tay c ầ m đánh, đánh ra từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bay ra hóa thành một vùng biển minh ngông vô số kiếm ảnh hiện hiện p h ô thiên cái địa hướng phía thiên quân chém dứt tới muốn đem hắn rào sắt thành bụi phân quân không thấy hoàng hà chỉ thủy trên trời tới bùi khánh cùng tiếu bắt đầu khí tức của hắn càng phát phiểu miếu tay c ầ m nhẹ nhàng đẩy kiểm khí mãnh liệt mà ra hóa thành một đầu dòng lũ quét sạch bắt phương một đoá thanh niên nở rộ mà ra cánh hoa tung bay linh rơi vào kiếm ảnh phía trên đem kiếm ảnh vô luận là lệnh đông lai vẫn là tiêu thu thủy hoặc là vi thanh thanh đám người toàn bộ đều thở dài một hơi vừa rồi bọn hắn thật sợ hãi sẽ vẫn lạc tại thiên quân trong tay n g ư ơ i cái ủ ỷ giáo tiểu tử này thanh l i ê n kiếm ca đ ộ c cô cầu bại hơi kinh ngạc nhìn về phía lý bạch hắn nhớ kỹ lý bạch cũng không có dạy bảo bùi khánh thanh l i ê n kiếm ca nhưng là hiện tại bùi khánh thế mà thi triển ra thanh l i ê n kiếm ca thực sự có chút không thể tưởng tượng ta cũng không biết lý bạch cũng là một mặt mờ mịt bởi vì hắn có thể cảm giác được bùi khánh thi triển ra thanh liêm kiếm ca so với hắn thi triển đi ra cao cấp hơn rất nhiều lần thậm chí có một cỗ phản phát quy chân hương vị ở bên trong. lúc này kiếm quang tiêu tán bùi khánh cùng thiên quân mỗi nơi đứng một mặt thiên quân thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chăm bùi khánh trong ánh mắt lộ ra um tùm sắc cơ tốt rất tốt không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đột phá kiếm cảnh thiên quân ánh mắt quét mắt bùi khánh lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ mặc dù bùi khánh tu vi không bằng hắn thế nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan ngược lại là càng phát ra kiếm kỵ phá thiên địa phá chúng sinh phá vật vật tại thiên quân trong lúc suy tư bùi khánh lại là ba kiếm đưa ra mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh thế kiếm ý giờ khác này thiên quân con ngươi đột nhìn co lại trên m ba kiếm này hắn cũng không dám n u ô i cứng đáng chết hắn giận mắng một tiếng toàn thân thần lực b ạ n h trướng vô tận thiên u y rụi xuống hóa thành từng tầng từng tầng bình trướng ngăn tại chung quanh hắn đồng thời tay hắn bóp phát ấn một tòa thần sơn từ trong hư không rơi xuống hướng phía bùi khánh chấn áp xuống thần quang sáng lóa chiếu sáng thương khung thiên địa đều đang rút rơi y thần sơn ép tháp xuống tới giống như một mảnh thần thổ muốn đem hết thạy tất cả đều chấn áp rơi người làm sao thắng một quân thiên quân miệ quát giờ khác này hắn sử dụng thiên cung cầm ky thủ đoạn thần lực quán chú đến bên trong ngọn thần sơn lập tức thần son q u a n g hoa săn g chói như là một vòng liệt dương t r ư ớ c mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng mang phá cựu tiêu bùi khánh không có tránh lui mà là lựa chọn cùng thiên quân chính diện va chạm một đạo kiếm q u a n g chém giết mà ra giống như thiên hà treo ngược chút xuống xuống tới cái k i a khí thế kinh khủng đủ để quét ngang chư thiên vạn giới thẳng tiến không lùi ẩm ẩm cả hai giao thủ b ộ c phát ra vô tận thần h ạ một cô đáng sợ dư ba quét sạch bốn phương tạm hướng thiên băng địa liệt đây là ngươi độc cô cựu kiếm lệnh đông lai có chút mê man nhìn về phía độc cô cựu bại thần sắc ở giữa cũng là mờ mịt vô cùng. Đầu tiên là chương một trăm mười sáu bạch nhận phi thăng làm sao có thể thiên quân càng ngày càng chống đỡ không được bởi vì bùi khánh thế công càng lúc càng nhanh thiên biến vạn hóa võ học tầng tầng lớp lớp phảng phất thiên hạ võ học toàn bộ bị hắn dung hội còn thông ngươi không phải danh s ư n g nhân gian võ học đều là thoát thai từ n g ư ờ i s a o hiện tại ta sử dụng toàn là nhân gian võ học ngươi đến phá a bùi khánh cười ha ha một tiếng song quyền liên tục huy động một nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền mỗi một quyền đều ủng có vô tận uy lực phanh phanh phanh chỉ nghe thấy liên miên bất tuyệt tiếng va chạm v ă n g lên nương theo lấy đốm lửa bắn tư tung trên bầu trời có huyết vụ lan chặn ra thiên quân thổ huyết liên tục cả người đều bay rớt ra ngoài không đợi hắn thở dốc bùi khánh chân đạp huyền diệu kiến bộ trong nháy mắt đuổi theo một chỉ điểm tại trên ngực hắn phúc xích thiên quân lần nữa phân máu người bị thương nặng bay rớt ra ngoài mấy trăm Bá. bùi á b khánh tốc độ cực nhanh lại là bước ra một bước thân ảnh xuất hiện tại thiên quân trước mặt lại là một chỉ bắn ra nhưng là lần này lại bị thiên quân tranh qua tranh n ẽ và ảnh thiên quân đứng vững vàng thân thể nhìn xem bùi khánh lạnh lùng nói ra ngươi loại trình độ này còn không cách nào đánh giết bùi quân đi chết đi cho ta phá diệt tiếng nói vừa ra thiên quân đánh ra một đạo bá đạo đa mang đao khí tung hành quét ngang chân trời đã quá muộn ta không có phá kiểm mới cảnh thời điểm ngươi liền lấy ta không có cách nào hiện tại càng thêm không thể nào bùi khánh mỉm cười khí chất của hắn thay đổi cả người đều tản mát ra cường đại tự tin rầm rầm rầm rờ ở mờ bùi khánh xuất thủ thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại thiên quân trước mặt hai tay đều xuất hiện diễn hóa s u ấ t hai thanh thần phong kiếm khí khuấy động đi ra như là c h i ề u tịch quét sạch mà ra một kiếm này rất phổ thông rất nhẹ nhàng có điểm giống g i ọ t mưa lại có chút giống gió xuân phật liễu nhìn như mềm mại nhưng lại có thể xuyên thủng hết thể trở ngại đó là một loại vô cùng mâu thuẫn cảm giác nhưng là lúc này lại phi thường phù hợp nhẹ nhàng chậm chạp linh hoạt không có nửa điểm yên hỏa khí tức đ ộ n cô cầu bại cùng lý bạch đám người toàn bộ bị một kiếm này phong hoa hấp dẫn nhịn không được ngừng thở cẩn thận thưởng thức một kiếm này Thật t h đẹp. i gian, gian như ê nhưng quân n mà làng tay kiếm n của hắn vừa đụng chạm đến một kiếm này thời điểm một cô kịch liệt đau nhức chuyển khắp toàn thân một kiếm này để hắn cảm nhận được khí tức tử vong một giây sau thiên khai một đạo đen kịp vết tích xuất hiện lan tràn đến thiên ngoại thiên bùi khánh khí tức thu liễm đối tiêu thu thủy lệnh đông lai lý b ạ c h đ ộ c cô cầu bại đám người nói các ngươi muốn chuyện muốn ta làm ta đã làm được các ngươi có thể bày thăng lên người biết đ ộ c cô cầu bại hơi kinh ngạc bọn hắn đều không có nói cho bùi khánh bọn hắn muốn phi thăng sự tỉnh kết quả bùi khánh đã sớm đón được không có cái gì tốt kinh ngạc các ngươi loại cảnh giới này ngoại trừ phi thăng cũng không có cái khác truy cầu sớm ngày tiến vào tiên lộ đi về sau hữu duyên gặp lại bùi khánh phất phất tay quay người rời đi bối cảnh lộ ra đến vô cùng quyết tuyệt bùi khánh phất tay quay người rời đi bối cảnh l a đến vô cùng q u t t u y ệ bùi khánh lệnh ô n g lai hô to k h n g bằng chúng ta đồng loạt phi thăng b ù do xuân thổi dương liêu giang nam mưa bùi họa đất thuộc sông núi nhiều màu nhiều s ắ c có một vị giai nhân là đủ hắn bước động bước chân trong chớp mắt liền biên mất vô tung vô ảnh duy có âm thanh phiêu miều cho dù phi thăng lại là một tòa giang hồ chư vị bảo trọng ta lệnh đông lai thở dài nhìn xem bùi khánh biên mất phương hướng trong lòng t h â n thở không thôi đi thôi nên rời đi nơi này cuối cùng không có cái gì lưu luyện lý bố y lẩm bẩm nói sau đó đám người đi theo tiêu thu thủy cùng một chỗ đạp lên tiết lộ tiết lộ minh ô n g rộng lón vô ngẩn đất tục quen thuộc nhà gỗ nhỏ l o ân bùi khánh nhẹ gật đầu đem từng kiện lễ vật đem thả xuống hài lòng nói đây là ta cố ý mang về một chút lễ vật ngươi xem một chút có thích hay không chỉ cần là ngươi mua ta đều ưa thích loan loan sắc mặt đỏ lên ngượng n g ậ p nói đây là ngươi lần thứ nhất mua lễ vật lần thứ hai bùi khánh cười nhạt nói ra liền là lần đầu tiên loan loan kiên duy trì ý kiến của mình ngươi nha đừng có đùa tiểu tính tình nhanh hủy đi nhìn một chút nhìn xem có thích hay không bùi khánh néo n é o cái mũi của nàng c ư ờ i hếp i mắt nói ra loan loan bị bùi khánh thái độ khác thường thân mật động tác làm cho có chút thẻ t h ù n g gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nàng nhẹ nhàng nuốt ve một bộ này đ ồ trang sức nước mắt tràn mi mà ra thế nào bùi khánh nghi ngờ nói ta chính là rất cảm động nàng lau sạch lấy khỏe mắt nước nở nói ngươi trước kia đều là đối t a lạnh b ă n g b ă n g chưa từng có ôn nu như vậy bùi khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu đông nhiên mở miệng hỏi ngươi muốn gả người sao lấy chồng loan loan nghe vậy thần sắc ngây mẩn cả người bùi khánh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm loan loan ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta cưới ngươi. luân luân chừng to mắt nhìn xem bùi khánh không dám tin tưởng hỏi thật bùi khánh trịnh trọng việc trả lời chắc chắn nói luân luân nghe vậy lông mày níu lại ngạo kêu i ngóc lên cái đầu nhỏ một bộ nữ vương phong phạm nói ra vậy được à bản cô nương suy nghĩ một chút còn muốn suy nghĩ một chút bùi khánh xứng s ỏ câu trả lời này vượt quá ngoài ý liệu của hắn nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý ngươi cho rằng bản cô nương tốt như vậy cưới a luân luân méo nhéo, nhéo bùi khánh xứng sờ mặt sắc mặt lại là đỏ lên chạy ra nhà gỗ hướng phía một bên khác chạy tới thanh âm truyền đen ta mới không lấy chồng đâu ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi không gả ta ta coi như phi thăng rời đi bùi khánh vừa nói một bên đuổi theo ta không cho phép loan loan tức giận nhìn xem bùi khánh nói ra ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi ngươi tại sao có thể phi thăng ngươi không phải không nguyện ý sao bùi khánh nghe vậy cười lấy nói ra ngươi không nguyện ý ta liền phi thăng ngươi hỗn đ à n lại khi dễ ta loan loan nghiến răng nghiến lợi d ậ m chân một cái xông lên ôm lấy bùi khánh cái cổ dùng sức cắn lấy trên vai của hắn cùng ta cùng một chỗ phi thăng a bùi khánh mặc cho nàng cắn k h o miệng mỉm cười bạn cô nương suy nghĩ một chút loan loan bông ra miệng gương mặt từng đỏ lại muốn suy nghĩ một chút bùi khánh dợ khóc dợ cười hắn đều đem nói đến nước này kết quả nha đầu này thế mà còn muốn suy nghĩ một chút làm sao không được sao loan loan ngạo kiểu nhất cái đầu nói ra ta còn không có cân nhắc tốt ngươi cũng không thể một mình bỏ lại ta một người phi thăng tốt h ta ngươi chậm rãi cân nhắc hừ một năm sau gió xuân t ừ đến đào hoa đua nở vạn cây tranh nhau phát sáng một phái phổn vinh thịnh vượng c h ẳ n g cảnh bùi khánh nắm chặt loan loan tay nhỏ ôn nu nói ra chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong loan loan nhẹ gật đầu khuôn mặt tràn ngập nồng đậm hạnh phúc như vậy đi thôi len keng ký chủ phải trăng lựa chọn mở ra phi thăng bảo dương z no bùi khánh không chút do dự lựa chọn là trong c h ư ớ c mắt hư không run giấy một vòng xoáy khổng lồ hẹ ra một cỗ không h i ể u khí tức vào tới để bùi khánh cùng loan loan cảm giác được một trận ngạt thở k i ể m chế bùi khánh loan loan gấp lôi kéo bùi khánh cánh tay s á t mặt tái nhợt nàng có một chút sợ hãi không biết mình phi thăng lên về phía sau còn có thể hay không cùng với bùi khánh yên tâm hết thệ có ta bùi khánh an ủi sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực hôn nàng cai chán cuối cùng hung hăng nhắm mắt tiếp theo nháy mắt hiu giữa thiên địa mạnh nhất kiếm tiên phi thăng mà lên rời đi phiến thiên điện này cựu châu thiên hạ các đại tông sư cùng kêu lên cung tiễn chỉ vì tiễn biệt một đoạn truyền kỳ hy vọng hắn tại thượng giới vẫn như cũ huy hoàng ẩm ẩm thiên khung run dậy lôi đỉnh cuộn cuộn một đầu rộng lớn bắt ngát tinh hà h i ể n hiện tàn mát ra kinh khủng vô biên uy thế tại đầu kia tỉnh dưới sông bùi khánh ôm loan loan đứng lơ lửng trên không một đôi mắt thâm thúy vô cùng giống như hai viên lòng lánh tinh thần hắn ngửa đầu nhìn qua trên không đó là thế giới mới chương một trăm mười bảy sau khi phi thăng thế giới mới xuân hoa thu nguyệt nóng lạnh dễ trôi qua nhoáng một cái, nửa cái giáp quá khứ du châu thành đỉnh cao nhất bên trên đ á xanh cửa hàng cổ hương cổ sắc đỉnh đài lầu c á t điêu lan ngọc thế một tòa tinh xảo vô cùng tiểu viện tọa lạc ở chỗ này trong nội viện trồng đầy các t h ứ c hoa tươi xá tử yên đỏ tranh phương khoe sắc mùi thơm ngát sông và múi loan loan một bộ tố y k g h ĩ a khoanh chân ngồi chung một chỗ xanh biếc trên tảng đá hai mắt nhắm nghiền toàn thân bao phủ ánh sáng ngông lung mang cả người phản g phất cùng thiên địa hòa làm một thể một hít một thở đều là kèm thêm linh vận chạy sôi gian giác Tr chân trời sẹt qua một đạo sà du tẩu cùng phong tàn phá bờ bãi một mảnh lờ đông nhiên một đạo hừng hực tiểm h điện xé rách thương khùng chiếu sáng màn đêm đen kịt nháy mắt sau đó một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra như là trời long đất nở lệnh tứ phương rung động đây là tiếp vân loan loan mở hai mắt ra đồng t ử chỗ sâu tách ra một sợi sáng chói k i m quang p h ả n phất hai thanh lưới dao phá vỡ bầu trời đêm đâm vào trong hư không làm cho người sợ hãi bùi khánh đôi loan loan mỉm cười lập tức hắn chậm dai hướng về phía trước dậm chân một cô minh ngông kiếm ý tràn ngập ra ẩm ẩm trên bầu trời mây đen kịch liệt bước lên bắt đầu từng đạo đáng sợ vô cùng kiếp lôi phách chạm xuống tới mỗi một kích đều đủ để phấn t h á i chân không cực độ đáng sợ đây là thiên kiếp giáng lâm mang theo khí tức hủy diệt muốn phá hủy hết thảy bùi khánh không hề sợ hãi toàn thân phóng thích vô cùng vô tận k i ế m khí cùng lúc đó trong cơ thể hắn bắn ra một đạo sáng chói thần mang hóa thành một vòng mặt trời thần mang bên trong mơ hồ có lấy một thanh phong cách cổ x Kiếp loan loan. chân núi lão đại chúng ta thật muốn lên núi a một cái béo lùn chắc nịch thiếu niên một mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh một vị anh tuấn phi phạm nam tử đương nhiên nếu như đã làm ra quyết định kỹ cảng làm gì lùi bước nam tử khe thở dài ta cũng không muốn một mực đang tiệm cầm đồ vĩnh an làm tiểu nhị Tiệm cảnh ầ m đồ v An tiên nhất định h、e、vô vũ mậu mậu đ bà vay nghiêm túc nói ra huống hồ ta tin tưởng lão thiên gia là công bằng tuyệt đối sẽ không thua thiệt đối đại chúng ta ngươi muốn cả một đời ốn tại tiệm cầm đồ vĩnh an thế nhưng là lão đại chúng ta lại không biết võ công làm sao đi lên a mậu mậu yếu ớt mà hỏi hắn luôn cảm thấy đỉnh núi quá nguy hiểm sợ cái gì chúng ta tiện mệnh một đầu cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một đầu hào hán cảnh tiên cười hắc hắc mắt thần biến đến kiên nghị bắt đầu vê anh đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc cuốn phong mưa rào quét sạch toàn bộ thiên cung từng đầu t i ề m điện xé rách lấy màu đen đám mây giống như là ngân long gào thét đỉnh hai nhức góc giang giác một đạo cơ thủng nước tiềm điện từ âu vân trung khuấy động đi ra xuyên qua t h ư cung hướng phía tòa này thần bí đại sơn đậm nện mang theo lực lượng để cho người ta sợ hãi mậu mậu tránh sau lưng cảnh thiên run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra hoa lao đại khủng bố như vậy chúng ta vẫn là đừng lên đi à. sợ cái gì cái này núi bên trên huyền diệu như vậy chúng ta càng thêm muốn đi cảnh thiên trừng mắt liếc mậu mậu một bộ mô bai tư thế hơi có chút hào khí ngất trời phanh đ ỗ n g nhiên một đạo t h i ể m điện đ ỗ n g nhiên nổ xuống đập nện tại cảnh thiên trước người lập tức sợ hắn cũng là giật này mình ma ơi kém chút đem ta chém thành thịt vụn hắn mắng liệt liệt nói một chương mặt đẹp trai và mẹo lộ ra có chút dữ tợn nhưng hắn nhưng không có chạy trốn ngược lại là càng thêm hưng phấn bắt đầu ha ha có ý tứ quả nhiên cùng ngoại giới truyền ôn càng là kinh khủng địa phương liền càng có kỳ ngộ cảnh thiên ha ha cười nói mậu mậu nhanh lên chuẩn bị xong chưa lão đại ngươi chờ một chút ta chuẩn bị một phen mậu mậu xoa xoa cái chán xuất hiện mồ hôi xoay người sang chỗ khác thật nhanh thu thập hành lý một bộ thấy chết không sờn tư thái lão đại chúng ta thật muốn xông vào trên núi sao hắn một mặt xoắn suýt do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi ở trong đó quá kinh khủng vạn nhất đụng phải cái gì lệ quỷ ba cảnh thiên đưa tay liền cho hắn một bàn tay chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép nói ra nhìn ngươi cái kia hùng dạng khó trách một mực chỉ có thể làm t h i ế t đệ ta mậu mậu khỏe miệng co giật một mặt ủy khuất biểu lộ ngươi biết cái ý gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm sao cảnh thiên ngữ trọng tâm trường giáo h ơ n nói ra chúng ta loại này tiện mệnh một đầu tiểu nhị nên trực diện sợ hãi vạn nhất thật để cho chúng ta thu được cái gì nghịch t i ê n cơ duyên chúng ta còn cần đến làm tiểu nhị sao cái này tốt ta mậu mậu cuối cùng vẫn là đáp ứng cắn tăng một cái mang theo một cái túi bao tải đi theo sau lưng cảnh thiên một giả yên nhi chạy vào núi rừng bên trong bầu trời lôi đình đã tiêu tán nhưng là núi rừng bên trong đột nhiên trở nên sương mù m ô n g l u n g c h ứ n g khí phun trào giống như là từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu trắng tràn ngập một k i a quỷ dị hương vị lão đại ngươi nói cái này núi bên trên có thể hay không thật có quỷ a mậu mậu có chút sợ h ã i mà hỏi cảnh tiên liếc qua mậu mậu khinh bị nói nhìn ngươi cái tia sợ dạng thật mất mặt mậu mậu ngượng g ù n g sờ lên trán một mặt chất phát vào đầu cười ngây nô nói hắc hắc ai kêu ta nhát gân đâu không cần lo lắng trời sập có ta định lấy đi rồi cảnh tiên vung tay lên mang theo mậu, mậu đi vào nồng đậm trong sương mù khói trắng mậu mậu mặc dù rất sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn dung cảm lên thật chặt cùng sau l ư n g cảnh tiên hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh chương một trăm mười tám bãi kiến kiếm tiên đại nhân đỉnh núi loan loan độ kiếp hoa tất trên thân bao phủ một t ầ n g nhàn nhạt q u a n g hoa nàng cảm giác toàn thân phải mái vô cùng tu vi tăng cường mấy phần thực lực t i n h trạng mấy phần thật là kỳ lạ thiên k i ế p lại có thể rèn luyện lục thể của ta tẩy luyện gân cốt huyết mạch đơn giản có thể sừng l g h ị tiên loan loan đôi mắt sáng tỏ tràn ngập kinh hỷ cùng hư phấn từ khi đi vào cái thế giới này nàng liền nghe từ bưởi khánh hào hào tú luyện cũng không biết bùi khánh từ nơi nào tìm đến công pháp để tu vi của nàng một đường tiêu thăng đã đến một cái đã từng nàng chưa bao giờ nghe cảnh giới thế nào hiện tại sẽ không lại lo lắng theo không kịp bước tiến của ta đi bùi khánh xuất hiện tại bên người nàng ô m thật chặt bờ eo của nàng đem đặt ở trên cành cây ân người muốn làm gì cảm thụ được bùi khánh thân bên trên truyền lại mà đến ấm áp khí thức nghe trên người hắn nam tính khí thức cái này khiến đến gò má nàng n n g đỏ một mảnh hai trái tim bịch bịch của loạn giống như là muốn tung ra cổ họng giống như tâm loạn như ma nàng từ nhỏ sống ở ma môn đối với chuyện nam nữ lại cực kỳ quen thuộc tự nhiên rõ ràng bùi khánh muốn làm gì vội vàng đẩy ra bùi khánh hốt hoảng nói ra chúng ta còn không kết hôn ngươi cũng không thể khi dễ ta các loại các loại thành hôn sau lại nói đều đ ư ợ giáp ngươi đều không có cùng ta thành thân ý tứ ta làm sao tin tưởng ngươi bùi khánh khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười một thanh nắm ở loan loan tinh tế mềm mại eo thon ngươi loan loan thân thể mềm mại khe r u n muốn phản kháng lại bị bùi khánh gắt ga o ôm lấy căn bản không thể động đậy bùi khánh nhẹ nhàng hôn lên nàng mê người cặp môi thơm cái kia non mềm xúc cảm để hắn nhịn không được sâu hơn loại này hôn ôi bị bùi khánh đột nhiên tập kích mà lấy trước nhìn quen sóng gió loan loan cũng không chịu được phát ra ư m g âm thanh trong đôi mắt đẹp hơi nước lở lở tăng thêm vũ mị n g ư ơ i đừng cái kia hai tiểu t ử ngốc muốn đi lên loan loan xô đẩy lấy bùi khánh nhưng lúc này lại lộ ra mười phần mềm mại bất lực phản phất làm không lên bất luận cái gì kinh đạo hôm nay trước tha ngươi chúng ta còn nhiều thời gian bùi khánh làm xấu cười một tiếng ngày âm kéo rất dài chọt liền bông lỏng ra trong ngực mềm mại không xương thân thể mềm mại thân hình lớp về phía xa xa trên t ả n cây hôn đàn này loan, loan nhìn xem rời đi bùi khánh thẹn thùng gương mặt đường đỏ hung hang dậm hận hận nói ra cả ngày liền sẽ khi dễ ta m ậ u m ậ u nhanh lên chúng ta lập tức liền muốn đến đỉnh núi cảnh tiên hưng phần nói lôi kéo lý m ậ u lên núi đỉnh đi đến bọn hắn một đường chạy vội rốt cục t r ư ớ c ở màn đêm bông u xuống lúc đã tới mục đích hô mệt chết ta cảnh tiên há mồm thở dốc xuất mồ hôi chán nhìn về phía m ậ u m ậ u nói nói ta đã sớm nói qua cho ngươi người hiền tự có thiên tướng chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì lão đại ngươi không phải nói chúng ta là tiện mệnh một đầu sao mẫu mẫu nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi khu k u cảnh tiên lung túng ho khan hai câu nói ra t A vừa rồi chỉ lão là à làm lên lương lử. l Mậu Mậu giật mình. cái chúng có việc giật hai người ngồi dưới tương tự, ta tuyệt đất, ăn lên lương khô, bổ sung thể không ăn sung gì. khô, Sau đó, bổ đại người mau nhìn nơi đó có hai tấm bia đá mậu mậu đông nhiên chỉ hướng bên trái nơi đó đứng thẳng lấy hai khối cự thạch mỗi một khối đều cao chừng hơn trượng b ề rộng chừng ba mét phía trên khắc l ấ y rất nhiều tối nghĩa khó hiểu văn tự cảnh thiên thuận mậu mậu ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp cái kia hai khối cự thạch bên cạnh tán lạc rất nhiều vỡ vụn nham thạch đi chúng ta đi xem một chút đi cảnh thiên thay thế lôi kéo mậu mậu đi tới cái kia hai tấm bia đá bên cạnh cẩn mặc lít lít Mậu Mậu Mậu Mậu kệ dù sao tấm bia đá này rất cổ quái trước nhớ ký lại nói cảnh tiên sờ lên chóp mũi sau đó cầm bút lên mực đem hai tấm bia đá đều ghi xuống hh lần này lửa lật ra cảnh tiên miết miệng cười một tiếng mang theo thần s ắ c hưng phân tiếp tục lôi kéo mậu mậu hướng phía trước đi đến bọn hắn tiếp tục leo lên sân phong càng lên cao không khí trở nên mỏng manh lên gió lạnh gào thét thổi qua da thịt lạnh đến nói nói mậu mậu rụt rụt đầu thấp giọng nói ra nhiệt độ của nơi này so dưới núi muốn thấp nhiều lắm lao đại chúng ta vẫn là trở về đi ta không ta nhất định phải tìm biện pháp chuộc về cha ta tiệm cầm đồ vĩnh an cảnh thiên kiên quyết nói ra những năm này huynh đệ bọn họ hai người ăn quá nhiều khổ lần này nhất định phải cải biến vận mệnh của mình các ngươi tại sao phải lên núi bỗng nhiên một đạo thanh âm xa lạ từ cảnh thiên hai người phía sau vang lên cảnh tiên quay đầu chỉ gặp một tên thiếu niên áo xanh chậm rãi đi tới cái kia thiếu niên áo xanh dung mạo thanh tú hai con ngươi thâm thúy h u y ể n như tinh thần sáng trói trói mắt nhìn qua vô cùng thần bí nhưng lại cho người ta một cỗ bình dị gần g i cảm giác ngươi là ai cảnh tiên cảnh giác nói đồng thời đem mậu mậu kéo đến phía sau mình ngăn tại phía trước thiếu niên kia cũng không trả lời mà là lẳng lặng nhìn chăm chú lên cảnh tiên thật lâu hắn mới nói ra ngươi gọi cảnh tiên là tiệm cầm đồ vĩnh an tiểu nhị có một viên đại hiệp mộng nhưng là ngươi mơ ước lớn nhất vẫn là chuộc về cha mình tiệm cầm đồ vĩnh an ngươi làm sao ngươi biết cảnh thiên nghe bùi khánh như thế kỹ càng tự thuật trong lòng lập tức trở nên vô cùng khẩn trương liền nói chuyện cũng bắt đầu run run bắt đầu bởi vì ngươi là một cái anh hùng bùi khánh ngữ khí bình tĩnh con mắt lõe ra dị sắc ngươi đã từng anh dũng sự tích sớm đã lưu truyền mấy ngàn năm mặc dù huy hoàng không tại nhưng là nó vẫn như cũ tồn lưu lại bị lịch sử ghi khắc mặc dù cảnh thiên đã không phải là thần giới phi bằng nhưng là bùi khánh ý nguyên vẫn là biểu thị tôn kính trong nguyên tắc mặc kệ là cảnh thiên vẫn là m ậ m ậ đều vì thiên hạ thương sinh dâng ra mình hết thảy đáng giá thế nhân ca tụng cảnh thiên kinh ngạc nhìn bùi khánh không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân đến ngọn nguồn đang nói cái gì nhưng là trong lòng của hắn luôn có một tia không hiểu rung động người là thần tiên cảnh tiên thử hỏi bùi khánh lắc đầu không nói gì yêu quái cảnh tiên vội vã cuốn cổn mà hỏi trong mắt hiện hiện một vòng e ngại không phải bùi khánh vẫn như c ũ lắc đầu gặp đây cảnh tiên yên tâm lại vỗ vỗ b ộ ngực nói vậy là ngươi cái gì kiếm tiên bùi khánh mỉm cười giữa ngón tay hơi khẽ nâng lên một lũ kiếm quang hiện lên kiếm ý lệnh thâu xương lệnh chung quanh hư không đều nổi lên g ọ n sóng cảnh t i ê n con ngươi bỗng nhiên co g i t lại Hán v chương một trăm mười chín cảnh t i ê n đại, đại hiệp mộ bùi khánh thản nhiên nói ta cùng ngươi vốn không quen biết ngươi vừa gặp mặt liền muốn bái ta vi sư ta nguyện vì kiếm tiên đại nhân ra sức châu ngựa cho dù là thịt nát x ư ơ n g tan cũng sẽ không tiếc cảnh tiên thái độ thành khẩn vô cùng trong mắt mang theo khát vọng chờ mong nhìn chằm chằm bùi khánh h á n biết chỉ cần học thành bùi khánh một thành bạn sự hắn đều có thể thỏa mãn mình đại hiệp mộ bùi khánh trầm mặc đường à y nói muốn bái nhập môn hạ của ta ngược lại cũng không phải không được nhưng ta có mấy cái khảo nghiệm cần ngươi đi hoàn thành kiếm tiên sư phụ mời nói núi lao b i ể n lửa muôn lần chết không chối tử cảnh tiên chém đinh chặt sắt nói thay đổi một cách vô c h i vô rắt giới hắn đã đem kiếm tiên đại nhân chuyển hóa làm kiếm tiên sư phụ ta còn không có đáp ứng ngươi ngươi liền gọi sư phụ ta bùi khánh lường cảnh tiên một chút thản nhiên nói ách cảnh tiên gãi đầu một cái c ư ờ i ra n nói ta nhất định sẽ hoàn thành kiếm tiên sư phụ yêu cầu cho nên khẳng định sẽ làm kiếm tiên sư phụ đệ tử ha ha ha kiếm tiên sư phụ ngài có cái gì muốn phân phó cứ việc nói chỉ cần không vi phạm lương tâm ta tuyệt đối nghĩa vô phản cố cảnh thiên vỗ ngực một mặt rõ r à n g mậu mậu thấy thế cũng là vỗ mình bộ ngực biểu thị mình cũng nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu hắn không biết nói chuyện dứt khoát liền vẫn không có mở ra miệng ta chỗ này có ba bộ cơ sở kiếm pháp theo thứ tự là thiên lôi chảm liệt diễm chảm cùng phong chảm ta hiện tại liền dạy các ngươi bảy ngày thời gian nếu như học không được các ngươi liền có thể xuống núi bùi khánh tay phải nâng lên một sợi linh lực hội tụ ngưng kết thành ba bộ đơn sơ kiếm chiêu mô hình lơ lửng tại cảnh thiên cùng mậu mậu trước người ta tạ kiếm tiên sư tra cảnh thiên cùng mậu mậu đều là hón hở ra mặt không kịp chờ đợi học tập kiếm chiêu bùi khánh t h ấ y thế âm thầm nhẹ gật đầu lập tức quay người rời đi nhìn thấy bùi khánh rời đi mậu mậu đồn dập thúc giục nói l ã o đại chúng ta nhanh luyện a Tốt. cảnh tiên h ư n g phần nói sau đó dựa theo kiếm tiên sư phụ chỉ đạo diễn tuyệt lên kiếm c h i ê u đến một nén nhang về sau hai người mẹ ệ sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn lão đại ngươi thật lợi hại đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền nắm giữ thiên lôi c h ạ m quyết h i ế u mậu mậu tán thường nói cảnh tiên đắc ý nhất miệng nói cái này tính là gì nếu như chút bản lãnh này không có làm thế nào lao đại ngươi lão đại Ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu, có thể hay còn có chỗ có nhiều nào không ngươi không hiểu, dạy mậu ộ t chút ta. m mậu g ã i đầu một cái một mặt chờ đợi nói lộ ra chất phác đáng yêu để cho người ta buồn cười yên tâm lão đại sẽ không quên ngươi chờ chúng ta học xong kiếm tiên sư phụ kiếm pháp cùng một chỗ đánh khắp giang hồ vô địch thủ cảnh thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói đến lúc đó đừng nói tiệm cầm đồ v i n h an cái thiên nam nhân bà cũng muốn quỷ xuống đến gọi ta một tiếng đại hiệp mậu mậu nghe thấy cảnh thiên nói lên đường tuyết gặp một mặt khó xử nhỏ g ọ n khuyên nói ra lão đại đường đại tiểu thư người rất tốt chúng ta vẫn là chớ cùng nàng so đo a ừ không đề cập tới cái này mất hứng nữ nhân cảnh thiên v ẫ n hận vô cùng nói nói xong hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thể lực mậu mậu nhìn cảnh thiên một chút sau đó liền hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu kiếm c h i ê u đến ngươi chính là vì cái này hai t i ể u tướng ố c mới ở chỗ này cạn tâm tu luyện loan loan đứng tại bùi khánh bên người nhìn phía dưới hai cái không ngừng tu luyện thân ảnh n h ị n không được nói ra bùi khánh khẽ gật đầu xem như thế đi hắn sở dĩ muốn t h n không được nói ra bùi khánh khẽ gật đầu xem như thế đi hắn sở dĩ muốn thu đồ đệ hay là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới chỉ cần có thể giáo hội một tên đồ đệ liền có thể nhiều một giáp tu vi Phải bị i bùi khánh ôm cảm nhận giới được từ trên người hắn chuyển ra nhiệt lượng lập tức để nàng toàn thân nóng lên vật lộn một phen lại không làm nên chuyện gì bùi khánh khinh bạc sờ lấy nàng tròn mềm gương mặt người ta nói ta tốt nương tự ngươi chừng nào thì mới sẽ nghĩ đến gả cho ta đây lại bị đùa dõn để loan loan gương mặt nóng lên nhịp tim phanh phanh phanh, phanh r a tốc nhảy lên bắt đầu một đôi mắt ngập nước tựa hồ đều muốn c h ả y ra nước tiểu diễn b ớ t đát làm cho lòng người ngứa khó nhịp nàng c ú i đầu k h ẽ cắn môi đỏ ngượng ngập nói ai muốn gả cho người a hai chúng ta bắt tự không có cong lên đâu bùi khánh cười nói ngươi nói như vậy ta có thể đi tìm nữ nhân khác xéo đi ngươi vừa tức ta loan loan căm tức nhìn bùi khánh bùi khánh vội vàng bội tội đưa nàng gấp gấp ôm vào trong ngực cười hì hì nói t u t không đùa ngươi kỷ thật ta chỉ là đơn thuần muốn một phần lo lắng thôi nghe bùi khánh nghiêm túc lại ôn nhu ngôn ngữ nàng nguyên bản tức giận thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại dựa vào trên vai của hắn lẩm bẩm nói bùi khánh ta rất sợ rất sợ mất đi ngươi nghe vậy bùi khánh thân thể r u lên đem đầu của nàng nhấn tại mình đầu vai nói đ ồ ngốc có ta làm bạn tại bên cạnh của ngươi ngươi thì sợ gì ta năm ngươi muốn nói cái gì không có không có gì hai người chăm chú ôm nhau thật lâu chưa từng bông tay bảy ngày sau sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng ấm áp ánh nắng vẩy xuống đại địa xua tan đêm tối tình mình cảnh thiên mở ra hai mắt thật dài phun ra một ngụm trọc khí giang da ra gân cốt cả người nhảy nhót tư ơ bừng mười phần hài lòng hắn nhìn một chút bầu trời chỉ gặp hôm nay thời tiết phá lệ sáng sủa bầu trời xanh thẳm bên trong hiện đầy bạch vân đoá đoá ngẫu nhiên còn thổi qua mấy sợi màu trắng thải h ạ mỹ lệ cực kỳ đột nhiên một loạt tiếng bước chân nơi xa chuyển đến hấp dẫn cảnh thiên chú ý hắn thuận tiếng bước chân nhìn lại chỉ gặp bùi khánh đi hướng hắn cảnh thiên lập tức cười đùa tí từng xe tới rất cung kính làm một đại lễ kiếm tiên sư phụ buổi sáng tốt lành hôm nay ngày thứ bảy ta tới thăm các lập tức ánh mắt tại trên người của hai người dừng lại chốc lát sau đó bắt đầu chỉ điểm bắt đầu thức thứ nhất thiên lôi c h ạ m khó khăn nhất các ngươi liền từ thiên lôi c h ạ m bắt đầu đi t ố t ta tới trước cảnh thiên một mặt kích động nói hắn hít vào một hơi thật sâu tay cầm một cây cành cây khô vung vẩy bắt đầu t h i t r i ể n ra thiên lôi c h ạ m một cỗ lăng liệt hàn mang lấp lóe mà lên trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí tung hoành t á n phá bờ bãi c h ư ơ n một trăm hai mươi khảo hạch cảnh thiên vung vẩy nhánh cây quỹ tích hết sức kỳ lạ giống một đầu như du long vạn mèo lựa mang theo một loại làm cho người sợ hãi lực lượng. Kiếm pháp càng ở sau càng nhưng l ạ i uy lực lại là càng lúc càng cường hãn hao phí tới tận nửa nén hương thời gian mới hoàn thành một lần kiếm pháp diễn luyện bùi khánh nhìn thoáng qua k h ẽ gật đầu nói không sai thiên phú s á t thực tuyệt hảo hắn nhìn một chút mậu mộ mậu nói ngươi đây có năm chắc lĩnh mộ chiêu này kiếm chiêu sao mậu mộ mậu mộ một chương béo bị mặt tròn đỏ bừng lên ấp đ úng đáp nói lao đại thiên phú đã rất cao ta chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể học được vậy liền cho ngươi thêm ba ngày về phần cảnh tiên tiếp tục thứ hai bộ liệt diễm chẳng a bùi khánh thản nhiên nói được cảnh tiên lên tiếng cầm lấy nhanh cây bắt đầu tiếp tục diễn luyện lên liệt diễm c h ả m bộ này liệt diễm c h ả m sử dụng đã dạy chưa thiên lôi c h ạ m thông thuận nhưng là thắng ở uy lực cường hành mỗi một kiếm vùng ra đều có thể bộ phát ra một đạo đ ố t khí thế lửa m á n h liệt nóng bỏng phi phạm trọn vẹn hao tốn một canh giờ cảnh thiên lúc này mới hoàn thành một lần liệt diễm c h ạ m diễn luyện cảnh thiên cười hì hì hỏi kiếm tiên sư phụ ta hoàn thành bùi khánh nhìn cảnh thiên một chút gật đầu nói không sai chỉ là không có bộ thứ nhất kiếm pháp thông thuận xem ra ngươi lơ bộ thứ nhất kiếm pháp cũng không phải liền là cảm thấy thiên lôi trạm thi triển bắt đầu hơi đẹp trai khí cảnh thiên có chút lúng nói kỳ th hắn chủ yếu vẫn là ưa thích thiên lôi c h ạ m bá đạo cùng cưng mánh dù sao đây là hắn tha thiết ước mơ kiếm vật đường cao hơn g qua sớm còn có một bộ cồn g phong c h ạ m bùi khánh nhàn nhạt nói ra bộ kiếm pháp kia mặc dù cũng là cơ sở nhất cấp kiếm p h á p nhưng là cùng thiên lôi c h ạ m có dị khúc đồng công chỉ diệu uy lực có lẽ không có thiên lôi c h ạ m lợi hại thế nhưng là độ khó của nó cũng không so thiên lôi c h ạ m kém có đúng không cảnh thiên hơi kinh ngạc nhìn xem bùi khánh hắn học bắt đầu cũng không có loại cảm giác này thậm chí cảm thấy đến cồn phong trạm so thiên lôi trạm cùng liệt diễm trắm đơn giản nhiều ngươi bắt đầu đi bùi khánh thản nhiên nói ân cảnh tiên hít vào một hơi thật sâu chậm rãi vung vẩy lên trong tay cành cây khô trong chốc lắt từng đạo kiếm khí nổi lên còn c u ố n hắn thật nhanh xoay tròn cuối cùng hóa thành một đoàn hình kiếm gió lốc gào thét lên thổi đến một phía cùng phong quét sạch có cây bay tán loạn từng đoạn c u ầ n phong âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi đỉnh h a i như góc cũng không tệ lắm bùi khánh nhàn nhạt bình luận tạ tạ kiếm tiên sư t r à khích lệ cảnh tiên cười ha ha một tiếng một mặt sán l ạ bộ dáng không thể không nói loại cảm giác này rất thoải mái rất tốt ngươi tính là thông qua ta cửa thứ nhất khảo nghiệm bùi khánh nhàn nhạt nói ra phía dưới tiến hành cửa thứ hai. cái này cửa thứ hai khảo thí mười phần khó khăn ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng mời kiếm tiên sư phụ chỉ rõ cảnh tiên c h ấ p tay cửa thứ hai khảo hạch là công pháp bùi khánh nói xong lấy ra một bản thẻ tre đưa cho cảnh t i ê n nói ra nơi này ghi lại ta sáng tạo ra một bản công pháp cơ bản cho ngươi bảy ngày thời gian ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền coi như nhiều ít như là không thể lĩnh ngộ thì đào thải vâng cảnh tiên tiếp nhận thẻ tre mở ra quan sát chỉ gặp trên thẻ chúc viết thiên cương quyết ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn cứng các h ữ lực bút họa mạnh mẽ phản phất tận chứa một loại nào đó và vị hắn nhắm mắt lại cẩn thận phỏng đoán một lát sau hắn mở to mắt một mặt mở mịt nói cái này thiên cương quyết đến cùng có gì huyền ảo làm sao cảm giác cái này thiên cương quyết tối nghĩa khó hiểu cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi không có học được liền không thể thông qua cửa thứ hai bùi khánh lắc đầu nói ta cho ngươi cơ hội có thể hay không bắt lấy liền nhìn ngộ tính của ngươi như thế nào kiếm tiên sư phụ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi cửa thứ hai yêu cầu cảnh thiên lời thề son sắt bảo đảm nói hắn đôi tại thiên phú của mình vô cùng tin tưởng chỉ cần hắn chịu cố gắng nhất định có thể học được bản này thiên cương quyết ngươi có lòng tin liên tốt bùi khánh nhẹ gật đầu chọc chắp hai tay sau lưng quay người rời đi biến mất tại rừng rậm cuối cùng cảnh thiên đưa mắt nhìn bùi khánh đi xa túi đầu suy tư thiên cương quyết thiên cương quyết cảnh thiên sò lên c ằ m lâm vào trong trầm mặc lão đại người đang suy nghĩ gì mậu mậu chạy chậm tới hỏi không có gì cảnh thiên k h o á t khoác tay thời gian vội vàng trôi qua c h ư ớ c mắt liền đã qua bảy ngày trong lúc này cảnh thiên cùng mậu mậu một mực đợi ở trên núi tu luyện mệt mỏi liền tùy ý tìm dưới một thân cây đi ngủ đói bụng liền đi tìm quả dại ăn khắt liền đi trong sông đánh dụng nước không có chút nào xuống núi ý tứ một ngày này cảnh thiên vẫn còn đang tu luyện thiên cương quyết lúc này hắn đã đem thiên cương quyết luyện tập thuộc đầu vận chuyển lên đến cũng biến thành xe nhẹ đường quen không còn lạnh nhạt với lại tốc độ cũng nhanh lên không thiếu Ngoi anh. đột nhiên cảnh thiên trong cơ thể chuyển đến một trận tiếng oanh minh hắn cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào bắt đầu cả người tràn đầy lực lượng theo s á t lấy trong đầu của hắn lóe lên một vài bức hình tượng một cỗ thần bí mà lại mênh mông lực lượng ở trong thân thể hắn phun trào bắt đầu giống đông nhiên cảnh thiên n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng quần áo trên người từng áo k h ú cảnh nổ tung, lộ ra cái kia cường tráng răn làn da mặt ngoài thịt, mặt t càng lộ là ra kia ra da cái chắc da kim loại Cái sáng bóng. này. n c ả thiên bị mình bây giờ tình huống giật nảy mình hắn vội vàng thu l i ê m chân nguyên lập tức nguyên bản b á n h trướng thân thể rụt trở về trở về hình dáng ban đầu lão đại ngươi thế nào mậu mậu bị một màn này giật nảy mình tranh thủ thời gian xích lại gần cảnh thiên bên người do hỏi ta không sao a cảnh thiên nghi ngờ nói đây không phải thật tốt sao cảnh thiên nhìn xem mậu mậu đẫu nhiên nghĩ đến một sự kiện liền vội vàng hỏi kiếm pháp của ngươi học tập thế nào còn không có học được mậu mậu lúng túng gãi đầu một cái ngươi tiếp tục như vậy làm thế nào sư đệ ta a cảnh thiên một mặt chỉ tiếp rèn s á t không t h à n h thép m a nói g n đ ầ n chết ngươi được ta không cần lão đại sư đệ a một mực làm lão đại tiểu đệ không phải thật tốt sao mậu mậu ủy quất nói lão đại chúng ta xuống n ú i thôi cái này địa phương cút chim cũng không có ta ngốc dính nhau ngươi biết cái gì cảnh thiên t r ư n g mậu mậu một chút nói chúng ta đã muốn bái kiếm tiên sư phụ vi sư liền phải nghe hắn ăn bài nơi này không có cái khác người sống cái dậy thích hợp tu luyện ngươi trước kia không phải một mực lá hét muốn cùng ta cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa sao tốt ta mậu, mậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng xem ra ngươi tu luyện rất không tệ đúng lúc này bùi khánh bông nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người hắn quét mắt một chút k h ẽ gật đầu tán thường nói thiên cương quyết là một môn cực kỳ thích hợp ngươi công pháp ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ nói rõ ngươi quả thật có thể làm đệ tử ta cảnh tiên nghe vậy lập tức mừng rỡ và phần lập tức q u g d ả m xuống đất cung kính hô to đồ nhi bãi kiến sư phụ Trước thủ tịch cao mịch. Đừng nóng nội. nói cửa thứ ba là cái gì cửa thứ ba chính là khảo nghiệm thiên tư của ngươi bùi khánh nhìn về phía trước một viên c ự thạch nói ra từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày đều tại cái này khối trên tảng đá luyện võ thẳng đến ngươi thành công phá cảnh phá cảnh cảnh tiên kinh ngạc nói như thế nào mới có thể phá cảnh chính ngươi lĩnh mộ bùi khánh đạm mặt nói coi ngươi phá cảnh về sau ta liền chính t h ứ c thu ngươi làm đồ đồng thời truyền thụ cho ngươi chân chính công pháp và kiếm thuật đa tạ kiếm tiên sư phụ cảnh tiên kích động nói ta nhất định không cô phụ sư phụ hy vọng bùi khánh thấy thế phất phất tay ra hiệu chính hắn đi một bên luyện tập đi sau đó quay đầu nhìn về phía mậu mậu ngự khí bình tĩnh nói ra kiếm pháp luyện tập thế nào ngạch ta vẫn là không có học được mậu mậu khổ bức nói tiền bối ta thật không am hiểu kiếm thuật ta cái kia ta dạy cho ngươi một cái đơn giản một điểm đồ vật liền nhìn ngươi có thể hay không học xong bùi khánh trầm mặc một phen c h ầ m rãi mở miệng đơn giản một điểm mậu mậu s ư n g sỏ hắn không hiểu rõ lắm ngoại trừ kiếm thuật bùi khánh còn có thể có cái ý dạy mình ta chỗ này có ba mươi sáu đường quyền thuật dạy cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không học tập bùi khánh hỏi quyền thuật mậu mậu lệch ra cái đầu không quá lý giải nhưng vẫn là gật đầu nói nguyện ý ân bùi khánh gật gật đầu nói ra ta trước biểu thị một lần hy vọng ngươi có thể học được tiếng nói vừa ra bùi khánh toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí thế cường hãn hô một giây sau bùi khánh bước chân đột nhiên đất đất cả người giống như một chi như mũi tên rời cùng nổ bắn ra mà ra trong một chớp mắt liền xuất hiện ở mậu mậu trước mặt năm ngón tay x u ở i ra hướng phía mậu mậu lồng ngực bắt tới Phang. bùi khánh móng nuốt hung hăng đánh vào mậu mậu ngực kinh khủng lực đạo xuyên thấu qua quần áo chuyển vào mậu mậu trong cơ thể chấn động hắn t ạ n g phủ nhưng là lực lượng như vậy cũng không có thương tổn đến mậu mậu thậm chí để hắn cảm giác được dễ chịu giống như có đồ vật gì tại hắn toàn thân cao thấp chảy xôi u ầm ầm bùi khánh công kích lần nữa triển khai một chiêu tiếp một chiêu nhanh chóng ăn khớp còn như mưa to gió lớn đánh út về phía mậu mậu phanh, phanh phanh dây đặc tiếng vang không ngừng chuyển đến mậu mậu cũng đi theo bùi khánh bước chân di động bắt đầu khi thì tránh né khi thì ngăn cản khi thì phản kích mặc dù hắn không hiểu được bất kỳ công phu, nhưng là giờ giống như có đồ vật gì tại trong đầu hắn từng chiêu hiện hiện phản phất là bẩm sinh hắn căn bản không cần suy tư liền biết nên làm như thế nào loại cảm giác này mười phần kỳ diệu để hắn đối với bùi khánh thực hiện trên người mình quyền thuật lại càng dễ nắm giữ trong bất chi bất giác đã hai nén nhang thời gian trôi qua bùi khánh đình chỉ công kích vẻ mặt tươi cười nhìn xem mậu mậu nói ra mậu mậu thế nào học xong sao ta giống như quên lại không có quên mậu mậu trầm tư suy nghĩ không cách nào biểu đạt ra ý nghĩ của mình gãi gãi đầu n ố c cười a a nói sư phụ kỳ thật ta nhớ được không rõ ràng lắm ngươi lại đánh mấy lần a n ố c hàng mình luyện từ từ tập a bùi khánh nghe vậy cười cười k h o á t tay h áo quay người rời đi lưu cho mậu mậu một cái cao lớn vĩ nạn bóng lưng ngươi muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ vì cái gì không trực tiếp làm đâu loan loan gặp bùi khánh trở về có chút h ề vải tựa ở trên cành cây ánh mắt đạo qua bùi khánh đ á y mắt chỗ sâu lướt qua một kia vũ mị nói ngươi không có cái gì đặc thù đ a m mê à. đúng vậy à, ta đ a m mê ngươi không phải một mực biết không bùi khánh nghe vậy khoe miệng m ỉ m cười xích lại gần mấy phần nhìn chằm chằm nặng cái kia trắng nốn như ngọc gương m ặ xinh đẹp nói ra người đoán ta thích nhất chỗ kia là... lúc đầu hắn coi là loan loan lần này sẽ đỏ mặt chạy đi không nghĩ tới loan loan lại thái độ khắc thưởng chủ động kéo đi lên tiến đến hắn bên hai thổ khí như lan nói khanh khách ta đoán là cái mông người ưa thích sờ sao bùi khánh chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền khắp toàn thân cả người đều kém chút ngã xuống đất nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khắt chế xung động trong lòng cắn răng nói ngươi muốn làm gì bình thường ngươi không phải rất ưa thích khi dễ ta sao loan loan gặp hắn bộ này kinh ngạc bộ dáng che miệng cười duyên một tiếng nói ra ta hiện tại cũng muốn khi dễ khi dễ ngươi nha xem ra ngươi là muốn cùng ta thành thân bùi khánh thấy thế một thanh ôm trầm nàng tinh tế v ò n g e o làm xấu cười nói đã ngươi muốn cùng ta thành thân ta liền đáp ứng ngươi nghe thấy bùi khánh muốn cùng nàng thành thân dù là tính tỉnh cực độ xinh đẹp nàng lúc này đều lộ ra ngượng ngùng thân sắc dẫn trách bản cô nương còn không có đáp ứng chuyện này ngươi cũng chớ làm loạn bây giờ không phải là ngươi muốn làm loạn sao bùi khánh cười h í p mắt nói ra thả ta ra ta phải đi nhìn thấy bùi khánh thế mà không bông tay cái này khiến nàng có chút hoảng hồn dù sao ra hỏa này tay cầm rất nóng ấm áp k h o n hậu muốn đi không có cửa đâu bùi khánh ôm chặt nàng yếu đối không xương bờ e o thon nói ngươi không đáp ứng nữa gà cho ta ta cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung n g ư ơ i muốn c h ế t ta loan loan nghe thấy bá vương ngạnh thượng cung sắc mặt trong nháy mắt biến đến đ ỏ bừng hai chân l i ề u mạng dãy r u ộ n bắt đầu muốn từ trong ngực hắn đào thoát nhưng là vô luận nàng làm sao dãy r u ộ n cũng không cách nào tránh thoát ra ngoài bùi khánh cúi đầu nhìn xuống nàng v ờ môi khẽ mở nói ngoan kêu một tiếng tướng công ta lập tức vương tha ngươi n g ta mới sẽ không gọi tướng công của ngươi loan loan đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm nói ha ha bùi khánh chọn ngựa đầu cười một tiếng trận mánh liệt mà đưa nàng ô n lấy hướng phía nơi xa đỉnh núi bay đi ai n Bùi k h á người h n một t nhìn đẹp đẽ địa phương. bao nhiêu Ngươi, nhìn xem chung quanh cảnh tượng loan loan dọa đến nhánh hoa run r u dày gấp vội và nói n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì bá vương ngạnh thượng cung bùi khánh cười hắc hắc một mặt dâm tặc bộ dáng ngay tại loan loan vô cùng khẩn trương nhắm chặt hai mắt thời điểm lại phát hiện bùi khánh chậm chạp không có động tác kế tiếp nàng nghi ngờ mở to mắt phát hiện bùi khánh ánh mắt chính nhìn xem phương xa mặt trời lặn lại là một ngày đi qua bùi khánh nhìn trước mắt vô cùng mỹ hảo trời chiều thở dài một cái ánh chiều ta chiếu dọi trên đỉnh núi tung xuống vạn trượng kim mang nổi bật hắn tuấn lãng gương mặt cơ ư nghị n g loan loan nhìn lấy người nam nhân trước mắt này trên mặt lại là đỏ lên vỗ một cái bờ vai của hắn ngự khí nũng nịu nói ra ngươi thật là xấu lại khi dễ ta ta nhưng không có khi dễ ngươi chờ ngày nào ta không chờ được nữa ta liền thật đem ngươi cho n ạ n h t h ư ợ cung bùi khánh nhìn xem chủ động rúc vào trong ngực nữ nhân cười tủm tìm nói ra chán g h é t rồi nhìn xem bùi khánh đột nhiên hắn hai đầu lông m ạ y nhiều một vòng mọi mệt không để cho nàng cấm đau lòng r ồ i tay vuốt ve lấy gương mặt của hắn ôn nu nói mệt thì nghỉ ngơi một cái đi bùi khánh lắc đầu cười nói không cần điểm ấy mệt nhọc với ta mà nói không tính là gì ta chỉ là bỗng nhiên đã mất đi phương hướng phương hướng nào loạn l o a n hỏi bùi khánh trầm mặc một lát sau trầm dai nói ra lúc đến phương hướng cái gì loan loan khe giật mình kinh ngạc nhìn qua hắn lúc đến đường là có ý gì người muốn về k i u châu b、so、ân chương á h vậy một trăm hai mươi hai thu đồ đệ nhiệm vụ mở ra ngày thứ hai bùi khánh bọn hắn chỗ sơn phóng tới một cái khách không n mời mà đến một vị mặc áo bào đen đầu đội sắc quan thanh niên nam tử lại tới đây hắn sát mặt tâm lãnh toàn thân tản mát ra băng lanh khí tước làm cho người không rét mà run bùi khánh nhìn trước mắt khê phong cười ha hả hỏi người đến đều là khách không bằng tới uống ngụm trà nóng khê phong nghe vậy trầm mặt một lát lập tức nhấc chân bước vào trong phòng trong phòng bùi khánh ngồi tại bàn trước pha một ly trà đưa tới khê phong trước mặt mời khê phong tiếp nhận nước trà cũng không uống chỉ là nhìn xem bùi khánh nói ra không nghĩ tới nhân g i a n ngoại trừ thục sơn cùng tiên hà phái những này danh môn đại phái còn có các hạ lợi hại như vậy phạm nhân theo ta được biết nhân dân lợi hại thì tôi đi cũng không chỉ, chỉ có thục sơn những môn phái kia những động tiên phúc địa đó lợi hại cũng không phải số ít bùi khánh khép cười một tiếng bưng lên chén trà của mình n h ấ p một miếng nói ngươi là tìm đến cảnh t i ê n a hoặc là nói ngươi là đến giúp người đánh một cái trước trận ngươi thật giống như biết thứ gì khê phong con mắt hư híp híp n g ư ơ i gọi khê phong vốn là một p h à m nhân nhưng lại cùng tiên nữ trên trời yêu nhau về sau bởi vì một ít nguyên nhân cùng ma tôn trọng lâu là một bút giao dịch bùi khánh thả tại chén trà trong tay ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chắm khê phong tiếp tục nói ra chớ khẩn trương ta có thể nhớ lên cũng chỉ có thế ngươi đến cùng là ai khê phong v ẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bùi khánh có thể biết chuyện này nội tình người không có mấy cái ngoại trừ ma tôn cùng thiên đế hẳn là cũng chỉ có mấy người bọn hắn người trong cuộc ta gọi bùi khánh là một cái kiếm tiên bùi khánh khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười khó hiểu thản nhiên nói về p h ầ n vật gì đó khác ta mặc dù biết được nhưng là cũng không muốn đề cập à đúng ngươi nói cho trọng lâu cảnh thiên hiện tại là đệ tử của ta nếu như muốn cùng hắn tiếp tục đọ s ư ớ c có thể đợi ta giáo hội hắn kiếm thuật về sau lại đến so đối với ma tôn trọng lâu nhân vật này bùi khánh vẫn cảm thấy hắn rất khổ nguyên tắc bên trong mạnh như vậy một cái ma tôn lại bị một nữ nhân luồng n h ị c h xoay quanh đơn giản liền làm ấ t hết ma giới đệ nhất cao thủ mặt m ũ i không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này cũng biết khê phong kinh ngạc nhìn bùi khánh hắn không nghĩ tới ngay cả hắn cùng ma tôn trọng lâu sự tình bùi khánh đều rõ ràng bùi khánh cười cười nói ra ta còn biết ngươi không biết ngươi có thể giúp ta khê phong bỗng nhiên mở miệng hỏi thần s á c hắn ở giữa có chút kích động hiển nhiên là bức thiết muốn biết liên quan tới nước bích sự t ì n h ta không giúp được ngươi bất quá có thể giúp ngươi người cũng tại trên ngọn núi này bùi khánh đứng người lên đi đến bên cửa sổ ánh mắt nhìn về phía cảnh thiên cùng mẫu mẫu vị trí ý tứ rất rõ ràng có thể giúp ngươi người liền là bọn hắn cảnh thiên có thể giúp ta khê phong hơi kinh ngạc hắn hiện tại có thể đã không phải là trước kia cảnh thiên bùi khánh đưa lưng về phía khê phong chậm dãi nói ra ngươi nên rời đi khê phong trầm ngâm một lát chắp tay nói đà tạ chỉ điểm hắn hít sâu một hơi quay người đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp rời đi bùi khánh nơi ở các loại khê phong sau khi đi loan loan đi đến nhìn xem bùi khánh nói ra ngươi đây là muốn làm cái gì bùi khánh nghe vậy nhặt cười một tiếng thu thập xong hành lý đi chúng ta nên r ờ i đi đi chỗ nào loan loan có chút nghi ngờ hỏi ngươi không phải muốn thu đồ sao không sai hiện tại ta liền đi thu đồ đệ bùi khánh nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ lão đại ngươi vừa mới một chiêu kia thật là lợi hại a mậu mậu một mặt hưng phấn chạy đến cảnh thiên trước mặt mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem cảnh thiên nói ra ngươi là làm sao học được cảnh thiên thuận miệng nói bậy nói ta thế nhưng là l ã o đại ngươi đương nhiên so ngươi lợi hại mậu mậu một bộ kính để biểu lộ nói ra l ã o đại liền là lao đại vĩnh viên đều lợi hại hơn ta đúng lúc này bùi khánh từng bước một từ không trung d ậ m chân đi xuống nhìn lấy hai người bọn họ mỉm cười nói xem ra các ngươi đều học xong ta giáo cho đồ đạc của các ngươi kiếm tiên sư phụ chúng ta bây giờ có phải hay không liền có thể chính thức bái sư cảnh tiên trông thấy bùi khánh lập tức vui vẻ ra mặt hấp tấp bu lại quỳ x u ố n g a bùi khánh phất phất tay cảnh tiên lập tức nhu thuận quỳ dạp xuống đất cung k í n h dật đầu hô to sư phó ở trên xin nhận tiểu nhân cúi đầu bùi khánh nhẹ gật đầu đối với cảnh tiên thái độ vừa lòng phi thường dù sao hắn đợi này thu người đệ tử thứ nhất liền là cảnh tiên bùi khánh nhìn xem cảnh tiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. hy vọng ngươi chớ cô phụ vi sư tên tuổi sư phụ tên tuổi là cái gì cảnh tiên một mặt kinh ngạc hỏi đã lâu như vậy ta còn không biết sư phụ ngươi tên là gì cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết bùi khánh không có nói thẳng tên của mình quay đầu đối mậu mậu nói ra làm sao ngươi không nguyện ý bái ta vi sư sao ta cũng có thể sao mậu mậu nghe vậy có chút mờ mịt mình rõ ràng ba đạo khảo hạch đều không có thông qua vì cái gì bùi khánh còn muốn thu mình làm đồ đệ mậu ngươi đồ đần còn không quỳ xuống đến bái sư cảnh tiên trông thấy một màn này vội vàng đem mậu kéo xuống mậu mậu do dự một chút cuối cùng vẫn quỳ xuống nghiêm túc dập đầu ba cái hô to đồ nhi hứa mậu n ố i b ạ i kiến s ư phó bùi khánh cười ha ha một tiếng đưa tay đỡ dậy mậu mậu vô vô bờ vai của hắn nói ra h ả o hai tử về sau ngươi liền đi theo sư huynh của ngươi bên người học tập cho giỏi a sư phụ ngươi câu nói này là có ý gì ngươi muốn đi rồi sao cảnh tiên không đốc lập tức liền nghe ra bùi khánh trong lời nói ý tứ trong lòng nhất thời liền hoàng lên tranh thủ thời gian nói ra không được ca sư phụ ngươi có thể ngàn vạn không thể đi a ngươi không lưu lại đến dậy bảo, bảo ta ta sợ ta học nghệ không tính a đừng nóng nổi nơi này có ba quyển công pháp đều là có nguyên bộ kiếm thuật bùi khánh từ trong ngực xuất ra ba bản bí tịch đưa cho cảnh thiên nói ra ngươi có thể tuyển một bản lấy thiên phú của ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ cảnh thiên c h ầ m c h ầ m trong tay ba bản bí tịch trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu có chút ngượng ngùng hỏi ta có thể hay không đ ề u tuyển có thể bùi khánh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc bất quá vẫn là cười đáp ứng xuống hắn lại lấy ra hai tấm lệnh bài ném cho mậu mậu nói ra cái này hai tấm lệnh bài bên trong có ba mươi sáu đường quyển thuật phía sau thăng hoa công pháp chính ngươi cực kỳ lĩnh hội công pháp đại thành về sau tối thiểu cũng có thể tính là nhân gian nhị lưu cao thủ nhị lưu cao thủ cảnh thiên nhìn xem mậu mậu trong tay hai tấm lệnh bài cũng là s ư ơ n g s ò sau đó đối bùi khánh cười hỏi sư phụ kia làm ấy lưu cao thủ a bùi khánh không nói gì chỉ hơi hơi cười nhẹ một tiếng sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cảnh thiên cùng mậu mậu trước người chỉ để lại một câu phiêu miếu lời nói chuyển vào bọn hắn trong thai hào hào tu luyện hữu duyên gặp lại len k e n chúc mừng ký chủ thu đồ đệ cảnh thiên nhiệm vụ hoàn thành len k e n ký chủ thu hoạch được thu đồ đệ ban thường một giáp công lực len k e n mới thu đồ đệ nhiệm vụ đã mở ra nhiệm vụ kỹ cảng thu đồ đệ vũ văn thác nhiệm vụ ban thưởng một giáp công lực có tiếp nhận hay không dẹp no vâng bùi khánh nghe bên thai đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm trên mặt hiện ra một vòng tiêu d u n g thì thào nói ra cuối cùng là hoàn thành lần này thu đồ đệ xem như kết thúc mỹ mãn c h ư ơ n một trăm hai mươi ba chấp ngươi một tay tới đi tùy nước đỉnh cao nhất vẫn là một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ loan loan nằm nghiêng tại trên ghế trúc có chút hệ vải nói ra thật không hiểu rõ ngươi ta còn tưởng rằng không cần ở, ở trên núi ngươi lại rời một chỗ bùi khánh ngồi tại mặt khác trên một cái ghế uống ngụm nước trà nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đưa cho ngươi cái kia bộ công pháp chính là muốn hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa ở tại cao nhất phòng trên đỉnh hiệu quả mới là tốt nhất chính ngươi đâu l o a n l o a n có chút tò mò hỏi ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì a bùi khánh lắc đầu nói ra cái này ngươi không cần biết l o a n l o a n n h ế n g miệng có chút thú ván mắt nhìn bùi khánh nói ra cắt không nói thì không nói bạn cô nương còn không muốn nghe ta đi ra ngoài một chuyến ngươi đừng có chạy lung tung bùi khánh bỗng nhiên cảm ứng được cái gì tóc mày dặn do một tiếng liền trong nháy mắt biến mất tại bên trong nhà gỗ nhỏ ấy người này nhìn xem đột nhiên biến mất ở trước mắt bùi khánh để loan loan một trận p h i ề n m u ộ n thầm nói không nói cho thực lực của ta còn chưa tính còn không rên một tiếng liền đi ra ngoài cũng không nói cho ta đi nơi nào Giết. giác hướng cùng Ngọc Ngọc nhưng nàng nhưng、Thủy、Trung định, cầm trong tay đao cùng binh sĩ chiến đấu, không binh Nhi tới. Nhi lui, kiên binh chiến lại Một bên khác Trần Tĩnh Thác Bạt Thác Bạt mắt Thủy tay chút thua một Trần Tĩnh chút chật Y5. đám mặc cầm Mà định, đao đấu, ánh khác hắc phía chỉ Cựu bước của có Cựu có có bị bảo bị bên nào sĩ sĩ dù vào vẻ v là ý. trần t ĩ n h c ử u hai mắt xích hồng gầm t h é t một tiếng hùng hậu chân nguyên phun ra ngoài một c ư ớ c đá bay một tên binh lính Giết! giáp cũng công không trần cửu gầm thét một tiếng, trường kiếm trong cuồng vung muốn muốn giết những giáp nhưng những pháng giết không chết giống như một lớp đã săn bằng, Cái binh đi kiếm điên binh binh lại khởi.、Đủ、rồi, chết Trần Tĩnh bắt Ta Trần Tĩnh thét một tay phất một một một khác hắc Cửu Cửu chém hắc căn khác khỏa nhao nhao quanh phụ. lính như lớp lớp bao bao bản lên, muốn muốn này này săn sĩ sĩ, vây lậy, đem đầu. đã Đủ mà trông thấy một màn này trong mắt l ó e ra hàng quang t r ợ t d ậ m chân cường hành khí tức quét sạch toàn bộ chiến trường ầm ầm những binh lính kia liền như là diều đứt dây bị đẩy lùi ngã ầm ầm trên mặt đất miệng phun mau tươi triệt để hôn mê đi vũ văn thác trần tĩnh c ử u thấy rõ ràng thanh niên bộ dáng trong mắt bắn ra ngập trời hận ý nghiêm nghị nói ra ngươi khinh người quá đáng ha ha vũ văn thác khỏe miệng dương lên khinh miệt tiêu dung nói ra khi dễ ngươi lại như thế nào đi mau chúng ta không phải đối thủ của hắn thác bạt ngọc nhi sắc mặt khó coi đầy trần tĩnh cựu một thanh lôi kéo hắn liền hướng nơi xa chạy trốn nhưng là tốc độ của nàng chỗ nào có thể so ra mà vượt vũ văn thác nháy mắt vũ văn thác liền đuổi theo ngay cả dũng khí phản kháng đều không có sao người còn nói gì phục quốc vũ văn thác lạnh băng băng nói tay phải của hắn nâng lên ngưng tụ bàng bạc chân nguyên một trưởng bổ về phía trần tĩnh c ử u lực lượng kinh khủng khiến cho không khí đều bạo liệt bắt đầu thác b ạ t ngọc nhi cùng trần tĩnh c ử u trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc đây chính là c h lệch hai người bọn họ căn bản cũng không phải là có thể cùng vũ văn thác so sánh với frank đột nhiên một người thắng ngăn tại thác bạc ngọc nhi cùng trần tĩnh cự đại đ ị a hoàng người uy phong thật to a bùi khánh một tay đón đỡ vũ văn thác công kích t h ầ n s ắ c lạnh nhạt vô cùng ngữ khí càng giống là nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói ngươi là ai vũ văn thác là người c h ợ m mặc vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng nói ra ngươi là muốn nhúng tay việc này cho ngươi một cái cơ hội để ngươi n ổ hiên viên kiếm bùi khánh không có trả lời vũ văn thác nhưng là ý tứ của những lời này rất rõ ràng chính là muốn để vũ văn thác dùng ra hiên viên kiếm ngươi rất tự tin vũ văn thác ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh trong mắt cũng lưu chuyển lên lành sắc ý lạnh lùng nhìn chăm chú lên bùi khánh bùi khánh vẫn không có trả lời vũ văn thác chỉ là quay đầu đối trần tĩnh c ử u cùng thác bạn ngọc nhi nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi đi trước đa t ạ đại hiệp thác bạn ngọc nhi ngay vậy lập tức lôi kéo trần tĩnh c ử u liền muốn rời khỏi thế nhưng là trần tĩnh c ử u lại chết cũng không nguyện ý rời đi miệng bên trong còn kêu gào lấy muốn cùng bùi khánh cùng một chỗ lưu lại đối phó vũ văn thác ngươi có phải hay không ngắc ca lưu lại liền chỉ có một con đường chết thác bạn ngọc nhi đối trần tĩnh c ử u chết đầu góc thực sự có chút không thể làm gì hung hăng chừng trần tĩnh cựu một chút lôi kéo hắn liền tranh thủ thời gian chạy nhìn xem thác bạn ngọc nhi, hai người bóng lưng rời đi. vũ văn thác hai con mắt hiếp lại đối bùi khánh hử lạnh một tiếng nói ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào tiếng nói vừa ra thân hình hắn hóa thành tàn ảnh một quyền đánh, đánh ra c u ầ n c u ộ n kính phong quét sạch ra hướng phía bùi khánh bao phủ quá khứ một chiêu này uy lực cực mạnh nhưng là bùi khánh trên mặt lại là lộ ra lạnh nhạt biểu lộ lập tức cũng là vung đánh một quyền nên đón tiếp lấy hai cỗ khổng lồ chân nguyên va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc và n h phúc một mảng lớn lá cây từ không trung tung bay rơi xuống lập tức một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài nệ lật ra mấy cái c â k u k u vũ văn thác chật vật bỏ lên lau rơi khỏe miệng tràn ra máu tươi nhìn chằm chằm bùi khánh trong mắt tràn đầy âm trầm quan mang trầm thấp nói ra ngươi đến cùng là ai làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng bùi khánh không để ý đến vũ văn thác chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi không cần hiên viên kiếm hoàn toàn không phải là đối thủ của ta không cần c h u i kiếm này ta làm theo có thể thắng ngươi vũ văn thác g i ậ n quát một tiếng hắn làm lâu như vậy cho săn vốn cho rằng thực lực đã đủ mạnh thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân dễ như chở bàn tay liền đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được có đ ú n g không?、Ta、chấp n g Ta ư ơ i một tay, tới đi. Bùi khánh một tay nắm tay, một bộ hứng hở tư thái, tựa hồi hoàn toàn đi. Bùi hồi bộ Khánh không hứng hở hoàn nắm chết đem Vũ Văn t á c c để vào mắt. Ngươi muốn Ngươi h vũ văn t h á c hét lớn một tiếng thân hình hóa thành t i ề m điện trong nháy mắt xuất hiện tại bùi khánh trước mặt sau đó đột nhiên một cái trọng quyền đập vào bùi khánh trên lồng ngực một quyền này còn có chút ý tứ bùi khánh khỏe miệng mang theo ngoạn vị tiểu dung không nhúc ních đứng tại chỗ mặc cho bằng vũ văn thắc một quyền nện ở trên ngực của mình không có nửa phần tổn hại ngược lại còn khen hít bắt đầu ngươi, vũ văn thắc con ngươi đột nhiên co lại kinh hãi nhìn xem bùi khánh ra hỏa này nhục thân làm sao khủng bố như vậy mình một quyền thế mà ngay cả da của hắn đều không phá hư được bùi khánh nhàn nhạt nói ra ngươi cũng chỉ có dạng này đáng chết vũ văn thắc cắn răng hắn biết hôm nay gặp được cao thủ với lại thực lực rất mạnh loại kia nhất định phải xuất ra thực lực chân chính lập tức thân thể của hắn tách ra t r ư ớ n g mắt trói mắt bạch quang một cố lăng liệt chân nguyên tại thể nội vận hành bàn tay hắn bên trên h cơ bắc tăng gọt vải tớp sau đó hung hăng chụp về phía bùi khánh lồng ngực phanh bùi khánh tay phải cũng g ơ lên bắt đầu năm ngón tay vốn lượn thành trào b lập tức vũ văn thác cảm giác được một cỗ cự lực chuyển đến cánh tay xương c ố t phát ra tiếng tạch tạch vang đau đớn khó nhịn hắn r ê n khẽ một tiếng trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa tức giận đùi phải nâng lên một cái đá ngang quất hướng bùi khánh bùi khánh bông u ra tay phải chặn lại vũ văn thác cái này một chân sau đó thuận thế đá vào hắn phần bụng đem vũ văn thác trực tiếp đ á y bay hoàn vũ văn thác lùi lại mấy bước phun ra một n g ụ m lớn máu tươi sắc mặt của hắn trở nên thảm bạch khởi đến nhìn xem bùi khánh thần sắc tràn ngập kiếm kỵ hắn biết mình không cần hiên viên kiếm căn bản không phải đối thủ của đối phương bùi khánh h ừ vũ văn t h á c trùng điệp h ừ một tiếng hắn mặc dù rất không cam tâm nhưng cũng biết mình thực lực không đủ để đối phó bùi khánh cho nên trực tiếp tế ra hiên viên kiếm khí tức trong nháy mắt nhảy lên tói cực hạn tay hắn cầm hiên viên kiếm cả người giống như là đ ổ i thành một người khác tản ra kiếm khí bén nhọn làm cho người e ngại hiên viên kiếm rốt cục ra khỏi vỏ chúng ta chờ đợi thật lâu một trận chiến cuối cùng là muốn bắt đầu bùi khánh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn huyết dịch cả người sôi t r à o đây chính là thần kiếm hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hiên viên kiếm rốt cục mạnh cỡ nào chém ngươi vũ văn thắc gầm thét một tiếng hai tay hắn toàn thân chân nguyên hội tụ tại trường kiếm bên trong khiến cho h i ê n viên kiếm càng thêm sắc bén chân hắn đạp hư không hướng phía bùi khánh phong đi ầm ầm trường kiếm chém vào cồn phong gào thét một cỗ kiếm khí bén nhọn quét sạch mà ra cái này cỗ kiếm khí cùng bùi khánh đã từng thấy qua tất cả kiếm khí cũng không giống nhau phản phất có loại đặc biệt vận luật ở trong đó uy lực viễn siêu bình thường kiếm khí đối mặt khủng bố như thế một kích bùi khánh lại bình tĩnh như trước chỉ hơi hơi nâng lên tay phải của mình một chỉ điểm ra đồng dạng là một đạo kiếm khí bắn ra cùng vũ văn thác thi triển ra kiếm khí đụng vào nhau và ảnh bạo phát ra một đoàn hào quang tròi sáng bùi khánh một chiêu bức lùi vũ văn thác ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói còn chưa đủ lại đến vừa dứt lời hắn đã vọt tới vũ văn thác trước người lại là đơn giản một chỉ điểm ra vũ văn thác bị đánh bay bất quá cũng không có t h ụ thường có h i ê n viên kiếm nơi tay trên người hắn cương khí hộ thân rất khó bị phá trừ bách xuyên hợp dòng hắn lại là một kiếm chém ra lần này hội tụ nước tượng chỉ thủy hóa thành dòng lũ rúng động chung chung điệp điệp hướng phía bùi khánh phong đi những nơi đi qua cây cối phá hủy núi đá vỡ nát ha, ha công tích như vậy mới giống điểm bộ giàn mà bùi khánh hời hợn cười cười t hiện tay vung lên lập tức một đạo kiếm khí gào thét mà ra đạo kiếm khí này so lúc trước đạo kiếm khí kia càng bá đạo hơn kiếm khí xe rách hư không chạm phá cầu vồng cùng vũ văn thác bách xuyên hợp dòng đan vào một chỗ ẩm ẩm trời đất quay cuồng kiếm khí t a t tác dòng lũ lao nhanh thực lực thật đáng sợ vũ văn thác tâm thần câu chiến thực lực như vậy đã vượt quá hắn nhiều lắm căn bản không phải hắn có thể chống lại liền ngay cả cựu nhân của hắn dương tố đều có thể không phải trước mắt người này đối thủ chiêu số nhìn như tàn nhẫn đến cực điểm lại khắp nơi có lưu dư lực ngư dạng này làm sao báo cựu đâu bùi khánh nhìn ra vũ văn thác trong lòng đã bất lực lại ra tay thế là bắt đầu chính thức lắc lư bắt đầu hắn ngay từ đầu liền biết nếu như không thể đánh phục vũ văn thác đối phương là không thể nào b á i mình vì sư ngươi có ý tứ gì vũ văn thác nghe thấy câu nói này toàn thân nhịn không được run lên hắn tử bùi khánh trong lời nói mơ hồ phát giác được thứ gì bùi khánh cười h í p mắt hỏi ngươi không muốn cứu mẫu thân ngươi sao làm sao ngươi biết vũ văn thác đôi mắt t r ừ n g lớn chuyện này hắn nén ở trong lòng rất lâu thậm chí ngay cả mẫu thân mình đều không có nói cho không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà biết bởi vì ta có thể giút người a Bùi khánh cười hiếp miệng nói ra, chỉ cần ngươi Khánh chỉ đáp cần ứng đoan ngươi của cam cứu mắt mở làm ta, ta cam đoan để ngươi cứu trở đệ ra, đồ để vũ ề mẫu thân thường. Thật. khôi phục bình ngươi, nàng để v văn thác hoài nghi nhìn xem bùi khánh nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là cho dù ta có được hiên viên kiếm cũng giống vậy không phải là đối thủ của d ư ơ n g tố ha ha hiên viên kiếm cố nhiên lợi hại nhưng là ngươi còn chưa đủ hiểu rõ uy lực của nó bùi khánh cười to bắt đầu tiểu tử này thực lực rất mạnh nhưng là hoàn toàn không có bạo phát đi ra bất quá chí ít so hậu kỳ trần tĩnh cự mạnh tên kia đằng sau vẫn là hiên viên kiếm mình thay mặt đánh quá kéo bước ta còn chưa đủ hiểu rõ uy lực của nó vũ văn thắc có chút ngạc nhiên h i ê n viên kiếm cường hãn là mọi người đều biết sự tình phàm là có tư cách thu hoạch được h i ê n viên kiếm người cái nào không phải vạn người không được một kỳ tài ngũ trời t người theo ta đi ta chậm rãi nói với n g ư ờ i không chỉ có như thế h i ê n viên kiếm có thể cho ngươi tuyệt không phải như mặt ngoài đơn giản như vậy vùi khánh lộ ra một tia lực lượng thần bí tiểu dung hắn đưa tay bắt lại vũ văn thắc cánh tay Siêu. Sau một khắc, hai người biến mất tại chỗ, trong mắt cũng đã xuất hiện ở ngoài núi nguyên xuất một mất mắt mét một trong khắc, chỗ, chấp đỉnh cũng ngàn đã ở sắc mặt tràn đầy kinh ngạc chỉ là ba cái hô hấp thời gian hắn liền bị bùi khánh mang đến nơi này cái này khiến hắn giật mình không thôi ngươi cảm thấy ta có thể làm sư phụ ngươi sao bùi khánh chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh ngươi muốn thu ta làm đồ đệ vũ văn t h á c trầm ngâm một lát nói ra ta không cần sư phụ yên tâm sẽ không để cho ngươi có cái gì sư đồ c h i ân gánh vác ta chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ là có thể sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ có thể thắng dương tố kiếm thuật bùi khánh đạm mặt nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vũ văn thác tựa hồ sớm đã thấy rõ vũ văn thác ý nghĩ vũ văn thác trầm mặc không nói mặc dù b ù i khánh nói như vậy nhưng là một ngày vi sư trung thân vi phụ hắn há có thể kêu người khác s ư phụ h ố n g hồ hắn đối với bùi khánh không có bất kỳ cái gì tin tức vạn nhất đối phương như đ ồ làm loạn vậy chẳng phải là muốn lâm vào nguy hiểm c h i cảnh thấy thế bùi khánh khỏe miệng nhấc lên một vòng n i ệ m ai hắn chậm dai xoay người đưa lưng về phía vũ văn thác lạnh lùng nói vũ văn thác ta lúc đầu cho là ngươi là một cái rất có quyết đoán người hôm nay không chỉ có để ta nhìn thấy ngươi chần chờ bằng thực lực của ngươi tiện tay liền có thể giết trần t i n h k i ề u nhưng là ngươi không có nói rõ trong lòng ngươi còn ôm một tiếng may mắn nhưng là bây giờ xem ra ngươi căn bản cũng không có cái k i a báo thù năng lực nghe thấy lời nói này vũ văn thác nắm đ ấ m nắm chặt bắt đầu hắn không nói gì nhưng là trên mặt hiện ra một vòng kiến nghị trong mắt lóe ra hừng hực liệt hỏa bùi khánh tiếp tục mở miệng ngươi bây giờ còn có lựa chọn gọi ta một tiếng sư phụ ta dạy cho ngươi một bộ kiếm thuật ngươi cầm trong tay nhân viên kiếm không nói nhân gian vô địch tối thiểu không ai có thể ngăn lại ngươi vũ văn thác sắc mặt âm tình bất định nửa ngày về sau hắn nhìn thật sâu bùi khánh một chút nói ngươi vì cái gì nhất định phải thu ta làm đồ đệ ta rất khó tin tưởng ngươi đ ố i ta không có bất kỳ cái ý đồ ngươi đ ố i ta tác dụng duy nhất liền là của ngươi tên bùi khánh nghe vậy cười nói ta không muốn hỏi một lần nữa cho nên quyết định của ngươi là cái gì sư phụ vũ văn t h á c trầm mặc ba giây cuối cùng vẫn là nói ra hai t r ư kia lenken g chúc mừng ký chủ thu đồ đệ vũ văn t h á c nhiệm vụ hoàn thành lenken g ký chủ thu hoạch được thu đồ đệ ban thưởng một giáp công lực lenken tu vi đã cùng tâm cảnh n g n g hàng mới khiêu chiến nhiệm vụ đã mở ra nhiệm vụ kỹ cảng chọn chiến thiên hạ lục đại tuyệt đỉnh thế lực khiêu chiến đối tượng thục sơn khiêu chiến đối tượng thanh vân môn khiêu chiến đối tượng bạch ngọc kinh khiêu chiến đối tượng lạc phách sơn khiêu chiến đối tượng côn lân u sơn khiêu chiến đối tượng núi nam y có tiếp nhận hay không dẹp no vũ văn thác vừa kêu xong một tiếng sư phụ đ ô i khánh trong đầu thanh â m nhắc nhỏ liền lần lượt vang lên chậm trong lòng mặc niệm một tiếng tiếp nhận sau đó đối vũ văn thác ném ra một khôi ngọc giản bộ kiếm thuật này không có có danh tự tiện tay sáng tạo ngươi xem một chút có thích hay không nếu như không thích ta cho ngươi thêm đổi một cái bùi khánh đem kiếm quyết vứt xuống vũ văn t h á c trong tay Tốt. vũ văn t h á c xem xét tỉ mỉ lên kiếm quyết cái môn này kiếm quyết nhìn lên đến cũng không tính đặc thù có thể nói là thường thường không có gì lạ cùng phổ thông kiếm quyết không sai bị lắm nhưng là trực giác nói cho hắn biết môn này kiếm quyết khẳng định không đơn giản cần đổi sao bùi khánh m i m cười nói không cần liền cái này vũ văn t h á c lắc đầu đem ngọc g i ả n cất vào đến ngươi ngược lại là thông minh mặc dù bộ này kiếm quyết là ta tiện tay sáng tạo nhưng là cũng là nhất kiếm quyết thích hợp ngươi nếu như ngươi muốn đổi vậy ngươi liền thật sự là không có chút nào ánh mắt bùi khánh cười một tiếng sau đó vô vô vũ văn thác bà vai nói hiện tại đem ngươi hiên viên kiếm triệu hắn đi ra a hiên viên kiếm vũ văn thác nghe vậy cũng không có hỏi nguyên do mà là trực tiếp tế ra hiên viên kiếm trong lòng của hắn rõ ràng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiện nghi sư phụ tựa hồ rất không bình thường tới bùi khánh ngự khí bình tĩnh phun ra hai chữ lập tức vũ văn thác trong tay hiên viên kiếm lại đột nhiên bay về phía bùi khánh làm sao có thể trông thấy một màn này vũ văn thác chấn động vô cùng hiên viên kiếm là hắn từ tiểu đội mang binh khí chưa bao giờ từng rời đi hắn ánh mắt nhưng bây giờ thế mà thoát ly hắn không chế mà bùi khánh lúc này thì đưa tay trái ra bắt lấy n h ê n viên kiếm cái tay còn lại dơ lên bắt đầu ông lập tức một cố kinh khủng uy áp buộc phát ra nhìn kỹ ta chỉ xuất một kiếm bùi khánh thanh em bình thản đến cực điểm ẩm ẩm lập tức không gian chung quanh đều rung động mấy phần vô số cùng phong quét sạch mà ra hiu một điểm hàn mang trợ hiện nhanh nhanh nhanh quá nhanh cho dù là vũ văn thác cao thủ như vậy nhưng là vẫn không có bắt được bùi khánh ra chiêu quy tích một kiếm này trong mắt hắn lưu lại một đạo sáng trói vết tích đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện bùi khánh đã không thấy hiên viên kiếm thì là không biết trở lại lúc nào trong tay mình trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn bùi khánh câu nói mới vừa rồi kia chỉ xuất một kiếm cái này liên l à kiếm thuật vũ văn thắc thì thao nói nhỏ hắn hiện tại cảm nhận được hiên viên kiếm bên trong lận chứa năng lượng cường đại hắn thậm chí hoài nghi cố năng lượng này nếu là toàn bộ phong thích mà ra đủ để hủy diệt cả tòa yên kinh thành mà trước mắt của hắn xuất hiện một đầu hành lang đó là một đạo v ế t kiếm trọn vẹn ngang qua hành lang hơn nghìn thước xa vũ văn thắc nhìn hồi lâu hắn khẽ thở dài hắn biết lấy năng lực của mình đời này đều không đổi theo kịp vị này tiện nghi sứ phụ nhanh như vậy liền trở lại loan loan nhìn xem đi mà quay lại bùi khánh còn tưởng rằng lần này hắn cũng sẽ muốn đi qua ra ngoài thật lâu mới có thể trở về không nghĩ tới hôm nay chỉ có nửa ngày không đến công phu liền trở lại bùi khánh nghe vậy c h ầ mặc m ba giây sau đó nhìn chằm chằm loan loan nói ra ta ngày mai phải đi xa nhà một chuyến có thể a mang ta lên cùng một chỗ loan loan chẳng hề để ý nói g i a hỏa này vừa đi lại phải một hai tháng mới có thể trở về không bằng cùng theo một lúc đi dù sao nàng thực lực bây giờ cũng rất mạnh không được bùi khánh chém đỉnh chặt sắt nói vì cái gì loan loan nhữ mày có chút tức giận nói ngươi mỗi lần ra ngoài một hai tháng ta nhất định phải đợi trong nhà phiền đều phiền chết cùng dạng này còn không bằng đi theo ngươi cùng đi đâu nơi này không thể so với cựu châu ta không có nắm chắc mang ngươi toàn thân trở ra bùi khánh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói ra cho nên ta không thể dẫn ngươi đi mạo hiểm ngươi hiểu chưa nghe thấy lời này lập tức nguyên bản còn tức giận loan loan trong nháy mắt liền thay đổi nàng chót mắt to có chút vô cùng đáng thương nói thế nhưng là ta một người n h ả m chán làm sao bây dò bùi khánh nghe vậy có chút tò mò hỏi ngươi trước kia tại cựu châu đất thuộc thời điểm là thế nào v ư ợ qua vấn đề này hắn còn thật không có suy nghĩ qua trước kia vì chờ ngươi trở về ta liền học tập làm đồ ăn nhàm chán liền đi trong rừng đánh trắng bị chơi loan loan đứng thẳng kéo cái đầu nói ra trắng bi là cái gì bùi khánh càng thêm tò mò vật này hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy liền là thực thiết thú a loan loan giải thích một lần thực thiết thú người thật là hình bùi khánh nghe vậy khoe miệng co giật hai lần trong đầu của hắn hiện ra loan loan đánh gấu chút hình tượng cũng cảm giác màn này tốt làm trái cùng cảm giác chương một trăm hai mươi sáu văn bối bùi khánh được đến t h ụ sơn tìm tin hỏi cái gì thật hình loan loan nghi hoặc nhìn bùi khánh nàng không hiểu nhiều thật hình cái từ ngữ này đại biểu có ý tứ gì bùi khánh ho khan một tiếng k h o á t tay á o nói không có gì đến ta tiếp tục mang ngươi lợi công ta mới không cần ngươi lại muốn trộm đạo ta loan loan quệt mồm một mặt ghét bỏ nói ta lúc nào trộm đạo ngươi ta rõ ràng là quan minh chính đại bùi khánh trợn trắng mắt hắn cảm thấy hiện tại nữ hải càng ngày càng khó rỗ ta muốn ăn cơm không muốn cùng ngươi luyện loan loan một bộ bộ dáng lười biếng nói ra cá nướng bùi khánh nhãn tình sáng lên có thể hay không đổi ít đồ nướng loan k i n h bị nhìn xem bùi khánh nướng cái gì bùi khánh hỏi thịt cánh gà loại hình đi bùi khánh thông khoái đáp ứng một lát sau hai người tới phòng bếp bùi khánh chuẩn bị kỹ càng gia vị cùng tủi lửa liền bắt đầu đổ nướng t h ơ m g quái một lát sau một trận mê người thịt nướng vị truyền ra ngoài thả điểm quả ớt bùi khánh lại lấy ra quả ớt hỏi có thể bất quá không thể n h i ề u thả không phải ta sẽ chán ăn loan loan nằm tại trên ghế nằm híp hai mắt hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xuống trên mặt tấm áp rất nhanh một chuỗi màu vàng kim cánh gà nướng liền ra lò nếm thử bùi khánh đem cánh gà nướng đưa cho nằm tại trên ghế nằm loan loan ân giống như không như tệ l ắ m l o a n l o a n cắn một cái về sau lập tức lộ ra vẻ mặt say mê nói cái mùi này cùng ngươi bình thường làm hoàn toàn không giống ta thích ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút bùi khánh cười cười đem còn lại mấy sâu cánh gà toàn bộ đặt ở loan loan trước mặt người không ăn sao loan loan nhìn xem bùi khánh cho ngập nước mắt to lộ ra có chút đáng yêu không ăn bùi khánh lắc lắc đầu nói ta hiện tại đã tích cốc thôi ta loan loan m i ế t miệng đối với tích cốc chuyện này nàng đương nhiên biết